d i ệ p thiếu ngươi đã nhìn ra rồi đương nhiên đã nhìn ra hai viên đan dược này đúng như chính ngươi phân tích ở trên thành phần kỳ thực là như thế thứ không giống nhau không phải là thành phần mà là ở những nơi khác hồng đức đại sư cả giận nói hoàn toàn là nói b ậ y thành phần như thế sao lại nói là có chỗ gì không giống nhau cơ chứ giả t h ầ n giả quỷ tuy rằng hắn nói như vậy thế nhưng vẻ trào phung trong mắt lại biến mất mà là trở nên nghiêm túc chứng nguyên đan này hắn biết rõ độc tính đáng sợ bao nhiêu vũ tôn lục giai đình phong phổ thông sau khi uống vào trong nháy mắt sẽ nổ chết cho dù là võ vương thất giai dùng cũng sẽ có bệnh trạng chúng độc thế nhưng thiếu niên này sau khi uống lại không có một chút việc gì đã hoàn toàn phá vỡ lý giải của hắn diệp huyên cười nhạo nói ngươi vốn chỉ là hàng giả mạo làm sao mà biết được gạo rượu bên trong cơ chứ hai viên đan dược này thành phần vật liệu như nhau thứ không giống chính là hòa hầu luyện chế hòa hầu mọi người bắt đầu nghi hoặc n g ư ờ i không phải là luyện dược sư trong lúc nhất thời có chút khó có thể lý giải được diệp huyên cười nói chư vị ta thủy tiện lấy một ví dụ đi luyện đ a n này giống như là đầu bếp nấu ăn vậy một món ăn tương tự trước khi nấu là sống dinh dưỡng không đủ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 nếu như thật sự có thể sản sinh ra kịch độc như vậy loại đan vương này còn có thể xuất hiện ở trên đại lục hay sao các hạ cũng quá ngu a diệp huyền cười lạnh nói ngươi ngu nên là ngươi a nguyên liệu bao nhiêu đối với đan dược sẽ có ảnh hưởng các hạ là một luyện dược sư t h ấ t phẩm mà cũng không hiểu sao ồ đúng rồi ta đã quên các hạ ngươi là giả mạo ngươi h ồ n g đức đại sư b i ế n sắc từ lạnh nói miệng lưới sắp bén diệp huyền cười nào nói vậy ta sẽ là một m ví dụ a chư vị đ ư ợ biết nhất đảng phân chua cùng nhất đảng phân giảm hỗn hợp sẽ hình thành chất lỏng p h bằng bảy không t h u tính đối với người ta vô hại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 ta còn nói ngươi ăn nói linh tinh à tất cả mọi người đều im lặng quả thực đ i ề u mà diệp huyền nói tới đều là từ phiến diện từ miệng hắn tuy rằng mọi người đã có chút tin tưởng thế nhưng vẫn không có chứng cứ Trước thuốc tính, một. Diệp huyền cười lạnh nói, ta biết ta một thí ít, thể Tử một vật thù, tuy trải thể toàn trong rõ. rằng cười ngươi như như dược sư dược. cũng có có có nguyên dịch một vật đặc chế có 1089, Hỏa huyền lạnh nghiệm không hiểu khá hoàn hòa qua đan Diệm Diệp nói, nói loại liệu luyện mà. làm nguyên luyện nó bên vậy vậy đây lẽ là là sẽ sẽ vào à, Đã đã ở trong ừ nguyên tinh và tinh và y tố nhau đám sắc người nhất thời có vài tên luyện dược sư đi ra trong đó bao gồm chân đồng tia cũng ở bên trong sau khi kiểm tra một phen cả đám gật đầu nói quả thực là tinh hoa nguyên tố thủy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 Người nói g ư l ệ không chừng trước ự là sương nguyên đại sư này khi luyện chế đột nhiên hồ đồ cho vào thêm một phần từ nguyên nhân dịch dẫn đến luyện chế ra chướng nguyên đan có độc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 thực t có ồ người tại, c h luyện à l dược sư thì rõ bên dưới tự nhiên cũng rất rõ ràng điểm này chỉ là vật này có chút duy tâm không thể đưa ra làm chứng cứ bởi vậy bọn họ cũng không đứng ra diệm huyên giải thích cái gọi là khí tức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 thế nhưng đợi tới lúc đối phương không ngừng đánh vào các loại thủ quyết nụ cười g ầ n trên mặt dần dần biến mất thay vào đó chính là một loại nghiêm túc và vẻ khiếp sợ những người khác ở chung quanh cũng đều trận mắt há hốc mồm nháy mắt cũng không nháy được một cái mọi người ở bên trong đây ít nhiều gì cũng đã từng gặp luyện dược sư luyện chế đan dược thế nhưng thần kỳ như diệp huyền vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đây chính là hỏa diễm kim dương hỏa t h u ầ n khiết như vậy tiếp đó chúng ta sẽ dùng hai loại chướng nguyên đan không giống nhau này để thử nghiệm một hồi diệp huyền cười gằn dùng huyền thức điều khiển lên một viên chướng nguyên đan của tú nhất các phóng thích ngọn lửa hư vô màu vàng kia. Siêu.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 sau đó chúng ta lại tới xem t r ư ớ n g nguyên đan mà thiên lang tiểu đội đem một chút diệp huyên cười lạnh đem một viên bên trong đám t r ư ớ n g nguyên đan mà thiên lang tiểu đội đem ra đặt ở dưới kim dương hòa kia t r ư ớ c 1091, lắng nghe giả giải một chư vị đã rõ ràng chưa đã nhìn ra khác nhau ở chỗ nào chưa diệp huyên nhắc nhở mỗi người đều trận to mắt nhìn qua loại thí nghiệm đem dược lý phân tích đến mức tận cùng này khiến cho mỗi người đều hiếu kỳ không nớt chỉ thấy t r ư ớ n g nguyên đan của thiên lang tiểu đội cũng nhanh chóng nổi lên chỉ là hỏa diễm mà nó tạo thành tuyệt nhiên không giống với c h ư n g nguyên đan mà tú nhất các bà gia hòa diễm lại mang theo một ít màu s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 đây là lần thứ nhất bọn họ nhìn thấy được loại phương pháp phân tích này chỉ cảm thấy não mình được mở ra có một loại cảm giác mở mang tầm mắt hiện tại xin mời võ giả đã từng mua c h ư ớ nguyên n g đan của tú nhất c á c tiến lên lấy c h ư ớ nguyên n g đan của mình để thử một chút diệp huyền vừa dứt lời lập tức đã co vài tên võ giả hiếu kỳ tiến lên lấy ra c h ư ớ nguyên n g đan mà bản thân vừa mua thử nghiệm quả nhiên chỉ cần c h ư ớ nguyên n g đan mua ở tú nhất c á c khi dùng lựa tiêu h màu s ắ c hỏa diễm sẽ giống kim dương hỏa như lúc có thể hoàn toàn dung hợp lại với nhau vị đại sư này ta có thể cầm đan dược mà chính mình luyện chế ra để nghiệm trứng một hồi hay không lúc này ch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 ngọn lửa này của ngươi có chút đặc thù a lại là thuộc tính thủy hơn nữa có lẽ đã từng hòa vào một loại yêu hòa nào đó yêu hòa này hẳn là hòa diễm lục giai l y hòa thú a cái gì chân đồng giật này cả mình c h ậ m nhữ mày nói các hạ vì sao lại nói chuyện như vậy a diệm huyên cười nói rất đơn giản màu h u lam là hòa diễm thuộc tính thủy đây là tiêu chí rõ ràng nhất thế nhưng bên trong màu h u lam của các hạ lại mang theo một k i a màu xanh lục hiện nhiên đã có một k i a hòa diễm thuộc tính mộc nhu hữu tạp hai loại hỏa diễm này không xuất phát từ bên trong một đạo huyền hòa mà tia màu xanh lục t i ê lại có chứa khí tức yêu thú mơ、hồ. mã yêu thú có thuộc tính m ộ t có thể hòa vào thuộc tính thủy cũng chỉ có ly hòa thú mà thôi cấp bậc sao các hạ thân là luyện dược sư lục phẩm tất nhiên phải hòa vào lục giai ly hòa thú rồi d i ệ p huyền giải thích rất đơn giản thế nhưng rơi vào trong thai chân loại giống như sấm xét giữa trời quang vị đại sư này chân đồng khâm phục dưới con mắt mọi người chân đồng bãi một cái rất sâu cảm khái không thôi hắn đã triệt để c h ấ n kinh rồi d i ệ p huyền lại đem hỏa diễm của hắn nói ra không kém một phần hơn nữa thậm chí ngay cả chuyện hòa vào yêu hỏa của ly hòa thú cũng triệt để nói ra nhìn bề ngoài diệm huyền nói rất đơn giản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 tiếp đó lại có không ít luyện dược sư liên tục tiến lên quả nhiên đan dược mỗi một vị luyện dược sư luyện chế ra ở dưới kim dương hỏa thiêu đốt đều hình thành màu sắc tuyệt nhiên không giống nhau tạo hình thành sự tranh lệch rõ ràng có màu đỏ có màu hồng nhạc cũng có màu trắng thậm chí còn có màu đen không giống nhau Trước 1092, lắng nghe giảng giải, chỉ là trong đó có một tên một chút, hình thành một dược sư như sương Chỉ có có sắc chỉ cách cục 1092, lắng là luyện lại là lửa nghe giảng giống nguyên, nhỏ hơn hình giải, hơi màu đó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 d i ệ p huyền lại mở ra ở trước mặt mọi người thứ sư ơ nguyên n g viết chính là minh hỏa tâm kinh tầng thứ sáu gã luyện dược sư còn lại viết minh tâm thuần hỏa công tầng thứ năm không giống nhau ha quả nhiên như thế nói không giống nhau thế nhưng đây là một số võ giả ở đây mà người nói như thế lại là chân đồng và các luyện dược sư hóa ra minh tâm thuần hỏa công là phiên bản đơn giản hóa của minh hỏa tâm kinh tuy rằng hai cái tên không giống thế nhưng kỳ thực bản chất đều giống nhau minh hỏa tâm kinh tổng cộng có chín tầng mà minh tâm thuần hỏa công lại chỉ có sáu tầng dầu của minh hòa tâm kinh các võ giả không rõ ràng lắm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 h ồ n g đức càng nghĩ thì trong lòng lại càng nặng nề đến cuối cùng một loại cảm giác hối hạ nồng đậm tăng vọt hắn phát hiện ra giường như mình đã dẫm vào trong một vòng nước xoáy đã đặt chính mình vào bên trong hiểm cảnh Chư thích của có khác cười chúng phục. Chứng chúng chế. chân cảm hiểu không? sảnh, Huyền trình thâm hậu, khâm thiên nhất định không phải thứ khái họ người sư tưởng, Sương sư người vị, giải Giờ trong đang nguyên lang mang Nguyên đồng mọi đại Diệp nói. Đại tiểu đội tin Đại nói, ta ta ta đan ra, mỉm mà Đám bọn này luyện là ở do độ đã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 nhiều nhất lao hủ cũng chỉ có thể coi là trình độ không tinh a diệp u y ề n cười lạnh nói được lắm hay cho câu trình độ không tinh các hạ thật biết đưa đầy trách nhiệm a hắn không có tiếp tục truy hỏi mà chỉ nói với tô tú nhất tô các chủ phương diện giám định ta đã làm còn lại phải xem ngươi rồi tô tú gật gật đầu trong ánh mắt đột nhiên tuân ra một đoàn hàn mang hắn đi vài bước đã tới trước mặt tự văn lâm lạnh lưu nói tự văn lâm nói đi mang đan dược giả đến tú nhất các ta gây sự rốt cuộc ngươi muốn như thế nào là ai ở sau l ư n g sai khiến ngươi nhanh nói thật trên người hắn thả ra một luồng sát khí kinh ngươi khí tức võ hoàng khủng bố bao vây tất cả người của thiên lang tiểu đội sắc khí nồng đậm tới mức làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy cả người l ạ n h leo sắc mặt tự văn lâm hoàn toàn trắng bệnh hoàng l u â n nói tô tú nhất ngươi đ ừ n g ngậm máu phương người coi như đan dược này không phải là do sương nguyên luyện chế thì cũng là do các luyện dược sư khác trong tú nhất các ngươi luyện chế lẽ nào ngươi muốn trốn tránh trách nhiệm ha ha ha tô tú nhất lạnh cười lạnh nói đến lúc này mà ngươi lại còn dám ngụy biện tất cả chướng nguyên đan của tú nhất cấp ta đều là do sương nguyên đại sư luyện chế cũng chỉ có một người có thể luyện chế con số trên mặt đã nói rõ điểm này tự văn lâm ngụy biện nói điều này cũng không thể bài trừ sự thực chướng nguyên đan này là của tú nhất các các ngươi a hử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 sắc mặt tự văn lâm tái xanh biểu hiện kinh hoàng vội vàng chạy tới vị trí của hồng đức n g ư ơ i yên tâm hồng đức h ừ lạnh một tiếng ngăn ở trước người tự văn lâm đột nhiên trong con ngươi của hắn xuất hiện một tia lạnh lùng lật tay đánh ra một trưởng lên trên đầu của tự văn lâm n g ư ơ i tự văn lâm ngẩn ngơ trong ánh mắt toát ra vẻ khó có thể t i n được sau m ộ t khắc ẩm đầu của hắn ầm ầm nổ t u n g thi thể không đầu ngã nhào lên trên mặt đất hồng đức vung tay lên thi thể tự văn lâm trực tiếp hóa thành cho tàn nathan trưng một nghìn chín mươi b ố lan q u a n cát một hồng đức ngươi làm gì vậy vẻ mặt đám người tô tú nhất dại g a hoàn toàn không ngờ rằng hồng đức lại đột nhiên ra tay như vậy hồng đức hiếp mắt lạnh lùng nói tô các chủ tự văn lâm gan to bằng trời dĩ nhiên lại dùng đan giả đến tú nhất các làm sàng làm bậy hành hung làm ác tu vi lão hủ không cao suýt chút nữa đã bị hắn l ừ a bịp trở thành đồng loã may là vị đại sư này xuất hiện nhìn thấu chân tướng bằng không chẳng phải lão hủ sẽ trở thành tội nhân hay sao cho nên bại hoại bực này căn bản không xứng sống sót ở trên cõi đ ờ i này lão hủ thân là thủ tịch luyện dược sư cổ đàn lâu thứ ta không ngớ nhất chính là loại người dùng đan giả đến đan các g ọ t dẫm vì lẽ đó mới trừ bảo an dân thay cho tô các chủ ánh mắt tô tú nhất lạnh leo âm trầm, nói như vậy. chẳng phải t a cần p h ả cảm i ơn n g ư ơ i hay Haha, h sao? y c u ệ n này n c ũ g không cần, văn ừ lừa a nay suýt chút nữa ta đã bị tên này lừa bịp. nếu như đắc tội với tô các chủ, xin hãy suýt chút tội tô thứ. Tự đắc các chủ, đã bị bịp, lựa với v lâm vừa chết hồng đức đã ngay lập tức trở nên đ ú n g dung diệp huyền cười lạnh nói vì hồng đức đại sư này cũng thật là lợi hại a mới vừa rồi còn xưng huynh gọi đệ với tự văn lâm này thế nhưng trong một cái chớp mắt đã giết chết đối phương vội vã động thủ như thế người không biết còn tưởng rằng n g ư ờ i đang vội vã giết người diệt khẩu a đám người chân đồng bắt đầu nghị luật hành động của hồng đức đại sư quả thực có gì đó không đúng ánh mắt hồng đức phát lệnh lệnh lùm nói lời này của các hạ là có ý gì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 tôi r rất ư ớ c đây đã đến đ lâu Thiên đô Phủ, thế nhưng bọn họ bọn vẫn dạy rùa cầu s n đến h khi gặp phải Mãi gặp tú t nhất mới Lại nói, bọn họ ở trong Thiên yên ổn, bọn Nhất cũng hoàng như Nhất. bọn trong sở ở ở dĩ dựa họ họ Tú Tô Tú cấp là vào vì võ điểm ô Phủ nắm g ữ một dược như vậy. Thế nhưng trên thực tế t dược dược như nhưng cấp cái cấp cũng chỉ có này h vậy. để cho bọn họ bọn i ễ này cưỡng sống tạm m thôi. Tô Tú Nhất, điểm n à ngươi không cần lo lắng có diệp thiếu và chúng ta ở đây ta tin rằng muốn đặt chân ở thiên đô phủ vẫn rất là đơn giản lúc này đột nhiên lục ly đại sư cười nói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 thậm chí còn có thể trực quan nhìn thấy địa lý vị trí của những cửa hàng kia vô cùng thuận tiện căn có cửa chút chọn bản không lòng. nào không hàng lớn hơn một chút sao? Diệp Huyền nhíu nhíu nói. Bọn Thành, Nhất kinh doanh bởi khu hài họ Tô mày là Diệp Đối với Lẽ lựa lâu sao? một một Tây Tú rất đây. ở vì đã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 đúng lúc này có một đạo thanh âm vang r ộ i vang lên mọi người quay đầu nhìn lại thì đã nhìn thấy một người trung niên trên người mặc trang phục hào hoa phú quý đi tới khí tức trên người hắn nồng đậm n ư ơ n g tụ không tan hình thành một loại khí tràng đặc biệt không ngờ cũng là một tên cường giả võ hoàng bắt cấp trần q u ả n sự nhân viên kia lập tức cung kính thi lễ một cái há tử trung niên này k h é p cười gật gù xem như là đáp lại sau đó lại nói với tô tú nhất hóa ra là tô các chủ ngày hôm qua tô các chủ vừa giáo hấn thiên lang tiểu đội một trận ngày hôm nay đã đến xem cửa hàng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 nếu như chỗ vị trí địa lý khá tốt thì phải hai mươi n g h n một năm đắt thế sao la vẫn trực tiếp liễu lơi lên hai mươi n g h n trung phẩm huyền thạch là hơn hai mươi ư c hơn nữa nhất định phải là trung phẩm huyền thạch thế lực bình thường không căn bản thuê nổi a mà đây chỉ vẹn vẹn là chi phí thuê một năm mà thôi phải biết hơn ba mươi người bọn họ từ mộng cảnh bình nguyên một đường đi tới thiên đô phủ trên đường tất cả các loại chi phí truyền t ố n g cũng chỉ có hơn hai vạn trung phẩm huyền thạch so với chi phí thuê một năm còn rẻ hơn những người khác đều thầm giật mình chỉ cảm thấy cái giá này không rẻ diệm huyền lại không có quan tâm tới giá cả mà là từ từ quan sát kỹ lên một lát sau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 khen chốt là tô tâm lâu này chúng ta nhất định phải thuê định thuê khi nghe đám người diệp huyền thản nhiên chút phun này người muốn người nói, Trần Quản sự đang thản nhiên uống trà suýt chút nữa đem nước trà trong miệng được. Cái Các tô tâm ta quyết tô tâm trà suýt trà là lâu lâu. ngoài. đám đem Sau gì? ra Diệp sự vừa nay hắn nhìn thấy đám người diệp huyền đối với ba cửa hàng vị trí đầu đều có chút bất mãn cho nên hắn mới cho rằng đám người diệp huyền cũng không đủ tài lực đi thuê cố ý tìm cớ cho nên đối với đám người diệp huyền đã sớm mất đi hứng thú ai biết sau đó người ta lại vừa ý tô tâm lâu càng đắt giá hơn ví dụ thuê một năm của tô tâm lâu là năm mươi n g h n trung phẩm huyền thạch giá cả vô cùng đắt đỏ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 vâng tiên Sư Cổ đ nhân viên kia nói, lập tức lui xuống mấy vị xin chờ một chút trần quản sự cười nói đám người diệp huyền nhữ mày lại trong lòng có một loại cảm giác k h ố n g ổn không lâu sau ha ha ha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 dùng địa vị và thực lực của tú nhất c á c căn bản không thể nào chiêu mộ được người như vậy húng chi ngoại trừ dược lao ra d i ệ p huyền tạo cho hồng đức một loại cảm giác rất là đáng sợ rất có thể lâu chủ cộ đ a n lâu gật cù khi mắt nói ta đã điều tra đám người kia là khoảng thời gian này tô tú nhất kia từ bên ngoài mang về lần này tô tú nhất đột nhiên rời đi mấy tháng vốn ta nghĩ nhân cơ hội này chiếm đoạt tú nhất c á c của hắn ai biết thời khắc mấu chốt hắn không chỉ trở về mà còn mang theo mấy người như vậy dẫn đến cuối cùng kế hoạch chúng ta trở nên dã tràng xe cắt đã hồng đức xấu hổ nói lâu chủ là thuộc hạ làm việc bất lợi lâu chủ cộ đ a n lâu lắc đầu một cái không phải vấn đề từ ngươi mấy người này không rõ lai lịch ngay cả ta cũng không thăm dò được rốt cuộc bọn họ đến từ nơi nào lệ thuộc vào thế lực nào một tên luyện dược sư vương cấp thất dài không thể lặng lẽ vô danh như thế h ề nghi xuân ngay lập tức nói lâu chủ có muốn ta nghĩ biện pháp tìm người đối phó mấy tên kia thăm dò lai lịch của bọn họ một hồi hay không trên mặt của hắn xuất hiện vẻ l ạ n h lẽo không cần lâu chủ cổ đan lâu vung tay lên nghiêm túc nói chuyện t ú nhất cắt trước tiên các ngươi không cần quan tâm tô tâm lâu chúng ta không thể thuê thì các ngươi đi thuê bảo đường các ở gần đó cho ta làm cho nghiệp vụ của cổ đan lâu chúng ta mở rộng một hồi mấy tên mới tới tú nhất các kia tạm thời không đội va đối phó với bọn họ ta cũng muốn xem xem tú nhất các kia đến cùng muốn dở trò quỷ gì nếu như tô tú nhất cho rằng chỉ bằng vào một luyện dược sư thất phẩm là đã có thể phất lên ở khu tây thành này vậy thì hắn cũng quá ngây thơ nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạo của lâu chủ hề nghi xuân và hồng đức đều nợ nụ cười bọn họ rất rõ ràng một khi lâu chủ lộ ra loại vẻ mặt này thì đã nói do hắn đã đem chuyện này đặt ở trong lòng người bị hắn ghi nhớ cho tới bây giờ đám người hề nghi xuân bây giờ chưa từng thấy sẽ có kết quả tốt gì cả lúc này hề nghi xuân cười lạnh nói lâu chủ chúng ta có thể không quan tâm tới tú nhất cả nữa chỉ có điều khoảng thời gian này cũng không thể để cho bọn họ dễ chịu vừa v ặ n thuộc hạ có một ý kiến có thể làm cho tú nhất c á c kia thêm chút phiền phức lâu chủ cổ đan lâu hưng thú nói ồ ý định gì lâu chủ mấy người mà tô tú nhất mang về cũng không phải là người thiên đô phủ chúng ta nếu như bọn họ muốn kinh doanh cửa hàng ở chỗ này như vậy thân phận hộ tịch ở thiên đô phủ á t không thể thiếu chúng ta có thể động chút tay chân ở trong này nếu như mấy tên kia không lấy được thân phận hộ tịch như vậy cũng không có cách nào có thể để cho cửa hàng khai trương a lâu chủ cổ đan lâu nhất thời nợ đủ cười ha hề nghi xuân ý đồ này của ngươi cũng không tồi chấp sự quản lý hộ tịch khu tây thành ngươi đã từng qua lại chuyện này sẽ giao cho ngươi đi làm a chỉ có điều phải nhớ kỹ động tác không thể quá to lớn hễ nghi xuân cười nói lâu chủ ngươi cứ yên tâm là được rồi khoe miệng hắn n ở một một nụ cười lạnh lùng có chút khinh bị nói muốn cùng đấu với cổ đàn lâu chúng ta t ú nhất các hắn còn quá non a tự nhiên đám người diệp huyền không biết dự định của cổ đàn lâu giờ phút này bọn hắn đang căng thẳng dự trữ hàng để khai trương a một tháng sau huyền quang cắt sẽ khai trương nếu như bọn họ muốn lần đầu đã thành công thì phải sớm chuẩn bị hàng ắt không thể thiếu mà diệp huyền cũng không có nhàn rỗi hắn vừa tu luyện cùng với luyện chế đan dược thời gian nhàn hạ thì hắn cũng bố trí trận pháp ở rìa ngoài huyền quan cát khu tây thành này ngư long hữu t ạ n khó tránh khỏi sẽ gặp phải một ít người quấy dối như lần trước thiên lang tiểu đội vậy nếu như có thể bố trí một loại trận pháp cỡ lớn ở bên trong huyền quan cát đến lúc đó coi như là tô tú nhất không có mặt ở đây thì mọi người cũng đủ để ứng phó với chú diện các chủ ngày nay đám người diệp huyền đang thương nghị chuyện huyền quan cát khai trường lúc này tương hoa vinh lại có chút lo lắng lo lắng đi tới hoa vinh làm sao vậy tô tú nhất nghi hoặc hỏi tương hoa vinh nói các chủ lần trước không phải ngươi bảo ta đi hộ tịch khoa khu tây thành làm cho đám người diệp thiếu thân phận hộ tịch đã vốn chuyện này làm rất tốt hộ tịch của đám người diệp thiếu những ngày qua cũng cần xong ai biết chấp sự hộ tịch khoa đột nhiên đem ép xuống hộ tịch của bọn họ nói cần điều tra thêm cái gì tô tú nhất trực tiếp đứng lên c a o mày nói ngươi có hỏi qua q u ả n chấp sự kia hay không rốt cuộc là nguyên nhân gì ta đã hỏi qua q u ả n chấp sự nói đám người diệp thiếu không rõ lai lịch hắn cần phải điều tra thêm một chút nói chuyện hộ tịch hắn sẽ lưu ý chờ điều tra không thành vấn đề thì mới đồng ý điều tra còn cần phải điều tra sao Bình thường chính sư á c tịch của c h hộ Thiên、đô、Phủ đối với Đô ờ nguyên giả rất là rộng rãi, tội rất r t là là dù cho là tội phạm truy nã cần không của các thế lực khác, chỉ cần không có thế t h sự gây ở i đại ô không Phủ thì sẽ không có vấn đề gì, sẽ sao vấn có đề làm l giữ người lại diệp thiếu hộ tịch của thiếu cơ chứ. của cơ đám sư nghi u y ê n n Đại Sư g h o ặ c nói hắn đối với hộ tịch khoa của thiên đô phủ cũng có biết sơ lược chuyện này căn bản không hợp với lẽ thường tô tú nhất cao mày nói chỉ có một nhóm người bị lưu lại hay là tất cả mọi người đều bị lưu lại giấy tờ tất cả mọi người đều bị vậy ngươi có hỏi quản chấp sự xem điều tra cần phải mất bao lâu hay không tương hoa vinh nói quản chấp sự đã nói rồi nhất định phải chờ hắn điều tra xong thì mới sẽ phát ra hộ tịch còn cần bao lâu hắn ta căn bản không nói đây mà là câu trả lời sao quản sự kia đang định làm khó dễ chúng ta sao sương nguyên lập tức bất mặt nói tô tú nhất cũng cảm thấy mọi chuyện rất vướng tay v ư ớ n g chân hắn đợi lâu như vậy ở thiên đô phủ mà xưa nay còn chưa từng nghe nói hộ tịch khoa sẽ làm như vậy ở phương diện này trong này nhất định sẽ có nguyên nhân mà hắn không biết c h ư ơ một nghìn một trăm linh ba hộ tịch khoa hai buổi chiều ta sẽ tự mình đi hộ tịch khoa hỏi một chút đi tô tú nhất trầm giọng nói lúc này cắt phát từ hỏi hộ tịch trong thiên đô phủ rất trọng yếu sao r ấ tôi chọc y tú ô t nhất lắc đầu nói cũng không phải như vậy chuyện then chốt trong này chính là mở cửa hàng nếu như người bên ngoài không có thân phận hộ tịch ở thiên đô phủ thì cũng có thể tiến vào thành trì tìm một nơi để gửi bán chuyện này cũng không trái pháp luật thế nhưng mở cửa hàng như chúng ta thì tuyệt đối không được ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến lúc này diệp huyền đột nhiên nói huyền diệp ngươi tô tú nhất có chút nghi hoặc nhìn diệp huyền một chút hộ tịch khoa này cũng thuộc về quản sự phụ trứ nếu như buổi chiều còn không được thì chúng ta có thể đi tìm trần quản sự một chút a diệp huyền hắn vừa mới ở chỗ trần quản sự mua tô t â m lâu thúc đẩy một vụ giao dịch lớn như vậy cũng cho trần quản sự kiếm được không ít diệp huyền tin rằng đối phương cũng không đến nỗi nhanh như vậy đã không tiếp người a ánh mắt tô tú nhất sáng lời chỉ có điều rất nhanh đã lại cao mày nói hộ tịch khoa quả thực là thuộc về một phần của quản sự phủ chỉ có điều hộ tịch bởi vì khá là đặc thù cho nên thuộc về một tuyến độc lập tuy rằng trần quản sự có quyền chỉ đạo thế nhưng không có quyền khống chế quyền lực phân phát hộ tịch vẫn tập trung ở trên tay quản chấp sự kia nếu như quản chấp sự xác định không thể cấp thì trần quản sự cũng không có quyền lực quyết định húng chi trần quản sự này luôn luôn khó khéo không thấy thọ không thả c h i m ứng cũng chưa chắc sẽ thay chúng ta bán mạng như vậy ha ha diệp huyên nợ nụ cười không phải là ta muốn trần quản sự n h n g tay vào chuyện này chỉ là nếu như buổi chiều còn không được thì có thể để cho hắn đi hỏi thăm nguyên do một chút đương nhiên, chuyện này phải chờ xế chiều chúng ta đi hộ tịch khoa thì lại nói ta cũng rất muốn đi nhìn một chút hộ tịch khoa này vì sao lại từ chối phát thân phận hộ tịch cho chúng ta trong con người của diệp huyền xuất hiện một tia lệ mang tô tú nhất suy nghĩ một chút không có cảm thấy có vấn đề lớn bao nhiêu lúc này mới gật g ủ lúc xế chiều diệp huyền và tô tú nhất dưới sự dẫn dắt của tương hoa vinh đi thẳng tới vị trí hộ tịch khoa khu tây thành hộ tịch khoa s á t vách quản sự p h ụ thuộc về một hệ thống làm việc độc lập tương hoa vinh mang theo đám người tô tú nhất đi vào một thanh âm không hỏa hài lập tức lên sao người lại đến rồi ta đã, đã nói qua bao nhiêu lần với ngươi rồi Quản chúng chấp sự thế a rất bận, k ô n rảnh g t i p nhưng ngươi, t ư ơ i ở hộ tịch khoa này dù sao cũng có việc cầu người chỉ có thể mặt giày nói các hạng tính xin phiền phức thông báo với quản chấp sự một câu đây là tô các chủ của tú nhất các chúng ta các chủ cũng là vì chuyện này mà đến ta mặc kệ tô các chủ mã các chủ gì nhà các ngươi quan chấp sự nhà chúng ta đã nói rồi xế chiều hôm nay hắn rất bận một người cũng không gặp tên nhân viên kia cũng chỉ là một võ tôn nho nhỏ thế nhưng n g ự a khí lại rất tứ ngạnh liếc mắt nhìn tô tú nhất tuy rằng kinh sợ với uy thế võ hoàng trên người hắn thế nhưng cũng không có để ở trong lòng tô tú nhất nhịu nhữ mày thái độ của tên công nhân viên này cũng quá ác liệt ta hắn mới vừa muốn nói chuyện thì lại nghe diệp huyền ở một bên lạnh lùng nói hộ tịch khoa có phải là nơi p h ụ vụ cho dân chúng thiên đô phủ hay không từ lúc nào mà thời gian làm công ngay cả gặp người phụ trách cũng không thể vậy lẽ nào hộ tịch khoa các ngươi làm công như thế hay sao tương hoa vinh vừa nghe diệp huyền nói lời này thì đã biết sẽ h ỏ n g việc quả nhiên tên công nhân viên kia nghe xong lập tức nổi giận ngươi là gia hỏa từ nơi nào đến hộ tịch khoa chúng ta làm công thế nào còn cần ngươi đến dạy ta hay sao lập tức lăn cho ta không nữa lăn thì đừng trách ta đừng trách ngươi cái gì ánh mắt diệp huyền hơi l ó e lên một đạo tinh thần ba động vô hình trong nháy mắt đã đi vào trong đầu tên công nhân viên kia ánh mắt của tên công nhân viên kia nhất thời trở nên dài ra mấy vị mời vào trong hắn mờ mịt nói huyền diệp ngươi tô tú nhất quả thực dở khóc dở cười hắn làm sao không thấy được diệp huyền đã dùng thủ pháp đặc biệt nào đó khống chế tư duy của công nhân viên này a cái tên này rõ ràng là cố ý làm khó dễ nói nhảm nhiều như vậy với hắn làm gì diệp huyền từ tồn nói tô tú nhất không nói gì mà chỉ lắc đầu một cái chỉ có điều diệp huyền nói cũng đúng rõ ràng là đối phương cố ý làm khó dễ cho dù tiếp tục trò chuyện thì cũng sẽ không có kết quả gì khác đi thôi chúng ta đi gặp q u ả n chấp sự kia tương hoa vinh đã tới hộ tịch khoa rất nhiều lần tự nhiên cũng biết địa điểm q u ả n chấp sự là ở chỗ nào hắn lập tức mang theo hai người đi tới bên trong hộ tịch khoa cốc cốc t ư ơ n g hoa vinh nhẹ nhàng gõ lên trên cửa một gian phòng Ai? Đi đ vào không phải ta đã nói rồi sao những hộ tịch mà các ngươi đệ trình ta còn cần điều tra một phen nếu như không thành vấn đề thì nhất định sẽ phát mỗi ngày ngươi đều đến phòng làm việc của ta đây không phải là ảnh hưởng tới công việc của ta sao mau mau đi ra ngoài cho ta tên quản chấp sự này trực tiếp nói tương hoa vinh lập tức nói quản chấp sự lần này là các chủ chúng ta muốn biết nguyên nhân cụ thể vì lẽ đó mới tự mình tới đây hỏi ý một hồi các chủ của các ngươi ánh mắt của quản chấp sự rơi vào trên mặt tô tú nhất sắc mặt hơi hòa hoãn lạnh nhạt nói hóa ra là tô các chủ tú nhất các tư liệu hộ tịch mà tú nhất các các ngươi đệ t r ì n h ta cũng đã xem qua vốn đã chuẩn bị phát thế nhưng gần đây chị an bên trong thiên đô phủ có chút không quá ổn định vì an toàn của thiên đô phủ mà cân nhắc cho nên ta mới quyết định tiếp tục thẩm tra một chút một khi không có vấn đề nhất định ta sẽ phát số dưới q u ả người chấp sự chậm dài nói, vẻ mặt không phải lạnh dài nói, mặt nhạt, là quá lạnh nhạt, thế n cũng không có nhiệt g ngày, ngày có、người、cũng biết rồi đó nhân thủ hộ tịch khoa chúng ta tương đối ít lượng công việc lại khá lớn mà điều tra lại đặc biệt tốn thời gian vì lẽ đó vẫn xin mời tô các chủ trở lại kiên trì chờ đợi ai chờ khi có tin tức ta sẽ lập tức liền thông báo cho các ngươi thái độ của quản chấp sự này cũng không quá kém cỏi ngoại trừ lúc vừa mới bắt đầu ra cũng không có như tên công nhân viên bên ngoài tính khí không tồi thậm chí có lúc còn lộ ra nụ cười chỉ là nụ cười như thế lại làm cho người ta cảm nhận được ngoài cười nhưng trong không cười h á nội dung mà hắn nói dường như cũng không có chỗ đặc biệt nào thế nhưng người tình tưởng đều có thể nghe ra được ý hắn là từ chối nói cho cùng chỉ là không phát tư liệu hộ tịch cho đám người diệp huyền mạc thôi tô tú nhất khẽ cao mày nhưng rất nhanh đờ ít khôi phục lại vẻ bình tĩnh hắn đi lên trước lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật nhẹ nhàng đặt ở trên bàn của quản chấp sự quản chấp sự hơi nhướng mày sắc mặt trở nên đ ô trầm Quát、lên, làm ngươi là vậy c ó ý gì? Tô Tú n h ấ chất t ta biết thịt cười có chúng công tác khổ cực, nói, quản không hộ khoa khổ sự, gì, ý do đây là cá nhân ta muốn mua một u mua ố n m ít mươi n trung thịt là phẩm huyền thạch mà thôi chủ yếu là thành ý bởi vì thân phận hộ tịch này đối với tú nhất các ta tương đối trọng yếu vì lẽ đó kính x i n quản chấp sự để công nhân viên của hộ tịch khoa nhọc lòng nhiều hơn một chút ta nói xong tô tú nhất không chút biến sắc đem một r u n g phẩm huyền thạch đẩy lên trước mặt của vĩ ánh mắt quản vĩ hơi động liếc mắt nhìn chiếc nhẫn chữ vật kia một chút thế nhưng không có chút do dự gì mà lập tức chiếc nhẫn chữ vật kia đẩy trả lại cho tô tú nhất tô các chủ thật không thiện vật này ngươi lấy về đi hộ tịch k hoa ta là nha môn thanh liêm không thu nhận hối lộ còn thân phận hộ tịch của ngươi tự nhiên ta sẽ tăng nhanh thẩm tra nếu có tin tức sẽ lập tức thông báo cho ngươi tuy rằng nói như vậy thế nhưng trong lòng quản vĩ cũng khá là tiếc nuối cũng không phải là hắn không muốn lấy mười ngàn trung phẩm huyền thạch này thế nhưng trước đó hắn đã thu rồi đồ của người khác rồi lúc này lại thu đồ của tô tú nhất như vậy cũng coi như phá hoại quy củ người đưa trước lai lịch so với tú nhất các còn lớn hơn nhiều quản vĩ hành động như vậy khiến cho tô tú nhất xứng sở hắn vốn cho lại như vậy cũng đã gần đủ rồi quản vĩ làm việc như thế không phải là muốn kiếm một chút đ ộ n g lộc thôi sao mười ngàn trung phẩm huyền thạch có thể nói rất là hậu hình a thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng thái độ của quản vĩ này lại kiên quyết như thế trực tiếp từ chối quản chấp sự nếu là vấn đề giá cả thì còn có thể đ à m luận ngươi cứ mở miệng tô tú nhất cao mày nói nửa tháng sau huyền quang các sẽ phải khai trương nếu như bởi vì vấn đề hộ tịch mà làm lỡ khai trường tổn thất sẽ không nhỏ một chút nào sắc mặt quản vĩ lạnh lẽo nói t ô các chủ ta không biết ngươi nghĩ như thế nào nhưng quản mộ ta cũng không phải là loại người như ngươi nói nếu như ngươi vì vấn đề thân phận hộ tịch như vậy k í n h xin trở lại chờ có tin tức thì tự nhiên sẽ ta phái người tới thông báo cho ngươi nếu như muốn làm hành động bằng môn tà đạo như vậy đành xin lỗi quản vi ta không phải loại người như vậy k í n h xin trở về đi a quản vi trực tiếp hạ lệnh chủ khách quản vi có thái độ kiên quyết như thế khiến cho tô tú nhất lập tức không có gì để nói trong lòng thì lại càng xác định trong này đã có chỗ nào đó không đúng chỉ là đến trình độ này hắn cũng không biết nên cái làm gì theo bản năng hắn bất đắc dĩ liếc mắt nhìn về phía r i ê n huyền từ sau khi diệp huyền đi vào vẫn không nói gì vẫn ung dung đánh giá quản vĩ và bố trí trong gian phòng lúc này thấy tô tú nhất nhìn vẻ phía mình hắn mới nhàn lạnh nhạt n ở nụ cười quản chất sự nửa năm gần đây có phải là người tu luyện có chút cảm giác lực bất tòng t â m mỗi khi ngưng khí thì chỗ huyền hải sẽ có một loại cảm giác đê mê không tụ huyền nguyên lại được có lúc thật vất vả mới tụ huyền nguyên lại được thì thỉnh thoảng lại đột nhiên tan vỡ tản mát hay không tô tú nhất gần ra lại không biết vì sao diệp huyền lại bỗng nhiên nói những thứ này thế nhưng khi diệp huyền nói ra những câu nói này thì toàn thân quản vĩ kia chấn động trong mắt bắn da quan mang khó có thể tin được ai q u ả n chấp sự ở hộ tịch khoa lao tâm mất sức vì dân phục vụ như vậy chúng ta cũng khâm phục ca đáng tiếc ca lao tâm mất sức như vậy sau này chưa chắc còn bao nhiêu thời gian có thể hưởng thụ được nữa a diệp huyền than nhẹ một tiếng xoay người nói nếu q u ả n chấp sự đã nói chờ thẩm tra kết thúc sẽ thông báo cho chúng ta như vậy tô các chủ chúng ta đi về vậy nói xong diệp huyền liếc mắt nhìn tô thú nhất chuẩn bị đi ra ngoài Trước mất mặt tình mắt cân Sắc năm, hồn nguyên mất đối. Một... Sắc mặt quản vị âm tình biến hóa, ánh âm hóa, kh đối, vị lập lòe, Đệ chậm đã, tô các chủ, chậm đã. trong h ấ y một c lòng quản vĩ nhất thời cũng lên lại lập tức từ phía sau bàn làm việc đi ra kéo tô tú nhất và diệp huyền lại không biết quản chấp sự còn có cái gì chỉ bảo a diệp huyền như cười mà không phải cười nói trong lòng hắn âm thầm một cười quản vĩ này bị mình nói trúng chỗ uy hiếp lúc này làm sao có thể để cho hắn rời đi được chứ khu k h u hiện tại thời gian còn sớm kính xin mấy vị chờ trong chốc lát đến đến quản vĩ cũng không giải thích mà lôi đám người diệp huyền trở lại một lần nữa sau khi sắp xếp ba người ngồi xuống không ngờ hắn lại tự mình rót nước pha trà đến đến tô các chủ mấy vị đến thưởng thức trà của ta một chút、hút. cảm nhận mùi vị xem sao quản vĩ nhiệt tình nói tương hoa vinh bưng t r a n t r à vẻ mặt có chút dại ra hắn đến hộ tịch khoa cũng không phải là lần một lần hai lần nào cũng không được người ngồi còn nước trà thì đừng mơ tới a quản chấp sự này đột nhiên thay đổi như vậy là sao chứ tô tú nhất cũng bị hành động của quản vĩ làm cho cho cho váng lúc trước quản vĩ này còn ra vẻ làm sao chỉ trong chớp mắt đã kích động như vậy cơ chứ hắn có chút ngờ vực liếc nhìn quản vĩ quản vĩ này cũng không có bị huyền diệp khống chế tinh thần à hơn nữa quản vĩ thân là v õ vương thất giai cũng không phải dễ khống chế như vậy diệp huyền cố ý nói quản chấp sự quá khách khí rồi ta thấy chúng ta vẫn nên đi trước a tránh cho c u ấ y rối công tác của quản chấp sự nói xong hắn lập tức muốn đứng lên lúc này thật sự ngay cả tâm muốn khóc quản vĩ cũng có hắn liên tục xua tay không quáy dày không q u y dày mới vừa rồi hắn bị diệp huyền một lời nói chúng bệnh trạng trong khoảng thời gian này quả thật có một loại cảm giác như bị xét đánh đúng như diệp huyền từng nói nửa năm gần đây hắn tu luyện đột nhiên phát hiện ra một vài vấn đề huyền nguyên trong cơ thể ngưng tụ thế nào cũng không thể bắt đầu tăng trưởng một khi thời gian tu luyện quá dài thì chỗ huyền hải sẽ sinh ra một loại cảm giác đê mê có lúc thật vất vả mới tu luyện được một quãng thời gian ngưng tụ ra một ít huyền nguyên mới thế nhưng lại không hiểu sao lại tan vỡ tản mát không còn một ngống diệp huyền còn chưa nói dứt lời nhưng quản vi thông tuệ cơ nào cơ chứ làm sao không rõ ràng ý của hắn không phải là một thân phận hộ t h sao diệp thiếu thiên tài như thế muốn gia nhập thiên đô phụ ta đó là vinh hạnh của thiên đô phụ ta cần gì phải thẩm tra những tên kia quả thực là làm b ừ a a quản vĩ mạnh mẽ vô bàn một cái tức giận nói người đâu không lâu sau ngoài cửa đột nhiên có một đám người xông tới một người trong đó chính là công nhân viên vừa nay ở bên ngoài đã làm khó dễ đám người diệp huyền lúc trước hắn bị diệp huyền dùng h u y ễ n cấm chi nhãn mê hoặc hồn nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì khi phục hồi tinh thần lại thì đám người diệp huyền đám người đã đi tới bên trong hộ thị khoa hắn còn tưởng rằng đám người diệp huyền đã đi rồi a cho nên cũng không để ở trong lòng bây giờ đột nhiên ở trong phòng chấp sự nhìn thấy ba người này lại nhìn thấy sắc mặt chấp sự hết sức khó coi trong lúc nhất thời hắn đã cho rằng là đám người diệp huyền chọc giận chấp sự sau lưng lập tức có mồ hôi lạnh ngứa ra nếu như chấp sự trách tội chuyện này lên trên người hắn vậy hắn chẳng phải là chịu không nổi hay sao nghĩ tới đây tên công nhân viên kia căn bản không chờ quản vĩ mở miệng mà lập tức liền nhảy ra ngoài tức giận nói mấy người các ngươi làm sao xông được vào đây ta đã nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi chấp sự chúng ta rất bận rộn không dành để ý đến các ngươi các ngươi lại lén lút tần núp vào hiện tại lập tức cút ra ngoài cho ta bằng không thì đừng trách ta không khắc ký hắn dùng tay chỉ vào ba người diệp huyền phẫn nộ nói chỉ là không chờ hắn nói hết lời. một cái bạt hai đã mạnh mẽ đánh vào trên mặt của hắn khí lực rất lớn trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài khiến cho cửa phòng quản chấp sự cũng bị đập nát tạo thành một cái động hắn mở miệng phun ra một ngụm máu tươi hai mắt quản vi đỏ chót p h ẫ n nộ t r ừ n g mắt nhìn tên công nhân viên kia mà người lúc trước động thủ chính là hắn thứ hôn trướng dám nói vậy với diệp thiếu và tô các chủ là ai cho các ngươi lá gan làm như thế ta đã sớm nói cùng các ngươi rồi hộ tịch khoa chúng ta chính là nơi vì dân phục vụ đối với bất kỳ người nào cũng phải cung kính có lễ toàn tâm toàn ý phục vụ ngươi xem các ngươi một chút mà xem có dựa theo yêu cầu của ta làm việc hay không đầu óc của tên công nhân viên kia đã triệt để bồi dối chỉ che miệng hoàn toàn không biết nên nói cái gì trong lòng cực kỳ hoàng ước người không cho người của tú nhất c á t đi vào không phải là chấp sự ngươi ra lệnh hay sao sau khi quản vị giao hấn xong mới hừ lệnh nói mấy người các ngươi lập tức đem thân phận hộ tịch mà tú nhất c á t c h ỉ n h lên tới đây vâng còn lại mấy người cũng không dám thở mạnh mà lập tức đem tất cả thân phận hộ tịch của đám người cắt phát tử cầm tới đáng chết các ngươi nhìn xem đám người diệp thiếu đã chỉnh x i n thân phận hộ tịch được nửa tháng mà các ngươi lại còn không thông qua các ngươi làm việc g i sao vậy hiệu suất làm việc kém đến nước này sao làm gì có lý đó nếu tiếp tục như vậy sao có thể chân chính vì nhân dân phục vụ cơ chứ quả thực vô liêm sỉ quản vĩ một bên phẫn nộ giáo h ư ớ n người phía dưới một bên liên tục đóng dấu lên hộ tịch của đám người diệp huyền chỉ vẹn vẹn sau một phút đã phê duyệt xong tất cả thân phận hộ tịch của bốn mươi người diệp huyền những thứ này bản chấp sự đã phê duyệt qua tất cả không hề có một chút vấn đề nào còn không cầm lệnh bài thân phận tới cho ta cho các ngươi thời gian một phút nếu làm không được thì cũng đừng ở hộ tịch khoa này a t r ư ơ n g một nghìn một trăm linh sáu hồn nguyên mất cân đối hai vâng vàiên công nhân viên xoa mồ hôi lạnh một chạy ra ngoài không dám chậm trễ một chút nào nhưng trong lòng thì lại phiền muộn cực kỳ những tư liệu hộ tịch sở dĩ bị đè ép lâu như vậy còn không phải là do quản chấp sự ngươi ra lệnh sao hiện tại oan ư ớ c lại đổ lên trên đầu bọn họ thực sự là quan lớn một cấp đẻ chết người a đương nhiên bọn họ cũng chỉ có thể ngẫm lại trong lòng như thế mà thôi cho dù nửa chữ cũng không dám nói không thấy tên lúc trước kia sao đã bị chấp sự đánh đến thảm như vậy ha ha diệp thiếu tô các chủ tương quản sự xin mấy vị chờ một chút lệnh bài thân phận của các ngươi sẽ lập tức làm xong quản chấp sự cười nói đồng thời còn rót thêm một chén trà cho ba người miệm than thở hộ tịch khoa chúng ta tuy rằng không lớn thế nhưng nhân viên phía không viên quản ngươi dưới lại không dễ quản lý, x e mặt mà xem. Chính lâu như vậy mà lại dám lám kiểm điểm sâu sắc một là xuống xin phen. Chính thực chấp cũng sắc như như như phải người lâu lại lâu lỗi sâu vậy vậy, đẻ ta sự sự A tô tú nhất và tương hoa vinh đều mặt đen thái độ của quản chấp sự này chuyển biến quá nhanh thực sự đã khiến cho bọn họ không chịu nổi tô tú nhất cười nói quản chấp sự khách khí rồi chỗ mà hộ tịch khoa cần xét duyệt tương đối nhiều thời gian dài một chút cũng là rất bình thường a kỳ thực nguyên nhân chân chính song phương đều rõ ràng trong lòng song phương hàn huyên bài câu rất nhanh vài tên công nhân viên kia đã lại trở về trên tay có một hộp ngọc bên trên xếp vô số lệnh bài t r ư n g chất tô các chủ lệnh bài thân phận mà các ngươi xin đều ở nơi này xin cầm lấy quản chấp sự cầm lấy hồ ngọc tự mình đưa tới trên tay cho tô tú nhất thái độ vô cùng c u n g kính tô tú nhất vừa nhìn qua quả nhiên là thân phận lệnh bài của đám người các phát tử bao gồm cả các học viên như thiên luân trương liệt đều có trên mặt hắn lập tức nợ nụ cười ha ha tô các chủ chuyện của các ngươi cũng xong xuôi cái này diệt yếu ngươi xem lúc này quản chấp sự mới nhìn về phía diệp huyền trong ánh mắt mang theo vài phần cầu xin không thể không nói sau khi thái độ của quản chấp sự này chuyển biến tác phong và ngữ khí làm việc cũng làm cho người ta hết sức thoải mái Tỷ tại、vậy. Trước tiên bắt như hiện hắn làm việc, sau khi song lĩnh huyền. huyền khi cười việc, xuôi mới bắt đầu lĩnh giáo với Diệp huyền. Diệp vậy. Huyền cận, là làm sau đầu quan chấp sự t r không không thu lần thứ hai chân kinh vẻ mặt ngưỡng ác diệp huyền có thể nhìn ra bệnh trạng của hắn hắn không kinh sợ Bởi vì ì dù sao t r nhưng độ chế d ợ mà tinh hoàn này của ta rõ ràng rất phù hợp với võ hồn a hơn nữa võ hồn thì tại sao lại có thể làm ảnh hưởng đến việc cô động huyền nguyên a đây chính là hồn nguyên mất cân đối mà ta nói tới diệp huyền cười nhạt kỳ thực bản thân tinh hoàn không có vấn đề gì nhưng mà kết hợp cùng với công pháp của ngươi thì lại có vấn đề công pháp tu luyện của ngươi hẳn là một loại nổ tung mà võ hồn của ngươi hẳn là võ hồn loại báo bên trong thú võ hồn nếu như ta không đoán sai đạo tinh hoàn thứ sáu mà ngươi hấp thu sẽ là hồn t i n h của âm p h o n g báo ngay cả điều này cũng có thể biết q u ả n chấp sự há to mồm hắn cảm giác mình ở trước mặt diệp huyền dường như căn bản không có bí mật diệp huyền cười n h ạ t nói trước tiên ngươi đem võ hồn của ngươi thả ra ngoài đi q u ả n chấp sự không dám do dự lập tức thả võ hồn ra một con báo huy phong lẫm lẫm lập tức xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn đồng thời còn có sáu đạo tinh hoàn qua lại rung động ở quanh thân Kỳ t h ự chỉ t ú võ h ồ là khi hấp thu ngươi phải chú ý thuộc tính của yêu thú loại báo cố gắng tìm giống nhau đồng thời sẽ không bài xích lẫn nhau thì như ngươi đột phá nhị tình thứ ngươi hấp thu chính là họa văn báo thuộc tính lửa như vậy khi tam tinh sẽ không được hấp thu đạo tuyết báo thuộc tính băng bởi vì song phương sẽ có một ít thuộc tính bài xích lẫn nhau điểm này luyện hồn sư bình thường đều sẽ chú ý thế nhưng ngoại trừ chú ý thuộc tính của tinh hoàn g g i a võ giả muốn tăng thực lực và hấp thu hồn tinh kỳ thực cũng phải chú ý tới việc xung đột điểm này không phải tất cả luyện hồn sư cũng có thể làm được công pháp mà ngươi tu luyện hẳn là một loại công pháp bạo tạc chú ý bạo phát trong n é y mắt mà luyện hồn sư tăng lên tinh hoàn cho ngươi lại đưa cho ngươi đạo tinh hoàn thứ sáu để hấp thu là âm phóng báo như vậy mới lập tức xảy ra vấn đề âm phong báo có thuộc tính â m sát sẽ từ từ xâm nhập vào huyền hải và huyền mạch của ngươi huyền hải và huyền mạch của ngươi bởi vì công pháp ngươi tu luyện không thể chịu đựng cố thuộc tính â m sát này cho nên mới xảy ra tình huống trên người ngươi lúc này quản vĩ kinh hoàng nói cái kia vậy ta nên làm gì đạo tinh hoàn thứ sáu của hắn đã thành hình cũng không thể phá vỡ đạo tinh hoàn thứ sáu của hắn a trước tiên không nói có khả năng này hay không coi như có thể thì võ hồn chịu thương tổn nặng như thế sau này sẽ mất đi khả năng tăng trưởng a chương một nghìn một trăm lẻ bảy trung tâm giao dịch một mà căn cứ vào lời nói của diều huyền dường như thay đổi công pháp cũng được thế nhưng công pháp tu luyện bây giờ của hắn cũng là thứ mà hắn nhọc nhằn khổ sở chiếm được đồng thời cũng đã tu luyện mấy chục năm không nói tới việc có bỏ được hay không vào lúc này lại đi đổi một loại công pháp khác cũng chưa chắc sẽ không xảy ra những vấn đề khác diệp huyền cười nói không cần phải gấp nếu như ta đã có thể nhìn ra thì dĩ nhiên sẽ có biện pháp giải quyết trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một khối hồn tinh khối hồn tinh này toàn thân màu đỏ có chứa một loại khí tức nóng d ự c đồng thời hai tay diệp huyền nhanh chóng v h ú c đẩy hồn lực trong đầu cũng nhanh chóng vận chuyển một đạo hồn lực màu hồng nhạt nhanh chóng tiến vào bên trong đạo tinh hoàn thứ sáu trên đỉnh đầu của q u ả n vĩ quản vĩ nhất thời cảm thấy trên võ hồn của mình lan truyền đến một loại cảm giác ấm áp cả người trở nên hết sức thoải mái khoảng chừng mười mấy khí tức sau lúc này diệp huyền mới dừng động t á c lại trước tiên ta đã loại trừ mất một phần lực lượng âm s á t trong đạo tinh hoàn thứ sáu của ngươi chỉ có điều lực lượng âm s á t thuộc về thuộc tính của bản thân âm p h o n g báo không thể loại trừ toàn bộ ta lại cho ngươi một phương thuốc sắp khai trương có thể cải thiện t i n h chứa đựng huyền hải và huyền mạch của ngươi dùng một tháng thì gần như sẽ khỏi thật chứ thanh âm của quản vĩ có chút run dày ta cần phải lừa ngươi sao diệp huyền cười nhạt lấy giấy bút đến đây đi quản vĩ tự mình đậu chuẩn bị giấy bút cung cung kính kính bày ra ở trước mặt diệp huyền diệp huyền cũng không hàm hồ vung tay mấy lần lập tức viết ra vài loại đan dược người đi hiệu thuốc mua vài loại đan dược này mỗi loại đan dược một hạt kéo dài một tháng là có thể quản v ý tiếp nhận tờ khai nhìn một chút phát hiện phía trên đan dược đều là một ít đan dược tầm d a i t ứ dai cũng không có đồ vật đặc biệt quý giá trong lòng có một loại cảm giác khó có thể tin đơn giản như thế là tốt rồi bệnh tình ấy nhiều hắn hơn nửa năm ngay cả luyện dược sư vương cấp cũng bó tay toàn tập đơn giản như vậy liền có thể chữa trị d i ệ p h u y ê n c ư ờ i nói không tin ngươi hiện tại trước tiên vận chuyển huyền nguyên một hồi thử xem quản vĩ theo bản năng vận chuyển nay không thử không quan trọng lắm thử một lần nhất thời khiếp sợ phát hiện huyền nguyên trong cơ thể hắn lại có thể ngưng tụ tuy tốc độ không nhanh nhưng xác thực có thể ngưng tụ hơn nữa trong huyền mạch cũng không còn loại cảm giác đê mê kia quản vĩ kích động suýt chút nữa chảy nước mắt bao lâu hắn bao lâu không có vui sướng tu luyện qua như thế rồi còn ngưng khí đ a n tụ nguyên kia ngươi tuyệt đối đ ư n g ăn không chỉ đối với tình hình vết thương của ngươi không có lợi ngược lại sẽ tăng nhanh bệnh tình của người chuyển biến xấu diệm huyền cưới cùng nhắc nhở、vâng. quản vi một phát bắt được tay tô tú nhất diệp thiếu tô các chủ đa tạ đa tạ lần này là quản vi ta nợ các ngươi một nhân tình sau này nếu hai vị có yêu cầu cứ mở miệng quản vi ta vạn tử không chối tử quản vi thực sự là quá kích động vừa này hắn là muốn bắt tay diệp huyền nhưng vừa cảm thấy diệp thiếu này có chút thần bí khó lường hắn không dám tùy tiện trào tay của người ta hiện ở trong lòng hắn là hận c h ế t hồng đức đại sư của cổ đàn lâu nhờ có diệp thiếu bằng không hắn bị người ta hại chết cũng không biết diệp thiếu tô các chủ ta cũng không phí lời đẻ xuống đơn trình của bọc ngươi là mệnh lệnh của ta trong này có chút thần tình ta cũng không tiện nhiều lời ta có thể nói là hai vị chú ý cổ đàn lâu huyền quan cấp các, các ngươi muốn ở khu tây thành mở rộng thị trường một ít người là tuyệt đối sẽ không giảng hòa tuy quản vĩ không nói rõ nhưng ý tứ trong lời nói của hắn đã rất rõ ràng đẻ xuống đám người tú nhất các xin kỳ thực chính là chủ ý của cổ đàn lâu tô tú nhất mắt sáng lên liền nói đa tạ quản chấp sự nhắc nhở được rồi quản chấp sự chúng ta cũng sẽ không ở lâu cáo tử sự tình xong xuôi đám người diệp huyền cũng không chuẩn bị ở lâu chắp tay rời hộ t í c khoa ta tới đưa tiễn ba vị quản vĩ cũng cảm giác không t i ệ n cung cung kính tính đưa đám người diệp huyền đến ngoài cửa lớn hộ tịch khoa làm những nhân viên hộ tịch khoa kia trận mắt mất mồm quản chấp sự luôn biểu hiện tiêu căng lúc nào đối với người nhiệt tình như vậy đặc biệt đối phương là người tú nhất các hắn mấy ngày trước còn cẩn thận căn dặn nhất định phải đẻ xuống đơn trình ba vị tự nhiên ngoài cửa lớn quản vĩ vẫn nhìn đám người diệp huyền đi không còn tăng hơi mới xoay người trong tay hắn n ắ m toa thuốc mà diệp huyền cho chỉ cảm thấy so với thiên kim còn nặng hơn ồ tú nhất các này lúc nào để quản vĩ cung kính như thế quản sự phủ ở sát vách lầu hai trần quản sự đang đứng ở trước cửa sổ nghỉ ngơi bất ngờ nhìn thấy một màn này không khỏi lộ ra vẻ kinh、ngạc. Tính khí của quản vị, Trần Thái thể tích thủy khí dính, quản Nhiên hắn ràng nói không không của có quá dầu vĩ, vào. rõ rồi, mối là ở quản sự p h ụ công tác nhiều năm như vậy hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy quản v ĩ đối với người cung kính như thế xem ra mấy người tô tú nhất này tìm đến có chút không phải bình thường thú vị nhìn dáng dốc sau này khu tây thành của ta sẽ không bình tĩnh á trần thái nhiên lẩm bẩm nói chư vị đều đến lĩnh thân phận lệnh bài của từng người đi trong tú nhất các đám người diệp huyền rất nhanh phát thân phận lệnh bài của người xuống mọi người bắt được thân phận lệnh bài của mình đều có chút mừng rỡ chớ xem thường một lệnh bài nho nhỏ này đây chính là đại biểu thân phận mỗi người được luật pháp của thiên đô phủ bảo vệ hơn nữa có thể ra vào tuyệt đại đa số địa phương của thiên đô phủ có thể nói như thế này người có thân phận l ị n h bài mới xem như là công dân chính thức của thiên đô phủ Diệp Dược dập thiếu, hai liệu nhiều, phải biện liệu đại đi nói. liệu hiếm. nói. người biểu phu pháp phía luật vật một ít vật trước ta vật liệu cũng có chút hiếm. Dược cũng nói. Cũng đạt tứ chế, không nghĩ không? kháng mua nay lao cao ngày bên còn nên này lên Bên cũng cũng đông cũng rồn đồng dạng. là mày ly láo Lúc lục láo có có Vì Đám đã sư ý chỉ là bọn hắn từ mộng cảnh bình nguyên mang tới vật liệu cũng không phải nhiều bởi vậy rất nhanh liền trở thành nghèo rất mồm giao dịch, tơi rất nhiều, như n như g hầu t ê nên u quang đấu luyện luyện hao linh học không hồ, hắn là luyện dược sư thất phẩm không có linh dược, cũng không cách nào luyện chế phẩm không nh của gia đan cao. toàn nào bột gột một làm là là Này là viện, cũng vấn bộ cái gọi dược dược dược, dược sư cấp có cấp đề trung tâm giao dịch Ừm. Tô tú gật đầu, trung tâm giao đầu, tâm dịch ở khu vực trung tâm thiên đô phụ chúng ta là do mấy gia tộc lớn đứng đầu thiên đô phụ không chế bất luận người nào cũng có thể ở bên trong bán ra đồ vật cũng có thể mua mua đồ điều này cũng dẫn đến bên trong các loại đồ vật không thiếu gì cả bất kể là đăng dược linh dược hồn tinh trận bàn huyền binh đều có thể ở bên trong tìm tới xem như là một trung tâm mua bán đi So sàn giao toàn với vị lớn, giá điểm một tâm một ít sàn đấu giá cùng cửa hàng, trung rất hàng, là cùng phương đấu ưu cửa dịch có một ngươi hầu như có thể tìm tới bất luận đồ vật gì cần thiết nhưng cũng có một khuyết điểm là t ạ p có lúc còn thường thường xuất hiện một ít hàng giả vì lẽ đó rất thử thách ánh mắt có lúc ngươi muốn hối đoáy một số bảo vật đi trung tâm giao dịch thậm chí so với s ả n đấu giá càng thêm thuận tiện hơn nữa nơi này có đại sự gì phát sinh cũng càng dễ dàng gợi ra náo động ngoại trừ giao dịch các loại vật phẩm nơi đó còn có thể tiến hành giao lưu hoặc thu mua tình báo chỉ cần đồ vật ngươi có thể nghĩ đến trong trung tâm giao dịch này đều có nghe tô tú nhất giảng giải đám người diệp huyền đều hứng thú đã như vậy vậy chúng ta liền đi trung tâm giao dịch xem một chút rất nhanh một đám người liền xuất phát thuê một chiếc phi x a đi tới trung tâm giao dịch trung tâm giao dịch của thiên đô phủ là địa phương phồn hoa nhất của toàn bộ thiên đô phủ cũng là địa phương dòng người chen t r ú c nhất đám người rộn rộn ràng ràng xuyên toa ở trong đó ngựa xe như nước xin lấy ra bằng chứng thân phận của các ngươi ở cửa trung tâm giao dịch hai tên hộ vệ vẻ mặt lạnh lùng ngăn cản đoàn người diệp huyền lại là hai tên vũ vương vũ vương lại làm hộ vệ đây thực sự là đưa ra thân phận lệnh bài tiến vào trung tâm giao dịch đám người cắt pháp tử đều lẩm bẩm không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ thế lực n h ị lưu đáng sợ bọn họ từ mọi phương diện cũng có thể cảm giác được cường giả vũ vương ở ngộng cảnh bình nguyên cái kia đã là nhân vật đứng đầu nhất đi tới chỗ nào không phải vì phong l ấ m l ấ m ở đây lại sẽ làm hộ vệ hoàn toàn lật đổ cảm nhận của bọn họ tô tú nhất cười nói trung tâm giao dịch này là mấy gia tộc lớn thống linh thiên đô phủ mở tự nhiên không phải bình thường đặc biệt hai gia tộc lớn mạnh mẽ nhất tộc trưởng tất cả đều là bát giai tam trọng đình phong uy danh hiền hách vì lẽ đó ở đây các ngươi cũng không cần lo lắng vấn đề trị an không người nào dám ở trung tâm giao dịch gây sự vũ hoàng tam trọng đình phong mọi người chỉ cảm thấy miệng đắng l ơ khô tim đập tăng nhanh đám nhân vật này muốn kích giết bọn họ vốn là chuyện dễ dàng không đơn giản như vậy lúc này diệp huyền đột nhiên lắc đầu mọi người r ồ n dập quay đầu lại diệp huyền lạnh nhạt nói vũ hoàng bắt giai đình phong căn bản không có cách chống đỡ lấy một thế lực n h ị lưu có thể thành thế lực n h ị lưu tất nhiên sẽ có vũ đế tồn tại cái gì mọi người giật mình lộ ra vẻ khó tin kỳ thực này rất đơn giản tỉ như ở n g ọ n g cảnh bình nguyên một trong ba thế lực lớn huyền cơ tông tông chủ đường chiêu là thất giai tam trọng đình phong nhưng hắn là người mạnh nhất n g ộ n cảnh bình nguyên sao mọi người không khỏi trầm tư xác thực mặc dù đường chiêu là người nắm quyền bên ngoài của huyền cơ tông nhưng kỳ thực tiên h dịch lão nhân mới là người mạnh nhất huyền cơ tông nói như vậy thiên đô phủ nắm giữ cường giả vũ đế cũng không phải là sự tình không thể được vừa nghĩ tới vũ đế mọi người chỉ cảm thấy trong lòng hốt hoảng lòng bàn tay đổ mồ hôi đám nhân vật này cách giết bọn họ không khó hơn bóp chết một con kiến bao nhiêu diệp huyền nói mọi người cần phải sốt sắng như vậy sao tuy vũ đế mạnh mẽ nhưng cũng không phải nói không gì không làm được võ đạo minh ngông chỉ cần chịu leo các ngươi cũng chưa chắc không thể đạt đến cảnh giới này lúc này một thanh niên cười nạo h chuyển đến thực sự là không biết trời cao đất rộng nếu vũ đế dễ dàng đạt đến như vậy sao sẽ ít ỏi thế kia có kẻ đừng nghĩ có thể ăn được thiên nga dùn cũng vĩnh viễn sẽ không hóa thân thần long cách đó không x a một thanh niên mặt lộ vẻ xem t h ư ờ n g hiển nhiên là nghe được diệp về nói không nhịn được c h à o phúng lên người này mặc trường bảo nơi n g ư ợ c điêu khắc một huy trường có vẻ vô cùng u í khí nhìn thấy huy trường kia con ngươi của tô tú nhất đột nhiên co ụ t lại l ý thiếu một đám n h à quê đừng chấp nhặt với bọn họ chúng ta vào đi tôi nhìn xem trung tâm giao dịch có vật gì tốt không bên cạnh thanh niên còn đứng vài người trẻ tuổi từng cái từng cái xem ra cũng là loại nung ô t r i ề u từ bé khí thế bất p h ẳ m nghe được đồng bạn nói thanh niên kia không hề l i ế c mắt nhìn đám người diệp huyền một chút đi vào trung tâm giao dịch thiên đô phủ lý ra tô tú nhất trầm giọng nói lý ra này rất mạnh mẽ sao các pháp tử hiếu kỳ nói hai gia tộc lớn mạnh mẽ nhất thiên đô phủ phân biệt la bất chỉ ra cùng tiêu ra ngoài ra dưới hai gia tộc lớn còn có mấy gia tộc lớn lý ra này là một cái trong đó không dễ trêu chọc sắc mặt tô tú nhất nghiêm túc nói nhìn thấy sắc mặt của tô tú nhất mọi người cũng rõ ràng mặc dù mọi người biết g i a tộc đối phương đáng sợ nhưng không có đem chuyện này để ở trong lòng rất nhanh liền tiến vào trung tâm giao dịch toàn bộ trung tâm giao dịch cực kỳ lớn căn cứ diệp huyền quan sát trung tâm giao dịch này chiếm diện tích có thể so với một t ô n g môn chia làm vô số khu vực có bán đậu giá gửi bán phổ thông l u y ệ n chế thất của luyện dược sư l u y ệ n chế thất của luyện hồ n sư cùng với trung tâm võ giả giao lưu rất nhiều khu vực Trước 1109, trung, Tôn Đan, một trung tâm giao dịch ngoại trừ giao dịch đồng thời cũng là nơi tập kết tin tức của toàn bộ thiên đô phủ chuyện gì xảy ra gần đây ở thiên đô phủ cửa hàng mới nào khai trường t lít lít hơn ế l ự nữa diệp huyền còn phát hiện một vấn đề đại đa số đồ vật phía trên này so với trong cửa hàng bình thường tựa hồ cũng tiện nghi hơn một chút có điều diệp huyền rất nhanh liền hiểu rõ đồ vật trong trung tâm giao dịch này ngư long hữu tạp rất nhiều thứ không biết tốt xấu nếu như còn mắc hơn trong cửa hàng còn có ai đi mua đồng dạng một viên đạn dược giá cả như thế đại đa số người khẳng định sẽ đi khá cửa hàng có tiếng trong thiên đô phủ mua mà sẽ không đến trung tâm giao dịch có điều cái này cũng là những vật liệu phổ thông kia một ít đồ vật khá quý trọng thì tuyệt nhiên ngược lại giá cả so với trên thị trường cao hơn rất nhiều như vừa rồi diệp huyền nhìn thấy một cây hủ tâm thảo thất giai ít giá lại cao tới năm mươi n g h n viên huyền thạch hạ phẩm phải biết linh dược thất giai bình thường ít giá đều là ở hai ba vạn huyền thạch hạ phẩm giá cả của hủ tâm thảo này hầu như là hai lần linh dược thất giai bình thường nhưng tỉ mỉ nghĩ lại chỉ cần người bán không vội như vậy giá này cũng chưa chắc có vấn đề gì bởi vì hủ tâm thảo thất gia ở trên đại lục vô cùng ít ỏi rất khó gặp được mà nó có một công hiệu chính là có thể giải trừ bất kỳ độc tố ăn mòn nào từ thất gia trở xuống nếu như một tên võ giả trúng loại độc này cần cứu trị g ố c thật là có khả năng s u ấ t huyết nhiều tới mua cây hủ tâm thảo này dù sao ở trong cửa hàng bên ngoài rất khó tìm đến loại linh dược này nói cách khác những thứ kia giá cả hoàn toàn là do người bán định ngươi hoàn toàn có thể mang một viên đan dược nhất giai t i t giá một triệu huyền thạch hạ phẩm chỉ có điều vĩnh viễn không ai mua mà thôi có lẽ có người sẽ nghĩ cứ như vậy sẽ có, có người cố ý q u y dối hay không lung tung thả lên một vài thứ tùy tiện hết giá nghe nhìn lẫn lộn tình huống như thế có là có nhưng rất ít trước tiên trung tâm giao dịch là do mấy thế lực hàng đầu của thiên đô phủ liên thủ mở không có ai dám ở chỗ này làm m ự a một khi bị phát hiện kết cục là rất nghiêm trọng thứ hai mỗi bán một vật phẩm cũng cần thu phí chi phí này c ầ n cứ đẳng cấp cùng hết giá của vật phẩm sẽ có một con số hợp lý nhưng so với phòng đấu giá thì tiện nghi hơn nhiều nhưng nếu như ngươi hết giá lung tung đồ vật bán không được đến cuối cùng thiệt thòi vẫn là chính ngươi mọi người lần đầu tiên tới nơi như thế này đều mở mang tầm mắt cực kỳ hưng phấn、Vụ đúng lúc này trên màn ảnh trung tâm giao dịch đột nhiên hiện ra một tin tức tin tức kia vẹn vẹn chỉ lấp l ó e chốc lát liền biến mất không còn thăm hơi màn hình lại lần nữa khôi phục trạng thái như lúc đầu tuy tin tức kia hiện lên thời gian rất ngắn nhưng vẫn để cho rất nhiều người ở trung tâm giao dịch nhìn thấy chơi ạ dĩ nhiên là đan dược t h ấ t phẩm các ngươi thấy hay không vừa nãy hiện lên chính là đan dược t h ấ t phẩm hóa tuyết đan hóa tuyết đan có thể làm cho một tên vũ vương trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thương thế trên người chỉ cần không phải thương tổn bà nguyên trong mấy hơi thờ liền có thể chữa trị hơn nữa cũng không biết là tên nào lại lấy ra đan dược bực này giao dịch nhanh vừa nãy tin tức phía trên ngươi cũng nhìn thấy đối phương chỉ ở đây dừng lại nửa canh giờ trong nửa canh giờ ai ra giá cao nhất liền có thể được hóa tuyết đan chúng ta mau mau đi xem xem loại đan dược này làm sao có thể đến phiên chúng ta ngươi vẫn là đường nằm mơ bất kỳ một viên đan dược thất phẩm nào ít nhất cũng phải mấy ngàn huyền thạch trung phẩm căn bản không phải chúng ta mua được ai biết được vạn nhất trên trời rất xuống đĩa bánh thì sao chu vi không ít người tất cả đều kích động lên r ồ n r ậ p ra giá toàn bộ tình cảnh trong lúc nhất thời có vẻ hơi nóng nảy nhìn mọi người vẻ mặt kinh ngạc tô tú nhất cười nói vừa nãy là có người ở trung tâm giao dịch đánh ra một quảng cáo vì lẽ đó tạo thành hiệu quả náo động như thế tin tức lưu động như chúng ta nhìn thấy trên màn ảnh bây giờ đều là bỏ ra tiền còn trước kia tuy rằng chỉ ngăn ngắn mấy giây nhưng bởi vì là toàn màn hình chuyển phát tin đại khái cần mấy ngàn huyền thạch hạ phẩm tuy giá cả không thấp nhưng như thế người biết đan dược này liền hơn nhiều tạo thành náo động cũng lớn hơn cuối cùng bán ra giá cả cũng sẽ càng cao hơn vẫn là kiếm b ụ n không lỗ ở trung tâm giao dịch nếu như ngươi không quảng cáo người bán ra vật phẩm chỉ có thể ở xung quanh biết tuyệt đại đa số người đều sẽ chọn phương pháp này chỉ có một ít bảo vật vội và bán ra hoặc giá cả cao mới sẽ chọn phương thức quảng cáo ánh mắt của diệp huyền đột nhiên sáng lời khoe miệng đột nhiên phát họa lên vẻ m ỉ m cười ta nghĩ tới một biện pháp khai hỏa huyền quan g c ấ t chúng ta rồi biện pháp gì mọi người r ồ n r ậ p hỏi diệp huyền nhìn về màn ảnh lớn phía trước cười không nói ánh mắt mọi người sáng lên cũng đăm chiêu lâm tam là con cháu tri thứ của lâm gia hắn có một đôi mắt tam giác cùng ngục cùng ngục mùi lương to lớn hắn là một trong mấy quản sự của lâm gia ở trung tâm giao dịch này có điều nói là quản sự kỳ thực sự tình hắn có thể quản không nhiều một chút nào hắn đã bốn mươi tuổi thực lực mới là vũ tông nhị trọng nếu là ở gia tộc nhỏ bình thường thực lực như vậy coi như khá lắm rồi nhưng ở thiên đô p h ụ lâm ra làm con cháu chi thứ hắn đ ờ i này trên căn bản không có hy vọng ra mặt lâm tam mỗi ngày việc thích làm nhất chính là lẳng lặng ngồi ở trước màn ảnh lớn trung tâm giao dịch quan sát tin tức vật phẩm trên màn ảnh lớn lóe lên l i ề n q u a hắn thời điểm ranh rỗi cũng là một người đầu cơ đầu cơ ý tứ chính là thu mua một ít vật phẩm hết giá chưa đạt đến giá trị bản thân sau đó lấy giá tiền cao hơn bán đi trước 1110, chúng tôn đan, 2. một vật phẩm muốn ở trên màn ảnh lớn xuất hiện cũng không phải không trả giá cần hướng về trung tâm giao dịch giao nộp chi phí nhất định trường kỳ làm nghề này để lâm tam cực giỏi về bắt giữ lòng người hắn có thể phân tích ra chủ nhân vật phẩm nào nóng lòng bán vật phẩm nào khởi nguồn bất chính ánh mắt hắn cực độc căn cứ phân tích của mình trên căn bản một chút liền hắn có thể phân biệt ra được vật phẩm nào lợi nhuận lớn bao nhiêu như vừa nay hóa tuyết đan thất giai liền không phải hắn có thể chia sẻ ngày hôm nay có vài vật phẩm đáng giá hắn chú ý có thể cân nhắc thu mua ngay thời điểm hắn chuẩn bị đi thu mua đ ỗ n g nhiên tin tức vật phẩm di động l í t nha l í t nhít trên màn ảnh lớn đột nhiên loại lên hết thể tin tức vật phẩm đều biến mất không còn tăng hơi toàn bộ màn ảnh lớn chỉ hiện ra tin tức một vật phẩm ồ lại có người qu coi đời này người có tiền vẫn đúng là nhiều quảng cáo cả màn hình căn cứ thời gian dành ngắn giá cả cao thấp cũng không giống nhưng trên căn bản mười giây giá cả là hai n g h n huyền thạch hạ phẩm đúng ngươi không có nhìn lầm mười giây hai n g h n huyền thạch hạ phẩm thế nhưng mười giây đồng hồ bắt mắt như vậy là có thể làm cho toàn bộ trung tâm giao dịch biết tin tức vật phẩm này chỉ là tin tức vật phẩm có thể phát sinh loại trường hợp này hoàn toàn không phải lâm tam có thể chia sẻ hắn tập quán ngẩng đầu nhìn tin tức đan dược lục phẩm chúng tôi đan lại là đan dược lục phẩm lâm tam lẩm bẩm bình thường đan dược lục phẩm đánh quảng cáo như thế Cũng không phải một việc đặc không phải biệt, một dù sao đan dược lục phẩm bình tác h thể ư ờ n g đều có b n đ ư ợ vạn huyền thạch hạ phẩm, dùng 2 ngàn huyền phẩm d ù như g u y ề n thạch t hạ phẩm, ơ đương n g với hóa ơ n phần cần vẫn chỉ hiệu c quả tốt, vẫn có kiếm lời. Dù s o đan dược tuyết h phẩm như hóa ấ t t đan vẫn là rất ít sẽ xuất hiện ở trên thị trường chỉ là làm lâm tam hiếu kỳ chính là tên đan dược này hắn trước đây lại chưa từng thấy hắn ở trung tâm giao dịch công tác cũng mười mấy năm trên căn bản tuyệt đại đa số đan dược lục phẩm hắn đều gặp cùng nghe nói qua nhưng hắn dám căn đoan chúng tôn đan này hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn đưa mắt rơi vào chú thích phía dưới đan dược chúng tôn đan có thể làm cho bất kỳ vũ tông tam trọng đình phong ung dung bước vào vũ tôn không nhìn bất kỳ trở ngại đồng thời không có một chút tác dụng phụ sẽ không lưu lại đan đ ộ c đồng thời đối với sau đó dùng đan dược loại đột phá còn lại cũng sẽ không sản sinh kháng dược tính ngoài ra chúng t ô n đ a n có thể làm cho võ giả lục gia nhất trọng có năm phần m ộ ư ơ i s á t suất đột phá đến lục gia nhị trọng lục gia nhị trọng có ba phần m ộ ư ơ i s á t suất đột phá đến lục gia tam trọng Chuyện này, chuyện như nghĩ điều này, này, đứng lên, lâm tam bật tới phát hiện không ít người biểu hiện đều mang theo một tia hưng phấn trong lòng nhất thời không khỏi căng thẳng đan dược có thể trợ giúp vũ tông đột phá đến vũ tôn trên thị trường kỳ thực không ít bởi vì không ít luyện dược sư lục phẩm đều có thể luyện chế ra loại đan dược này duy nhất không giống chính là dược hiệu của trùng tôn đan này càng mạnh mẽ hơn nữa không có tác dụng phụ đồng thời trực tiếp có thể đột phá mà đại đa số đan dược khác đều có tỷ lệ thành công nhất định cũng không phải trăm phần trăm thành công nay liên khiến cho trùng tôn đan ở trong đan dược lộ phải lập tức liền lộ ra bất phạm đặc biệt nó không ảnh hưởng sau đó dùng đan dược đột phá khác càng làm cho không ít võ giả trong lòng kích động t u y ệ t đại đa số v õ giả dù cho đan dược dùng ít hơn nữa nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn dùng qua một ít đan dược đột phá bởi vậy sau này bọn họ mỗi một lần đột phá lại dùng loại đan dược này đều sẽ có một ít kháng dược tính mà đan dược này hoàn toàn không có tác dụng v ụ cũng không ảnh hưởng sau này đột phá này liền khiến cho giá trị của nó tăng vọt lên không được đan dược này nhất định phải chiếm được không thể có bất kỳ bất ngờ ánh mắt lâm tam liền trở nên tỉnh táo lại xem xét tỉ mỉ nội dung phía dưới ở dưới công hiệu của đan dược kia còn có một hàng chữ nhỏ loại chữ nhỏ này bình thường là yêu cầu đặc thù của người tuyên bố điều này làm cho trong lòng lâm tam hơi thất Có l thường thường o điều y cầu kiện này bản thân đã vô cùng hà khắc nhưng ít ra còn có thể để người ta tiếp thu đan dược lục phẩm đổi lấy vật liệu thất giai ngược lại cũng không thể tính quá mức nhưng mà một điều kiện phía dưới lại để lâm tam phiền muộn suýt chút nữa thổ hết hết thể người đấu giá có thể mang vật liệu của mình giao cho trung tâm giao dịch sau một ngày người bị thác sẽ căn cứ vật liệu tất cả mọi người trình ra đến xác định ai hoàn thành giao dịch đồng thời viên thuốc này còn có giá thấp nhất là c h ỉ ít cần ba loại vật liệu thất giai mới có thể hoàn thành giao dịch nếu như không đạt tới yêu cầu giao dịch tự động thủ tiêu viên thuốc này xuất phẩm huyền quan g các cuối cùng ở dưới cùng lại còn có một hàng chữ đánh dấu đan dược này xuất phẩm ta sát huyền quan g các này đến tội cùng là nơi nào thấp nhất cũng phải ba loại vật liệu thất giai mới có thể hối đoán một viên trùng tôn đan huyền quan các này muốn tiền muốn điên rồi sao trong trung tâm giao dịch tuyệt đại đa số võ giả tất cả đều mang lên bọn họ đầu tiên không cam lỏng là trào giá quá cao 1111, lâm gia thiếu gia. căn cứ quy luật bình thường giá cả một viên đan dược lục phẩm cùng một loại bảo vật thất giai kỳ thực là đồng giá coi như trùng tôn đan này công hiệu mạnh hơn một chút tối đa cũng chỉ hơn chút nhưng tuyệt đối là không cách nào đổi được ba loại bảo vật thất giai thứ hai là đối ồ các ngươi ghi có phát hiện hay không chúng tôi đan này quảng cáo thời gian tựa hồ hơi dài đúng lúc này đột nhiên có người nghi hoặc nói mọi người dồn dập tình ngộ đúng vậy đã nửa phút trôi qua tin tức của chúng t ô n đan làm sao còn ở trên màn ảnh huyền quang cấp đến cùng vì t h ú n g tôi đan này đánh quảng cáo bao lâu mấy người không nhịn được bắt đầu tính giờ 40 giây 50 giây một phút mãi đến tận sau một phút quảng cáo có quan hệ tới t r ù n g tôn đan mới biến mất khôi phục tin tức lưu động trước kia một phút lại là quảng cáo một phút tất cả mọi người không khỏi trợn mắt mất mồm ở trung tâm giao dịch m ộ ư ơ i giây quảng cáo cần tiêu hao hai huyền thạch hạ phẩm một phút là một mươi hai huyền thạch hạ phẩm đương nhiên bởi vì thời gian dài vì lẽ đó một phút sẽ hơi rẻ hơn nhưng cũng phải một vạn huyền thạch hạ phẩm chơi ạ tên này lại dùng một vạn huyền thạch hạ phẩm quảng cáo cho một viên đan dược lục phẩm sao toàn bộ trung tâm giao dịch trong nháy mắt xôi trào so với vừa nay hóa tuyết đan xuất hiện còn muốn ná huyền quang cấp kia là ngu si sao hoa một vạn huyền thạch hạ phẩm quảng cáo cho đan dược lục phẩm một viên đan dược lục phẩm cũng chỉ giá trị hai ba vạn huyền thạch hạ phẩm bao đi thành phẩm hắn còn có thể kiếm lời sao then chốt là tên này yêu cầu hối đoái ít nhất cũng phải ba loại vật liệu thất dai ta con mẹ nó một loại vật liệu thất dai liền có thể đổi được một viên đan dược lục phẩm hắn lại muốn ba loại cũng không biết hắn là kẻ ngu si hay coi người khác là kẻ ngu si ta xem người bán ra tuyệt đối là đầu góc độ kinh kha kha cái giá này có thể hối đoái vài viên thăng tôn đan khác đan dược của hắn tuy công hiệu không tệ nhưng dù sao chỉ có một viên ai biết hắn nói thật hay giả nói đúng lắm tuy tác dụng phụ của thăng tôn đan hơi lớn đối với tu luyện về sau có ảnh hưởng nhất định nhưng thắng ở giá cả tiện nghi hơn nữa rộng khắp tỷ lệ thành công cũng có khoảng năm phần không tính thấp có tài lực kia、yeah. ai còn mua đan dược này của hắn tại sao ta cảm giác trùng tôn đan này như là lừa người nhỉ đoàn người nghị luận sôi nổi tất cả đều cười nhạo không ngất vừa bắt đầu mọi người đối với một viên đan dược như thế xuất hiện còn khá h ư n h ấ n nhưng trong nháy mắt toàn bộ trung tâm giao dịch tất cả đều là tiếng dễu cận tràn ngập xem thường sau đó một tên luyện dược sư ở thiên đô phủ khá có tiếng nói càng làm cho mọi người đối với trùng tôn đan này tràn ngập xem thường luyện dược sư kia nói hắn trở thành luyện dược sư mấy chục năm xưa nay chưa từng nghe nói có đan dược trùng tôn đan cũng không biết là nơi nào đến ngoạn ý lừa người câu nói này vừa ra lập tức để mọi người đối với trùng tôn đan định tính là lừa người ha ha nếu như người bán ra kia ở ngày thứ hai phát hiện không có một người trình vật liệu phòng trừng sẽ há h ố p một không công tiêu tốn một vạn huyền thạch hạ phẩm ha ha mọi người chào phúng h ị luận không lớp cũng chờ xem huyền quan cấp gì kia số mặt diệp thiếu yêu cầu của chúng ta có phải là quá đáng một chút hay không trước quầy trung tâm giao dịch đám người cắt phát tử nghe người chung quanh nghị luận cũng có chút thấp thỏm nói t r u n g tôn đan này chính là diệp huyền vừa nãy lấy ra bán đ ầ u giá kỳ thực t r ú n g tôn đan chính là cô mạnh lan đan lúc trước diệp huyền một lần luyện chế ra m ộ ư ơ i viên mình dùng ba viên cho đông phương tử t ì vân ngạo tuyết hạ thất tịch la thành cùng trương liệt một người một viên còn sót lại hai viên ở trên người bây giờ bán ra chính là một viên trong hai viên còn lại tô tú nhất cũng nói ở thiên đô phủ có thể lấy ra được lượng lớn vật liệu thất gia hối đ o i đang ăn dược cũng chỉ có những thế lực lớn kia có điều trong những thế lực lớn kia thông thường đều có luyện dược sư coi như không có cũng có thể ở một ít đan c á t mua được loại đan dược này căn bản không cần a còn những tán tu kia coi như muốn mua cũng không có tài lực đại đa số bọn họ đều sẽ đi mua một ít đan dược tác dụng phụ lớn nhưng giá cả tiện nghi được phá không thể không nói tuy tô tú nhất không phải luyện dược sư nhưng đối với người sử dụng phân tích rất đúng chỗ ngay cả đông phương hiên cũng ý tưởng giống nhau một đám người trong lòng không khỏi t h ấ t vọng. nếu như huyền quang các còn chưa mở nghiệp liền trở thành trò cười trong miệng dân chúng thiên đô phủ vậy coi như bừa lớn rồi diệm huyền không nhịn được cười nói các ngươi yên tâm đi ta định cái giá này tự nhiên có dự định của ta chỉ cần là người biết h à n g tự nhiên có thể phát hiện giá trị của trùng tôn đan này ngày mai sẽ có thể công bố tuy mọi người lơ ngơ nhưng nhìn thấy diệp huyền tự tin cũng đều bất đắc di là g ù thầm n g h ị trong lòng hy vọng như thế ai trùng tôn đan xuất hiện vẹn vẹn là mang đến một tia sóng lớn cho trung tâm giao dịch rất nhanh sóng lớn này liền bình phục lại vào giờ phút này lâm tam như là phát điên cả người điên cùng lao ra trung tâm giao dịch hắn v ộ i vã cơi phi xa xuyên qua vài con phố đi tới khu vực trung tâm khu đông thành của thiên đô phụ sau đó ở trong ánh mắt kinh dị của hai tên hộ vệ vọt vào một phủ đệ xa hoa thời khắc này huyết dịch cả người hắn muốn sôi trào lên lâm tiên thiếu ra lâm tiên thiếu ra trong miệng hắn lớn tiếng hô lớn tam thúc ta ở đây ngươi sốt u ruột như vậy làm gì trong viện một thiếu niên nước chừng hai mươi tuổi nhắm mắt tu luyện bị lâm tam quấy nhiễu lập tức đứng lên lâm tiên thiếu ra trong miệng hắn thở hổn hển kịch liệt chạy đi để hắn chỉ là vũ tông cũng cực kỳ khó chịu mồ hôi ư ớ t đấm sau lưng uống ngụm nước lại nói lâm tiên vội vàng bưng lên một chén nước trà chương một nghìn một trăm mười hai hy vọng duy nhất một lâm tam uống một hơi cạn sạch lúc này mới lên tiếng nói lâm tiên thiếu ra lúc trước trung tâm vừa là, là bắt đầu trên mặt lâm thiên còn mang theo bình tĩnh lần này đột nhiên đứng lên trong thần sắc tràn ngập khiếp sợ ngươi nói là thật có thể làm cho vũ tông không nhìn bất kỳ trở ngại bước vào vũ tôn hơn nữa không có tác dụng phụ vậy ngươi có mua được không lâm thiên trong nháy mắt tràn ngập kích động đột nhiên từ trong đỉnh vọt tới trước mặt lâm tam hai mắt nhìn chòng chọc vào lâm tam không không có lâm tam lên tiếng nói lẽ nào bị người khác mua sắc mặt lâm thiên trong nháy mắt hóa thành cho ngội đặt nông ngồi xuống ánh mắt tràn ngập thất vọng không không phải lâm tam vội vàng lên tiếng nói thiếu ra không phải ta không mua được mà là người bán ra chỉ tiếp thu tài liệu quý giá đồng thời phải đến ngày mai căn cứ người mua cung cấp vật liệu mới sẽ xác định giao dịch hơn nữa hắn nói hối bái trùng tôn đan vẻ mặt cần lâm, ta, ra ra ta ta lâm tam liệu h dại gia hoàng huyết thạch bất tử thảo cùng ký ức nguyên tinh đều là ấ vật liệu thất gia cực kỳ quý giá ở trong vật liệu thất gia thuộc về cao cấp nhất mỗi một loại giá trị đều năm mươi nghìn huyền thạch hạ phẩm trở lên hơn nữa còn là có tiền cũng không thể mua được nhưng nghe ý tứ của thiếu gia dĩ nhiên là muốn bắt ba loại này đi đổi trùng tôn đan kia điều này cũng thiếu ra ta ở trung tâm giao dịch nghe đại sư cổ t h ắ n nói luyện dược giới căn bản không có loại đan dược trùng tôn đan này chúng ta có phải là cẩn thận một chút nếu như đan dược này là giả lâm t a m n ó i tuy hắn vô cùng hy vọng thiếu ra mua được trùng tôn đan thế nhưng một khi bị lừa gạt vậy thì nghiêm trọng lâm thiên kiên định nói tam thúc ta tin tưởng trung tâm giao dịch sẽ duyệt nếu có thể thông qua liền nhất định có công hiệu tương tự tuy trung tâm giao dịch có thể xuất hiện hàng giả nhưng sát xuất bình thường là thấp bởi vì bất kỳ vật phẩm nào trước khi bán ra viết lên công hiệu đều sẽ trải qua trung tâm kiểm nghiệm coi như sai lầm một chút cũng sẽ không quá to lớn húng chi trên mặt lâm thiên đột nhiên lộ ra một tia cay đắng không phù hợp độ tuổi của hắn nếu như không mua được trùng tôn đan ngươi cảm thấy ta còn có cơ hội khác sao thiếu ra lâm tam trầm mặc sau đó trong ánh mắt lướt qua một tia thống khổ ta rõ ràng rất nhanh lâm tam liền từ trong phòng lâm thiên lấy ra ba loại bảo vật lâm thiên ngay lập tức nói tam thúc ngươi lập tức trở lại trung tâm giao dịch trình ba món này hối đoái trùng tôn đan lâm thiên dừng một chút lại lấy ra một tấm linh thẻ trong này còn có một vạn huyền thạch hạ phẩm ngươi cũng cùng chính lên lần này lâm tam không nói gì nữa chỉ kiên định gật g ủ hắn biết thiếu ra đây là sợ bị người khác đọc trước vì lẽ đó muốn được ăn cả ngã về không ba loại vật liệu thất giai cộng thêm một vạn huyền thạch hạ phẩm vẹn vẹn là hối đoái một viên đan dược lục phẩm ở người bình thường xem ra đây tuyệt đối là biểu hiện của người điên vũ tôn lần này ta nhất định phải đột phá hy vọng trùng tôn đằng kia không để cho ta thất vọng nhìn lâm tam rời đi lâm tiên cắn răng nơi sâu xa trong ánh mắt lướt qua một t i ệ kiên quyết cùng đau đớn lâm thiên năm nay hai mươi tuổi là con cháu đích tôn của lâm gia lâm gia, gia m ộ trải t o cao. n hàng Thiên Thiên g gia Gia các tộc của có cực địa t Phủ, Phủ đầu Đô Đô ở vị Lâm r qua không biết bao nhiêu năm kinh doanh đệ tử trong tộc tự nhiên nhiều vô số cạnh tranh cực kỳ k u y ế liệt cha mẹ lâm thiên đều là cao tầng trong tộc đối với lâm thiên yêu cầu cũng vô cùng nghiêm ngặt lâm thiên không có phụ lòng mọi người trong nhà hy vọng từ nhỏ đã thể hiện ra thiên phú kinh người hắn năm tuổi liền tự mình giác tỉnh võ hồn trở thành thiên tài sớm nhất giác m á u tỉnh võ hồn của lâm gia tám tuổi hắn đã là một vũ sĩ thiên phú kinh người như thế tự nhiên dẫn tới gia tộc đại lực bồi dưỡng từ đó về sau hắn lấy tốc độ một đến hai năm đột phá một cấp tăng lên đến một ư ơ i năm tuổi hắn đã là vũ tông thiên phú như vậy không nói ở thiên đô phủ dù cho là ở huyền vực cùng một ít thế lực nhất lưu cũng có thể nói hàng đầu lâm gia đối với hắn coi như chân bảo khiến cho lâm thiên được sủng ái vô tận đồng thời nghiêm ngặt bảo vệ không cho hắn chịu đến chút thương tổn nào đến từ ngoại tộc coi như là tu luyện luật bản cũng chỉ là đệ tử nội tộc trong lúc đó nhưng mà khiến tất cả mọi người không nghĩ tới chính là ở năm hắn một ư ơ i sáu tuổi lâm thiên cùng một thiên tài khác của lâm gia t h thí bất ngờ bị thương thương tổn huyền hải lâm gia kinh hãi biên sắc liền điều động tất cả lực lượng đối với lâm thiên tiến hành toàn lực cứu trị không tiếp kỳ chân dị bảo rốt cuộc sau khi tiêu hao lượng lớn tài lực lâm gia cuối cùng cũng coi như chữa trị được huyền hải của lâm thiên nhưng mà mọi người không nghĩ tới chính là lúc đó tu vi của lâm thiên đã đạt đến ngũ giai t ă m trọng đồng thời đã thử nghiệm xung kích vũ tôn mà lần đó huyền hải bị thương trực tiếp dẫn đến hắn xung kích vũ tôn bị trở ngại mỗi một lần muốn đột phá luôn có loại cảm giác huyền lực không cách nào triệt để điều động biết tình huống này của hắn lâm gia x u t sáng nghĩ biện pháp mua rất nhiều đan dược loại đột phá hiệp trợ lâm thiên đột phá đồng thời cho hắn dùng rất nhiều thiên tài để bảo tiếp nối chính là v ớ i bắt đầu đối với những đan dược này lâm thiên còn có chút hiệu quả có một lần thiếu một chút liền có thể đột phá nhưng theo dùng đan dược tăng nhiều đan độc tích lũy lâm thiên đối với loại đan dược này từ từ sản sinh kháng dự tính Trước nhất, tu theo thời gian trôi qua, nhìn lâm Thiên trước đột tộc mất trì. trên Thiên tiêu bảo vật thực sự quá nhiều, có tộc lao bắt tiếp tục tr ngưng người với của cũng cách cũng có 1113, hy hắn nhìn không phá, hắn Hơn họ hao nhiều, kháng nghị hành duy vọng vi vi bọn năm, năm, gian nào dần dần kiên nữa, gia qua, sau quá đầu Mà Lâm Lâm lại. đối Lao bảo sự ở từ h nhưng ế m thiên tài vẫn gia tộc hắn trong nháy mắt rơi xuống trở thành phế nhân trong gia tộc trước kia các đệ đệ bội bội đi theo phía sau cái mông hắn hô lâm thiên ca ca đã không gặp các ca ca tỉ tỉ trước kia sùng ái hắn cũng không gặp trong gia tộc người hầu trước kia nhìn thấy hắn thì cùng kính định nọ cũng không gặp mỗi người cho hắn đều là mắt lạnh xem thường cùng c h à o phúng may m à chính là phụ thân cùng gia gia của lâm thiên ở gia tộc địa vị không thấp thân phận thiếu gia của hắn vẫn không có bị ảnh hưởng bao lớn nhưng hai năm qua tất cả những thứ này tựa hồ cũng có chút biến động hắn mơ hồ nghe được một chút phong thanh nói lâm thiên năm đó tiêu hao tài nguyên gia tộc quá nhiều nếu như dùng những tư nguyên này cho đệ tử khác có khi lâm gia đã sớm xuất hiện càng nhiều thiên tài kết quả chỉ xuất hiện một kẻ tàn phế lâm thiên biết khởi nguồn của những tiếng đồn này đều xuất thân từ một mạch kia đầu mâu chỉ không phải lâm thiên hắn mà là cha cùng gia gia của hắn lâm thiên rất rõ ràng chuyện này cho ra ra cùng phụ thân áp lực bao lớn nhìn tóc mai của phụ thân dần dần t r ắ n g xám lâm thiên rất muốn chia sẻ thống khổ cho hai người nhưng hắn vô lực hắn chỉ có thể không ngừng tu luyện nỗ lực đột phá vũ tôn một lần nữa thu được tôn trọng hắn cực kỳ nỗ lực so với đệ tử gia tộc bình thường muốn nỗ lực trên vô số lần mất ăn mất ngủ ngày đêm tu luyện huyền lực ngũ dai trong cơ thể không ngừng n g ưng tụ nhiều năm tu luyện như vậy thậm chí đã vượt qua cực hạn của vũ tông phổ thông ở trên nồng độ huyền lực so với vũ tôn còn đáng sợ hơn nhưng hắn vẫn chỉ là một vũ tông hàng rào lục dai kia như một ngọn núi lớn vắt ngang ở trước mặt hắng những năm này hắn cũng gần tuyệt vọng nhưng mà trùng tôn đan xuất hiện lại mang đến cho hắn một k i a ước cao cái kia không có bất kỳ tác dụng phụ không nhìn bất kỳ kháng d ự tính không tồn tại đan độc tất nhiên chỉ cần có thể bước vào vũ tôn coi như là độc dược hắn cũng sẽ dùng tuy hắn biết rõ đan dược như vậy tựa hồ có hơi quá mức thần kỳ thần kỳ đến khiến người ta không thể tin được giống như là giả nhưng hắn không muốn từ bỏ cơ hội như vậy bởi vì hắn biết không nắm lấy cơ hội này hắn đợi này thành cựu vĩnh viễn chỉ có thể giới hạn ở đây không được đan dược này ta muốn đích thân đi xem trong bệnh viện lâm thiên đứng lên đi ra ngoài、U. n à y không phải lâm tiên h biểu ca sao làm sao còn đang tu luyện hắn mới vừa đi ra đình viện của mình một âm thanh nạ g lớn đột nhiên chuyển đến một thanh niên cùng lâm tiên h không xê xích bao nhiêu vừa vặn đi ngang qua ở bên cạnh hắn còn theo không ít con cháu lâm già nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé như chúng tinh đủng n g u y ệ n mà nói chuyện chính là một người tùy tùng thanh niên kia lâm minh nhìn thấy thanh niên kia con người của lâm tiên h đột nhiên co rút lại một tia ván hận lóe lên rồi biến mất hắn vinh kém không quên nam đó chính là lâm minh này ở trong luận bản tỉ thí bắn phá huyền hải của hắn bởi vì là đồng tộc lúc đó lâm minh kích thương lâm tiên tuy chịu đến trong tộc nghiêm khắc trừng phạt nhưng cũng không quá đáng lo ở sau khi lâm thiên thất sủng lâm minh ngay lập tức trở thành thiên tài số một của lâm gia mấy năm trôi qua bây giờ lâm minh đã trở thành nhân vật thủ lĩnh trong lâm gia trẻ tuổi hai mươi mốt tuổi đã là một tên võ tôn tam trọng đồng thời đã nắm giữ tư cách xung kích vũ vương mà một khi hắn xung kích thành công lâm minh liền sẽ trở thành tân tinh của lâm gia trưởng quản chuyện làm ăn trọng yếu của gia tộc lâm thiên ngươi hẳn phải biết ngươi tu luyện như thế nào đi nữa cũng đột phá không được vì huynh khuyên ngươi vẫn là chết cái tâm này đi cố gắng kinh doanh một ít sản nghiệp của gia tộc cũng chưa chắc không thể nổi bật hơn mọi người hà tất ở trên một cái cây treo cổ lâm minh lắc đầu thở dài nói có nghe hay không lâm minh ca chỉ cho ngươi một con đường sáng để ngươi đừng tiếp tục mỗi ngày tu luyện tu luyện nữa cũng vô dụng giáp rời chính là giáp rưỡi xuất đầu không được một người phía sau lâm minh nói sự tình của ta không cần ngươi quan tâm lâm thiên lạnh lùng nói do dự một chút cũng không có đi chỗ trung tâm giao dịch mà xoay người trở lại bệnh viện của mình ừ đồ vật không biết điều lâm minh ca lòng tốt cho ngươi kiến nghị còn nổi nóng giáp rưỡi quả nhiên là r i á rưỡi không còn gì khác người chung quanh khinh thường nói được rồi mặc kệ hắn chúng ta đi thôi lâm minh tử t ổ n ó i vẫn là lâm minh ca tốt nhất sau này chúng ta theo lâm minh ca tuyệt đối là ăn ngon u ố n g say phát triển sự nghiệp g i a t ộ c không ngừng ha ha ha không sai một đám người ninh ngọn rời đi nơi đây trong đình viện nghe âm thanh của mọi người càng đi càng xa sắc mặt lâm thiên dữ tợn song quyền nắm chặt móng tay đâm vào trong thịt chạy xuống máu tươi lâm minh ánh mắt của hắn lạnh leo thấp giọng gào thét trong thanh âm tràn ngập thống khổ tất cả mọi người đều cho rằng chuyện năm đó chỉ là một bất ngờ chỉ có lâm thiên biết cái tia không phải bất ngờ cho đến ngày nay hắn còn có thể rõ ràng n h ớ tới năm đó lâm minh đột nhiên đánh ra một trường nơi sâu xa t r o n g con ngươi lướt qua một tia âm độc ánh mắt kia sâu s ắ c khắc ở trong đầu của hắn suốt đời khó quên chỉ là chuyện này hắn không có nói cho ai kể cả phụ thân g i a g i a bởi vì hắn biết chỉ cần hắn không thể đột phá vũ tôn những chuyện này nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng phụ thân và g i a g i a cũng sẽ không có biện pháp gì ngược lại sẽ để bọn họ càng thêm phẫn nộ mang đến thống khổ cho bọn họ chính là trùng tôn đan kia trong lòng lâm thiên yên lặng cầu khẩn thời gian một ngày thoáng cái liền qua c h ư ớ c mắt liền đến ngày thứ hai trung tâm giao dịch mỗi ngày đều có một ít chuyện ly kỳ cổ quái phát sinh dù sao nơi này ngư long hữu t ạ m là nơi tập t á n của toàn bộ thiên đô phủ mọi người đều không cảm thấy kinh ngạc nhưng mà chuyện đã xảy ra hôm nay đặc biệt quái dị để rất nhiều võ giả trong trung tâm giao dịch đều có chút không hiểu ra sao n à y phải từ một viên đan dược nói tới đó là một viên đan dược gọi là trùng tôn đan tuy cấp bậc cao tới lục giai theo lý thuyết còn không đủ để gây nên toàn bộ trung tâm giao dịch chú ý nhưng mà n g khiến b tất cả mọi người kinh ngạc chính là ngày thứ hai chúng tôi đang dĩ nhiên thật sự bán ra thành công hơn nữa giao dịch đến đồ vật cũng ra ngoài tất cả mọi người sở liệu hoàng huyết thạch bất tự thảo ký ức mê n tinh một vạn huyền thạch hạ phẩm có người dĩ nhiên dùng bốn dạng đồ vật này trao đổi một viên trùng tôn đan lục giai một hồi giao dịch này nhất thời ở trung tâm giao dịch gây nên cơn s ó n g thần hoàng huyết thạch bất t ử thảo ký ức nguyên tinh người nào không phải vật liệu thất giai đ ỉ n h cấp trong truyền thuyết bất luận cái nào ở thị trường giá cả đều cao tới sáu bảy vạn huyền thạch hạ phẩm đồng thời còn là có tiền cũng không mua được ba loại kết hợp qua loa phòng trừng giá trị cao tới hơn hai mươi vạn huyền thạch hạ phẩm thậm chí có thể cùng một ít vật liệu bắt dài so sánh nhưng mà chính là tài liệu quý giá như vậy dĩ nhiên có người dùng đến trao đổi một viên trùng tôn đan này làm cho tất cả mọi người đều t r ấ mắt bất mồn bởi vậy khi giao dịch biểu hiện thành công trong lòng mọi người ý nghĩ đầu tiên chính là tên kia điên rồi tùy theo mà đến ý nghĩ thứ hai chính là này nhất định là người bán mẹo khen mẹo dài đôi tiêu hao quảng cáo một vạn huyền thạch hạ phẩm cùng với lượng lớn chi phí giao dịch mục đích chính là vì lẫn lộn viên thuốc này đồng thời khai hỏa tên gọi huyền quang cát rất nhiều người chắc chắc ý nghĩ này cũng tự cho là tìm tới chân tướng nhưng mà sau khi điều tra tình thế lại xoay chuyển có người trong bóng tối điều tra được mua trùng tôn đan này cũng không phải người trước đó bán ra trùng tôn đan mà là một thiếu niên của lâm gia mọi người nhất thời liền suy đoán huyền quang cấp này có phải là sản nghiệp của lâm gia hay không nhưng theo điều tra thâm nhập mọi người lại phát hiện dưới trướng lâm gia không có một sản nghiệp gọi là huyền quang cấp đồng thời lâm gia cũng không có dự định tiến quân thị trường đan g dược kết quả này để mọi người giật nảy cả mình sự chú ý của mọi người lại dồn dập rơi vào trên người lâm gia thiếu ra mua đan dược kia này không điều tra không quan trọng lắm vừa điều tra liền sợ hết hồn n tích. Tích không không tất cả mọi người đều rõ ràng lâm thiên này từ lúc bốn năm trước liền đã trở thành một kẻ tàn phế cả đời không thể đột phá vũ tôn như vậy hắn mua trùng tôn đan mục đích cũng do rõ rằng rằng đã từng có một tên luyện dược sư vương cấp trị liệu qua cho lâm thiên nghe nói chuyện này trực tiếp nói lâm thiên muốn dựa vào trùng tôn đan đột phá căn bản là ý nghĩ kỳ lạ huyền mạch cùng huyền hải của hắn đã triệt để cố định đời này chỉ có thể là một vũ tông Đoạn đô đi đoái đan đầu động được. đột điên đã trong trong lại vạn bạn, văn này nhất thời lưu truyền rộng thành thiên thiên thành nhân, cũng trở thành kẻ ngu、si、trong lòng tất cả mọi người. Ngắm dùng hơn viên lòng người, chuyện này cũng chỉ có người đầu động kinh mới làm được. Lâm thiên này vốn là muốn đột phá muốn điên rồi, đã tổ nhập vóc mà tài làm là mấy thời khắp. phụ, khi phế hối phẩm chỉ chỉ phá hòa tất tất tức trở trò trở trở trị một trị tổ cười gia si mọi liệu giá giá mọi mới rồi, lưu Lâm lập lâm lục Lâm dược sau kẻ xem, mà. của cả cả có ở sau khi lâm gia nhận được tin tức một hồi bao tác ở lâm gia ấp phủ cũng để lực chú ý của tất cả mọi người từ trùng tôn đang chuyển đến trên người lâm gia lâm gia làm gia tộc hàng đầu của thiên đô phủ bất kỳ biến hóa nào của nhân sự trong tộc đều sẽ gợi ra thiên đô phủ chấn động thay đổi một ít cách cục tất cả mọi người đều đang ngầm đầu lấy chờ nhìn lâm gia lần này cách cục biến hóa đến tột cùng sẽ như thế nào giờ khắc này ở ngoài định viện của lâm thiên một đám cường giả đang khí thế hùng hồ đi tới bọn họ từng cái từng cái trên mặt tâm trầm giữa hai lông mày mang theo vẻ không vui mỗi cái trên người tỏa ra khí tức kinh khủng mà một người trong đó thì vẻ mặt lo lắng cùng mấy người khác có t r ê n l ệ n h rõ ràng một tên nam tử trong đó hừ lạnh nói lâm chiến ngươi xem một chút hảo nhi tử của ngươi mang đến cho gia tộc chúng ta bao nhiêu ảnh hưởng xấu ngày hôm nay bất kể như thế nào hắn cũng phải rời thiên đô phủ lâm ra n g y đến sản nghiệm phía dưới đi người trung niên vẻ mặt lo lắng kia trầm giọng nói lâm mạc hùng con trai của ta đến tột cùng muốn xử trí như thế nào nhất định phải trải qua t r ư ở n g lão hội mới có thể quyết định hơn nữa ta tin tưởng hắn làm ra cử động lần này nhất định có đạo lý của hắn Trước 1115, giao hiện n người hắn h h i Có của đạo lý của hắn. Hiện tại lâm gia chúng ta đã trở thành trò cười cho thiên đô phủ ngươi còn nói có đạo lý của hắn h ừ ta xem con trai của ngươi là muốn đột phá muốn điên rồi nhiều năm như vậy hắn lãng phí bao nhiêu tài nguyên gia tộc lại còn nắm tài nguyên của gia tộc đi hối đoái t r ù n g tôn đan gì kia quả thực là hồ đồ lâm b ạ c hùng những bảo vật kia đều là đồ vật tư nhân của lâm c h i ta hoàn toàn là tài sản cá nhân con trai của ta muốn dùng như thế nào tự nhiên tùy ý hắn tài sản cá nhân lâm bạc hùng xì cười một tiếng vật kia mặc dù là tài sản cá nhân của ngươi nhưng cũng là một phần tài nguyên của gia tộc con trai của ngươi nắm tài nguyên gia tộc quý giá như vậy đổi những bảo vật khác cũng thôi kết quả chỉ hối đoái một viên đan dược lục phẩm này thuộc về tài nguyên gia tộc trôi đi nhất định phải nghiêm trị hai người nộ khí đằng đằng lẫn nhau tranh luận rất nhanh đi tới trong đình viện của lâm thiên sau lưng bọn họ còn theo một đoàn con cháu lâm ra từng cái từng cái nghị luận sôi nổi xì xào bàn tán lâm thiên đâu để hắn lăn ra đầy gặp ta đã cửa lớn đình viện lâm bạc hùng nhìn thấy lâm tam bên trong trực tiếp lạnh giọng nói chư vị đại nhân lâm thiên thiếu gia đang lúc bế quan tu luyện kính xin mấy vị tạm thời không nên quái dậy lâm tam cả người run dậy nói cái tên kia vào lúc này lại còn có tâm tình tu luyện để hắn lập tức lăn ra đầy cho ta lâm bạc hùng trực tiếp muốn x u ố n g vào trâm đã thân hình lâm chiến loáng một cái trong nháy mắt ngăn ở trước người lâm bạc hùng trâm giọng nói nếu con trai của ta đang tu luyện mấy vị còn xin chờ một chút đi chờ cái gì người này cả gan làm loạn như vậy nhất định phải mang về chừng trị lâm chiến ngươi tránh g a cho ta lâm bạc hùng ngươi vội vã phá hoại con trai ta tu luyện như thế đến t ộ n cùng là có ý gì lẽ nào chỉ một chút như vậy cũng chờ không được sao lâm chiến ngươi đừng ở đó cố làm ra vẻ con trai của ngươi tu luyện nhiều năm như vậy dùng bao nhiêu đáng l ư ợ c ăn bao nhiêu thiên tài địa b ả o cũng không có thể đột phá ngươi cho rằng một hạt trùng tôn đan không hiểu ra sao liền có thể mang đến cho hắn chuyển biến lập tức tránh ra bằng không đừng trách ta không k h á c h khí lâm bạc hùng lập tức thả ra một luồng uy thế khủng bố oanh kích ở trên người lâm chiến lâm bạc hùng lẽ nào lâm chiến ta còn sợ ngươi sao ngươi dám đả thương con trai của ta lâm chiến ta không để yên cho ngươi được nếu ngươi u mê không tỉnh lâm chiến vậy cũng chớ trách ta không k h á c h khí lâm bạc hùng h ừ lạnh một tiếng kiến giải không thông liền muốn động thủ là ai muốn động cháu của ta lúc này một tiếng h ừ lạnh đột nhiên vang lên một luồng uy thế khủng bố bao phủ xuống dáng lâm ở trên người đám người lâm bạc hùng một lao giả dâu tóc hoa dâm xuất hiện ở trước mặt mọi người uy phong lâm lẫm người đến chính là lâm thiên gia gia lâm bác vũ hoàng n h ị trọng trưởng lão hạch tâm của lâm gia lúc trước hắn đang bế quan nhận được tin tức nhi tử chuyển đến ngay lập tức chạy tới hiện trường nhìn thấy người này vẻ mặt lâm bạc hùng nghiêm trọng đối với trưởng lão hạch tâm lâm bác h lâm bác trường lão, lão người luôn luôn đại nghĩa lâm nhiên là trụ cột gia tộc tin tưởng ngươi nhất định có thể lý giải hành vi của chúng ta sẽ không bao che khuyết điểm vài tên cao tầng gia tộc dồn dập tiến lên nói lâm bác sắc mặt khó coi hư lệnh nói ra có gia pháp thật có tộc quy lâm b á c ta đương nhiên sẽ không bao che bất luận người nào thế nhưng hiện tại tôn nhi của ta đang bế quan tu luyện lẽ nào một chút thời gian như vậy cũng không thể cho hắn sao lâm b á c cũng cảm thấy vướng tay chân chuyện này huyên nao quá lớn hắn căn bản không ép xuống được trong lòng cũng lo lắng nhưng lại không thể làm gì thấy mấy người đều có ý tứ đồng ý lâm bạc hùng liền lạnh lùng nói lâm b á c trưởng lão không phải chúng ta không cho hắn thời gian chỉ là hiện tại lâm g i a chúng ta đang đứng ở trong cảnh bị thiên đô phụ trào phúng chính là thời điểm cần chính danh nhưng tôn nhi của ngươi bế quan tu luyện lẽ nào để chúng ta nhiều người như vậy vẫn chờ hắn sao nếu hắn tu luyện một năm chúng ta cũng chờ một năm sắc mặt của lâm bắc lập tức chìm xuống mới vừa muốn nói chuyện đột nhiên quay đầu khiếp sợ nhìn mật thất trong đ ì n h viện một luồng huyền lực gợn sóng khá mạnh mẽ từ bên trong truyền hình ra tuy có mật thất che chắn vẫn rõ ràng chuyển tới trong đầu mỗi người loại huyền lực gợn sóng này lẽ nào lâm bắc cùng lâm chiến liếc mắt nhìn nhau trong con ngươi nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ cùng mừng rỡ như điên không chỉ lâm chiến cùng lâm bắc khiếp sợ những người khác ở đây cũng r ồ n dập lộ ra vẻ hoảng sợ luồng rung động này hết sức đặc thù không giống như chiến đấu thả ra khí tức trái lại như huyền lực ngột ngạt sau đó bạo phát thân là cao tầng lâm gia trong này yếu nhất cũng là vũ Vương tự nhiên biết có huyền lực gợn sóng này đại biểu cái gì chẳng lẽ trong lòng mọi người đều bước lên một khả năng từng cái từng cái mặt mang khiếp sợ mà lâm bạc hùng kia trong lòng thì bước lên một cảm giác không ổn ở dưới con mắt mọi người cửa phòng lâm thiên đột nhiên mở ra một bóng người từ bên trong đi ra cả người tỏa ra khí tức võ tôn đồng nặc quả nhiên cảm nhận được khí tức trên người hắn trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ ra ra phụ thân còn có chư vị thúc bá tại sao các ngươi lại ở chỗ này nhìn thấy trong đình viện mình vây quanh nhiều người như vậy lâm thiên tựa hồ hơi kinh ngạc thiên nhi ngươi đột phá đến vũ tôn lâm chiến cả người kích động hai mắt đỏ đậm một phát bắt được vai lâm thiên cảm thụ khí tức võ tôn trên người hắn hắn tử cứng như s ắ t thép này vậy mà kích động đến cả người phát run c h ư n g một n g m ộ r ă m mười s lâm ra chấn động một hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trên người nhi tử lâm thiên phát ra khí tức võ tôn mạnh mẽ huyền lực hồn hậu căn bản không phải trước đây lâm thiên nắm giữ Ừm. lâm thiên gạt vẻ mặt bình thản không ai biết kỳ thực nội tâm của hắn so với ai khác còn kích động hắn làm sao không biết mục đích của những thuốc b á này tới chỉ là cố ý làm bộ không biết mà thôi khá lắm lâm bắc cũng cười lớn một tiếng hắn á y m t tới trước đi g ư ờ i l â mắt Thiên, Đột thân thể nhìn. Hả? nhiên, h để ra ra nhìn. Hả? Đột nhiên, thân thể của n chấn động, r o n g mắt lộ ra kinh í c h h động ngờ ngác. t ê n i ngạc ư ngươi ơ i vi dai kinh tu trọng mắt của lục sao ra nhị đỉnh phong? Hắn n g làm là lộ khó có thể tin nói ngươi là làm sao đột phá nhanh nói cho ra ra mọi người dồn dập nhìn chăm chú lúc này mới phát hiện khí tức trên người lâm thiên căn bản không phải mới vừa đột phá lục gia nhất trọng mà đã đạt đến lục gia nhị trọng đề phòng chẳng trách trên người hắn khí tức võ tôn mạnh như vậy là như vậy lúc này lâm thiên giàn giải ngươi lai、like, trước đây không lâu lâm thiên đấu giá được trùng tôn đan thế nhưng lâm thiên c vào hắn từ lúc bốn năm trước cũng đã đạt đến ngũ dai tam trọng đình phong bốn năm qua hắn mỗi ngày mỗi đêm khổ tu đã làm huyền lực trong cơ thể hắn ngưng tụ đến một mức độ có thể nói biến thái mỗi giờ mỗi khắc đều ở trạng thái đột phá bởi vậy sau khi dùng trùng tôn đan hắn ngay lập tức vận chuyển huyền lực xung kích lục dai lâm thiên đã từng trải qua vô số lần thất bại vừa bắt đầu nội tâm còn có chút thất vọng chỉ lo trùng tôn đan này không có hiệu quả chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là vẹn vẹn một giây sau hắn liền ngơ ngác phát hiện bình cảnh lục giai trước kia mình vẫn không cách nào phá tan dĩ nhiên trong nháy mắt sụp đổ sau nửa canh giờ hắn đã đột phá đến vũ tôn mà bốn năm qua mỗi giờ mỗi khắc hắn tha thiết mơ ước nhưng mà càng làm cho lâm tiên giật mình chính là sau khi đột phá lục giai nhất trọng dược hiệu của trùng tôn đan tựa hồ vẫn không có biến mất lần thứ hai dẫn dắt huyền lực của hắn hướng về tầng cao hơn s u n g phong dưới mừng rỡ như điên hắn vội vàng dùng tất cả đan dược trên người cung cấp huyền khí cần thiết cho đột phá lần này hắn hao phí thời gian càng ngắn mới nửa canh giờ. hắn liền từ lục gia nhất trọng bước vào lục gia nhị trọng tiến triển nhanh chóng ngay cả lâm thiên cũng c h ố mắt mất mồm thấp thỏm bất an càng làm cho lâm thiên ngơ ngác chính là sau khi bước vào lục gia nhị trọng hắn mơ hồ cảm giác được mình lại còn có tiềm lực sung kích tiếp hắn áp chế lại kinh hoàng cùng kinh hỷ trong lòng tiếp tục tu luyện chỉ là vào lúc này đám người lâm bạc hùng vừa và ặ đến ở bên ngoài tranh luận không ngớt mà bởi vì những năm này hắn trước sau không cách nào đột phá trên người cũng chẳng có bao nhiêu đ a n dược tuy còn có tiềm lực sung kích thế nhưng lập tức đột phá hai cấp huyền khí cung ứng không được hắn mới rốt c u c đỉnh chỉ việc tu luyện của mình mặc dù như thế, lâm thiên gật đầu nói ra ra ta cảm giác ta đột phá tựa hồ vẫn không có đến cực hạng chỉ là bởi vì huyền khí không đủ hơn nữa lập tức đột phá hai cấp vì lẽ đó tạm thời không thể tiếp tục đột tiến nhưng ta tin tưởng chỉ cần ta củng cố một quãng thời gian hơn nữa có đầy đủ huyền khí bổ sung trong vòng một tháng đột phá lục giai tam trọng nên không phải vấn đề gì tất cả mọi người nghe nói như thế con người đều t r ọ n tròn lập tức đột phá một cảnh giới lớn cộng thêm hai cảnh giới nhỏ lâm thiên này thực sự là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người a loại đột phá này bất kể là trên thực tế hay ở trong truyền thuyết bọn họ đều căn bản chưa từng thấy lẽ nào thiên tài kia lại quay về lúc này trong đám người không biết là ai đột nhiên nói một câu như vậy thức tỉnh tất cả mọi người ở đây đúng à nếu như không phải bởi vì năm đó bị thương e là trong thời gian bốn năm bây giờ tu vi của lâm thiên không thể chỉ lục giai nhị trọng đỉnh phong a -ha, ha ha hiện tại ai dám nói tôn nhi ta là tên g i ắ rưỡi lâm b á c đột nhiên cười to âm thanh ở trong lâm gia ầm ầm nổ vang trong tiếng nói của hắn ẩn chứa tức giận không cắm lòng ẩn chứa hắn bốn năm qua thừa nhận áp lực cùng thống khổ cười cười tầm đó lão giả ở trong gia tộc vẫn đại diện cho cường quyền giờ khác này dĩ nhiên lão lệ tung hành xoát xoát xoát giờ khác này trên bầu trời phủ đệ lâm thiên mấy bóng người l ạ n g y ê n xuất hiện những bóng người này tất cả đều tỏa ra khí tức k i n h k h ủ n g là các trưởng lão hạch tâm của trường lão đoàn trường lão đoàn là sức chiến đấu chủ yếu nhất của lâm gia mà trưởng lão hạch tâm bên trong mỗi một cái đều là vũ hoảng nắm giữ quyền vi lớn lao bọn họ bình thường không tham dự sự vụ gia tộc chuyên tâm tu luyện nhưng một khi gia tộc có đại sự gì trưởng lão đoàn sẽ xuất hiện quyền lực cực lớn thậm chí có thể trực tiếp kết tội tộc trưởng đồng thời cướp đoạt thân phận tộc trưởng h ừ lão nhị lão ngũ lão lục các ngươi lại đây lẽ nào cũng muốn trục xuất cháu trai của ta lâm bác hừ lạnh một tiếng nhìn mấy người giữa bầu trời nước mắt trong nháy mắt bốc hơi lên cả người cũng khôi phục k i ê n tĩnh lúc này tuy lâm bác vẫn dâu tóc hoa dâm nhưng tinh khí thần của hắn lại đặc biệt dồi dào phản phất như trong nháy mắt trẻ mấy chục tuổi lâm thiên hắn những trưởng lão hạnh tâm này t h thực dù lúc trước người chưa đến nhưng huyền thức vẫn quan sát nơi này nhìn thấy lâm thiên đột phá lúc này mới vội vã tới bây giờ nghe lâm b á c cởi gắn không khỏi khá lung túng chỉ là bọn họ càng nhiều ánh mắt vẫn đặt ở trên người lâm thiên từng cái từng cái kinh ngạc không thôi một tên láo giả trong nháy mắt hạ xuống hai tay trực tiếp nắm lấy lâm thiên sau đó huyền thức như dòng lũ nhảy vào trong cơ thể lâm thiên cẩn thận thăm dò Trước Tuy mặt nhưng chấn sắc Bác cam có cản. Lâm Lâm lỏng, Gia động, không không ngăn tự nhiên là muốn biết tình huống cụ thể của lâm thiên chỉ là theo h u y ề n thức của hắn quất hình trên mặt dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc hơn nữa vẻ kinh ngạc này theo thời gian trôi qua càng thêm nồng nặc khó có thể tin khó có thể tin thực sự là quá khó có thể tin hắn lắc đầu liên tục liên tiếp nói ra ba câu khó có thể tin lâm chính tôn nhi ta làm sao lâm b á t thân thiết hỏi ánh mắt mấy người khác cũng sáng q u ắ c trông lại tràn ngập nghi hoặc lâm chính chấn động nói trạng thái của lâm thiên tốt trước nay chưa từng có huyền hải của hắn rõ ràng đã triệt để khôi phục hơn nữa khả năng là bởi vì những năm này không ngừng tu luyện làm cho huyền mạch huyền hại của hắn so với người bình thường hồn hậu hơn nhiều lắm càng khuyết đại chính là ta có thể cảm giác được trong cơ thể hắn ẩ n chứa một tiềm lực vô cùng mạnh mẽ thực sự là lâm chính liên tục lắc đầu cũng không biết nên nói như thế nào hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy một tên vũ tôn trong thân thể dĩ nhiên ẩ n chứa tiềm lực kinh người như vậy ngay cả luyện dược sư thất phẩm như hắn giờ khác này căn bản không có cách giải thích tình hình trên người lâm thiên lúc này lâm thiên đột nhiên nói ta cảm thấy là trùng tôn đan kia làm tiềm lực bốn năm qua của ta lập tức b ộ c phát ra trùng tôn đan lúc này mọi người mới tỉnh lộ lại tất cả những thay đổi này hoàn toàn là bởi vì lâm thiên đấu giá mua được viên trùng tôn đàn kia ừ nói đến trùng tôn đàn ta nghĩ các ngươi đều là đến đòi trách phạt tôn nhi ta a sắc mặt lâm bác lộ ra nụ cười lạnh lùng các ngươi đều đang mắng tôn nhi ta hồ đồ lãng phí tài nguyên gia tộc thậm chí càng muốn trục xuất hắn ra gia, gia tộc được rất tốt không phải là ba loại vật liệu thất gia i đ ỉ n h cấp sao lâm bác ta còn bồi nổi các ngươi muốn trục xuất tôn nhi ta đi cứ việc làm ngược lại lao phu ta cũng không muốn ở cái nhà này tiếp tục chờ đợi đến thời điểm ông cháu chúng ta tiêu dao rời đi ta liền không tin thiên hạ này lớn như vậy vẫn không có đất cho lâm bác ta dù thân phụ thân người đi thì mang theo hải nhi a lâm chiến ở bên cạnh bổ sung một câu không thể không nói lâm bác đột nhiên bạo phát để sát mặt những người khác đ i biến khắc khắc lâm bác à hà tất kích động như vậy mọi người đều là một phần tử của lâm ra các ngươi có thể đi chỗ nào à vẫn là ở nhà tốt hơn một tên trưởng lão hạch tâm nói lâm bác hử lạnh nói lưu trong nhà ừ t ô n nhi ta sắp bị đám người lâm bạc hùng kia trói lại đuổi ra ngoài ngươi hiện tại nói với ta muốn lưu trong nhà khắc khắc cái này sao đều là tiểu bối không hiểu chuyện gây lỗi lầm mấy lao già chúng ta là chưa từng nói muốn trục xuất lâm thiên cái nhà này vẫn là trưởng lão đoàn chúng ta làm chủ a một gã trưởng lão hạch tâm khác an ủi lâm bác cười lạnh nói cái gì trưởng lão đoàn lúc trước thời điểm gia tộc nói tôn nhi ta lãng phí quá nhiều tài nguyên lão lục ngươi cũng mở m i ệ n g à. ta nhớ mắng hung nhất là ngươi trưởng lão hạch tâm gọi là lão lục kia sắc mặt có chút lúng túng khắc khắc hai t i ế nói g n này không phải ban đầu ta phạm hồ đồ sao ngươi cũng thật là hai minh đệ chúng ta bao nhiêu năm giao tỉnh liền không thể ở trước mặt tiểu bối cho ta chút mặt mũi sao được rồi được rồi lâm bác ngươi là trưởng lão hạch tâm của lâm gia ta chúng ta làm sao sẽ cho ngươi rời đi đúng hiện tại lâm thiên không phải tu vì khôi phục sao lấy thiên phú của hắn tuyệt đối là đối tượng lâm gia ta trọng điểm bồi dưỡng nói không chắc mấy chục năm sau cái nhà này còn cần dựa vào tôn nhi ngươi đẩy lên á tường trường lao hành tâm lúc này đều dồn dập khuyên can trước đây lâm thiên là r ắ c rời bọn tiểu bối làm gì bọn họ cũng l ờ i để ở trong lòng hiện tại lâm thiên khôi phục thiên phú làm sao còn có thể cho hắn rời khỏi gia tộc coi như lâm thiên bốn năm chưa từng tiến bộ hiện tại vừa đột phá vẫn là thiên tài đứng đầu nhất của gia tộc không nghe hắn mới vừa nói sao chỉ cần huyền khí đầy đủ hắn chắc chắn trong vòng một tháng đột phá đến lục gia tam trọng một khi đột phá hắn hai mươi tuổi võ tôn tam trọng thậm chí không kém lâm minh hai mươi mốt tuổi lục giai tam trọng đ ỉ n h phong a dù sao năm đó thiên phú của lâm thiên là dẫn chức lâm minh rất xa là đệ nhất hoàn toàn xứng đáng trong gia tộc nguyên bản lâm thiên cơ hồ bị mọi người lan g quên x ư n g là một khối phế liệu sau khi thu được trùng tôn đan đột phá trong nháy mắt liền biến thành bảo vật trong gia tộc lâm bắc cũng chỉ là sĩ diện mà thôi tự nhiên không phải thật sự muốn rời gia tộc ở dưới vài tên trưởng lão hạch tâm quyên can thư lạnh vài tiếng cũng không nói thêm gì nữa chỉ là lâm bà hùng cùng đám người lâm minh xa xa quan sát giờ khác này sắc mặt tái n h u t đáng chết năm đó thật vất vả phế bỏ thiên phú của tên này không nghĩ tới lại để hắn hàm ngư vân mình đều là chủng tôn đáng kia quả thực đáng chết ánh mắt lâm minh hung tàn song quyền nắm chặt nhìn một màn giống như trò k h ô i hài này lâm thiên ở một bên vẫn không nói gì chỉ là nội tâm của hắn kỳ thực so với ai khác còn muốn kích động tâm huyết phun trào hắn yên lặng ngầm đầu tận lực không cho nước mắt chảy xuống quay về vị trí bầu không biết tên trên trời vậy yên lặng lên tiếng ta rốt cục ta rốt cục không bị người xem thường ta rốt cục không cần bị người trong gia tộc chế nhạo cùng xỉ đục ta cũng rốt cục có thể thẳng tắp x ố n g lưng càng quan trọng chính là trong a ố lòng lâm thiên đối với huyền quang các tràn ngập cảm kích không có ai biết hắn bốn năm qua thừa nhận áp lực cũng không người nào có thể lý giải hắn giờ khắp này kinh hỷ loại cảm giác tuyệt sử phùng sinh kia lâm thiên tin tưởng hắn cả đời này cũng sẽ không quên h một ít người tin tức linh thông thậm chí chuyền gia cao tầng lâm gia đang muốn trục xuất lâm thiên điều này làm cho không ít con cháu gia tộc ở đây từng cái từng cái hưng phấn không thôi tuy thiên đô phủ cực kỳ bình tĩnh nhưng cũng không phải một thùng sắt các thế lực lớn lúc đó có không ngừng phân tranh cùng xung đột bởi vậy nếu lâm gia mất hết mặt mũi tự nhiên có thể làm không ít gia tộc vui vẻ điều này cũng làm cho trung tâm giao dịch ở giờ khắc này phi thường náo nhiệt mỗi người đều tìm hiểu chờ xem lâm gia chê cười chỉ là thời điểm tất cả mọi người cho rằng lâm gia sẽ sống rền do cuốn trục xuất lâm thiên đồng thời chứng minh bản thân một tin tức làm người khiếp sợ từ lâm gia truyền ra lâm gia không những không trách phạt cùng trục xuất lâm thiên trái lại tuyên bố lâm thiên trở thành nhân vật lâm gia hạch tâm bồi dưỡng đồng thời phụ trách bộ phận sản nghiệp ở thiên đô phụ tin tức này vừa ra hết thể người chờ xem lâm gia chuyện cười đều há hớm đây căn bản không phù hợp kịch bản a phế vật lâm thiên này lãng phí lâm g i a nhiều tài nguyên như vậy lại không bị lâm g i a trách phạt trái lại địa vị vươn mình một trăm tám mươi độ lẽ nào lâm g i a giống như lâm thiên đầu góc độ kinh hay là trong này có ẩn tình gì ngay thời điểm tất cả mọi người đều kinh ngạc buồn bực không nhất một tin tức khác từ trong lâm g i a t r u y ề n đ ế n ra lâm thiên mua được trùng tôn đan sau hai canh giờ phá tan cảnh giới vũ tông bốn năm qua chưa từng vượt qua bước vào vũ tôn đồng thời một lần đột phá đến nhị trọng đình phong lần thứ hai trở thành thiên tài đứng đầu nhất của lâm ra ánh mắt lâm thiên nhạy cảm cùng tính cách can đảm phấn đấu thắng tầng lâm gia thưởng thức. Một gia tộc như đi ngược dòng nước, gia gia được đi cao lâm kết h ô n g t i n n á lùi. Lâm từng từng i g quả này vừa ra tất cả mọi người đều há hấp mồm từng cái từng cái ngốc như gà gỗ đặc biệt là tin tức lâm thiên đột phá càng náo động toàn bộ thiên đô phủ lâm thiên là ai toàn bộ thiên đô phủ rất ít người chưa từng nghe nói thiếu niên k i ế t như sao trổi qua thời lại như lưu tinh nga xuống từ thiên tài được vô số con cháu ra tổ cấp cao trở thành rắc rời mọi người đều biết cũng là trò cười của thiên đô phủ trong những năm gần đây lâm ra vì tình huống của lâm thiên lúc trước hầu như bãi phòng đại đa số dược vương nổi danh trong thiên đô phủ nhưng được đáp án đều chỉ có một không thể ra sức thậm chí có luyện dược sư thất phẩm chắc chắn lâm thiên đời này chỉ có thể dừng lại ở vũ tông không cách nào tiến lên một bước bởi vì con đường đi tới của hắn đã bị cắt đứt mà giờ khác này cái kết quả phảng phất như trở thành công lý kia lại bị một viên đan dược nho nhỏ đánh vỡ t r u n g t ô n đan cái đan dược trước đó trở thành trò cười cho tất cả mọi người lập tức lần thứ hai tiến vào tâm điểm không người nào có thể nghĩ đến t r u n g t ô n đan này miêu tả công hiệu dĩ nhiên hoàn toàn là thật sự ngay cả phế nhân như lâm thiên cũng có thể dựa vào nó đột phá đồng thời một lần vượt qua hai cấp bậc như vậy còn có ai sau khi uống sẽ không có cách nào đột phá không ít người hối hận hối hận mình mắt bị mủ không thể nhận ra đan dược kia đáng sợ c à như nhưng, nhưng, nhưng đối với một thiếu niên mà nói hai năm này đại biểu là hai cấp bậc tuyệt nhiên không giống Một võ tôn 21 tuổi, cùng một võ hối ỉ có thể coi cái khác chí hoặc cấp thể thiên tài, một nghiệt. thậm tương tù, tương khổ không biểu đại lai lai i là là là là yêu、nghiệt. Ngăn ngắn năm, năm độ g n g h ố hận trong n g á y mắt đầy dây trái tim mọi người bọn họ trước còn trắng trợn không kiên g rẻ cười nhạo lâm thiên rắp r ư ỡ i lâm thiên ngu ngốc nhưng mà chỉ trước mắt vận mệnh lại mở ra một chuyện cười với bọn hắn mỗi người đều phát hiện ngu ngốc hóa ra là chính bọn hắn ngay thời điểm mọi người đều hối hận thương tiếc trung tâm giao dịch lại truyền ra một tin tức khác lại có một viên trùng tôn đ a n xuất hiện ở trung tâm giao dịch quy tắc như lần trước vẫn là đổi vật liệu Chỉ lần này đối phương không có dùng tiền ở trung tâm giao dịch đánh quảng cáo nhưng mà tạo thành náo động so với trước lần đó càng mạnh hơn vô số lần trung tâm giao dịch ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi cấp tốc bị lượng lớn đệ tử gia tộc chiếm đầy tất cả mọi người đều tranh nhau chen lấn cầm vật liệu nhằm về phía quầy phục vụ trong lúc nhất thời toàn bộ trung tâm giao dịch người ta tấp nập trong nháy mắt bị nhét đầy bởi vì quy tắc của đối phương cũng không có hạn chế số lượng cùng cấp bậc vật liệu bởi vậy trong lúc nhất thời các loại vật liệu đều xuất hiện ở trong danh sách giao dịch Trước 1119, Thiên Tâm 1119, 1. Hoàng Quả,、một. đương nhiên bởi vì trung tâm giao dịch hạn chế mọi người đệ trình vật liệu chỉ sẽ xuất hiện cấp bậc và số lượng mà sẽ không xuất hiện tên gọi cụ thể như vậy một màn khuyết đại phát sinh có người lại đệ trình hơn 1.000 cây vật liệu ngũ dai muốn hối đoái trùng tôn đan làm cho người ta d ở khóc dợ cười có điều càng nhiều vẫn là vật liệu thất dai bởi vì một viên trùng tôn đan trước giao dịch để mọi người rõ ràng huyền quan cấp này tựa hồ đối với vật liệu cấp cao càng thêm lưu ý liền có lượng lớn vật liệu thất giai bắt đầu xuất hiện ở trong danh sách giao dịch lượng lớn con em của đại gia tộc mỗi cái không ai nhường ai vây chặt trước đài phục vụ không chịu cam lòng yếu thế đem toàn bộ quầy phục vụ vây lại đến mức nước chạy không lọt tình cảnh phi thường náo nhiệt cực kỳ kịch liệt sau khi một con cháu gia tộc đệ trình ba loại vật liệu thất giai cũng không lâu lắm một con cháu đại gia tộc khác lại đệ trình bốn loại vật liệu thất giai qua hai canh giờ giá cả năm loại vật liệu thất giai xuất hiện dùng năm loại vật liệu thất giai hối đ o i một viên đan dược lục phẩm giá cả như vậy khiến người ta căn bản không có cách lý giải trong lúc nhất thời t r ù n g tôn đan này bán ra căn bản không giống như gửi bán ở trung tâm giao dịch trái lại như trở thành một hồi buổi đấu giá cỡ lớn k h e n chốt tất cả mọi người đều đang điên cuồng đấu giá thời điểm này cuối cùng giá cả t r ù n g tôn đan cũng vượt qua năm loại tài liệu giá tiền này cũng làm mọi người há h ố c m ổ m đối phương đã cho thấy t r ù n g tôn đan sẽ hoàn thành giao dịch sau ba ngày lúc này mới ngày đầu tiên giá cả đã cao tới mức này làm mọi người l i ễ u lưới luận giá cả t r ù n g tôn đan còn kém hóa tuyết đan thất phẩm một ít nhưng trình độ nóng bỏng còn hơn chúng tôn đan không kém cõi hóa tuyết đan chút nào nó chỉ có một viên quả nhiên qua hôm sau tràng diện càng nóng bỏng vô số đệ tử đại gia tộc biết tin tức liền chen chúc tới sáu loại tài liệu thất giai bảy loại tài liệu thất giai tám loại tài liệu thất giai m ộ ư ơ i loại tài liệu thất giai giá tiền này đã vượt qua hóa tuyết đan ngày hôm sau chấm dứt với cái giá một loại tài liệu bắt giai xôn xao trung tâm giao dịch xôn xao tài liệu bắt giai là tài liệu bắt giai nếu trong giao dịch xuất hiện tài liệu bắt giai cũng không ai giật mình dù sao thế lực phủ thiên đô có tài liệu bắt giai không một nghìn tám trăm h húng chi bất cứ viên đan dược thất phẩm nào cũng có thể so với tài liệu bắt giai nhưng đối tượng giao dịch lần này là đan dược d ư c phẩm k h hiện. Hiện ông c h ú trời khách n ơi thì ra là luyện dược đại sư đình nhập của phủ thiên đô ra tay dùng ngón chân cũng có thể biết mục đích của bọn họ viên đan dược này đặc thù như thế nó chưa từng xuất hiện trong lịch sử phủ thiên đô một khi luyện dược sư thất phẩm nghiên cứu ra thành phần và cách luận chế rất có thể có thể sẽ bán với giá cao chúng tôi đan thần kỳ mỗi người đều nhìn thấy qua một khi đại quy mô luyện chế ra Đạt ngay từ i ề n l đầu những thiên tài trẻ tuổi muốn dựa vào trùng tôn đang đột phá chỉ có thể trơ mắt nhìn giá cả trùng tôn đang tăng lên trong mặt càng làm cho người ta há hốc một lạ là... có một gã luyện dược sư thất phẩm dùng ba viên đan dược thất phẩm làm giá lúc này mọi người há h ố c m ổ m cầm ba viên đan dược thất phẩm đi đổi một viên đan dược l ụ c phẩm bọn họ lần đầu tiên gặp giao dịch hiếm có như vậy rốt cuộc cách thời gian kết thúc càng ngày càng gần không ít người được ă n cả ngã về không lúc này đang nóng chờ tin tức giờ phút này trong hậu trường đám người diệp huyền há h ố c m n mặc m dù bọn họ biết trùng tôn đan cường đại nhưng không nghĩ một viên trùng tôn đan nho nhỏ lại dẫn phát o a n động như thế huyền quan các còn chưa khai trương nhưng đã nóng bỏng như vậy cũng làm diệp huyền bận tâm một thế lực muốn phát triển cần phải có đủ vũ lực hôm nay huyền quan các chỉ có c Huyền, huyền, huyền q sau đẩy sóng n g khi xem nửa giờ đột nhiên ánh mắt diệp huyền sáng lời nhìn vào một nơi danh sách chỉ có ba liệu tài liệu bắt dai cộng thêm bảy loại tài liệu thất gia giao dịch trong rất nhiều giao dịch giao dịch này luận giá trị tổng thể không vào top một m ư ước chừng chỉ nằm ở thứ 12. nhưng mà diệp huyền nhìn chúng chính là một trong ba loại t à i ổ ly ở hữu e bắt dai thiên tâm hoàn g quả thiên tâm hoàn g quả linh quả bắt dai sinh trưởng trong khu vực linh khí nồng đậm ngàn năm mới thành thục và kết quả thiên tâm hoàn g quả sinh trưởng cần yêu cầu cực cao ự c c phải sinh trưởng trong khu vực có không gian chấn động bởi vậy rất nhiều tình huống chỉ có thể tìm được trong bí cảnh cổ xưa bởi vì nó sinh trưởng trong khu vực có không gian chi lực nên thiên tâm hoàn quả cũng có một tia không gian chi lực cho nên có tác dụng tăng lên với vũ hoàng bắt dai trừ việc này ra dùng nó làm chủ tài liệu chế thành hoàng tâm đan có năm thành tỷ lệ làm cho võ giả thất gia i tam trọng đ ỉ n h phong tăng lên vũ hoàng bát giai bởi vậy nhìn thấy thiên tâm hoàng quả diệp huyền kích động và có quyết định ảm chương một nghìn một trăm hai mươi thiên tâm hoàng quả hai có thiên tâm hoàng quả ta có tám phần năm chắc rú cắt phó viện trưởng tiến vào cảnh giới vũ hoàng bát giai thậm chí còn có thể giúp tô tú nhất có hy vọng bước vào bát giai nhị trọng thành công đến lúc đó thực lực huyền quan g cắt sẽ có tăng lên chỉ có được một cường giả vũ hoàng và mấy cường giả vũ hoàng khi đó lực uy hiếp cũng tăng lên gấp vài lần hơn nữa trong mấy loại tài liệu thất giai có vài loại làm diệp huyền đ ộ n tâm sau khi quyết định diệp huyền liền hối đ á i ông cùng một thời gian mọi người đang chờ đợi thì có thông báo giao dịch hoàn thành là ai là ai mua được trùng tôn đan mọi người lúc này nhìn các giao dịch giá cao làm cho bọn họ ngạc nhiên là không có giao dịch giá trị cao nào hoàn thành là số bảy mươi ba đột nhiên có người kinh hô một tiếng số bảy mươi ba là ba loại tài liệu bắt g a i cộng thêm bảy loại tài liệu thất d a i làm sao có thể huyền quang các làm thế nào tại sao chọn số bảy mươi ba ta biết số bảy mươi ba là ai đó là la bình đại sư đưa ra la bình đại sư mọi người liên tục nhìn vào trong đám người hắn nhớ rõ vừa rồi la bình đại sư ở gần đó vào lúc này không có tìm thấy ở chỗ này đột nhiên có người phát ra một tiếng hét to mọi người liên tục quay đầu nhìn sang nhìn thấy một lao giả đang chuẩn bị rời khỏi trung tâm giao dịch nhìn bước chân vội vàng của hắn thì có thể thay được hắn hưng phấn la bình chúc mừng a không nghĩ tới bị ngươi nhanh chân đến trước vài tên luyện dược sư khác lúc này tiến lên chúc mừng đám người bọn họ đều là luyện dược sư t h ấ t phẩm đỉnh cấp của phủ thiên đô có một phần là của gia tộc nào đó có thuộc tiệm bán thuốc cũng có người dốc lòng tu luyện nhưng đều là l u y ệ dược sư nên b i ế nhau la bình thấy mình bạo lộ nên không nhăn nhó chỉ cười nói may mắn may mắn mà thôi còn nữa Công hứa i ệ minh lời này của ngươi có ý gì đại sư từ ra cũng có hứng thú với trùng tôn đan nếu đại sư nghiên cứu chế tạo ra kính xin thông báo với từ mẫu từ mẫu người cam đoan giá cả sẽ không thấp hơn những người khác người các đại gia tộc không ngừng tới gần la bình và thần thái lấy lòng la bình thật sự dợ khóc dợ cười nhưng nội tâm hận không thể chiếm lấy làm của mình khâu cục dễ nói dễ nói các vị yên tâm đi chờ lao phu luyện chế gia trùng tôn đan sẽ cung cấp cho các vị la bình không ngừng khách khí với mọi người hắn trong rất nhiều luyện dược sư phụ thiên đô cũng không phải đỉnh cấp nhất lần đầu tiên bị mấy đại gia tộc vây quanh nên nội tâm cảm thấy vô cùng thoải mái dương dương đắc ý trong trung tâm giao dịch không có mấy người nhìn thấy có mấy người không chút thu hút lặng lẽ rời khỏi trung tâm giao dịch chính là đám người diệm huyền trước khi đi diệm huyền lại nhìn la bình và lắc đầu nếu như trùng tôn đan của hắn thực dễ dàng phá giải như vậy như vậy trên đời này không có nhiều đan phương độc nhất vô nhị mặc dù trùng tôn đan chỉ là lục phẩm nhưng thủ pháp l u y ệ n chế thập phần đặc biệt đừng nói là la bình chỉ là luyện dược sư thất phẩm cho dù là luyện dược sư hoàng cấp bát phẩm cũng đừng mơ tưởng tìm ra thủ pháp l u y ệ n chế la bình nhất định phải thất vọng rồi giao dịch trùng tôn đan đoàn người diệp huyền trở về tú nhất c á t diệp thiếu trận tranh đoạt vừa rồi quá nóng bỏng trên đường đi cắt pháp tử vừa vào trong sân đã cảm thán một viên đan dược lục phẩm lại có thể đổi được nhiều tài liệu chân quý như vậy diệp t i ế u cũng quá khoa trường a đương á m n g ờ i tô t nhiên đám người tô tú nhất vô cùng rõ ràng hai viên trùng tôn đan nóng bỏng như vậy không thể tách rời khỏi lâm thiên mua viên đan dược đầu tiên lần này huyền quang cắt quá nóng bỏng các pháp tử cảm khải nói nóng bỏng thì nóng bỏng nhưng cũng có phiền phá a đ ô n g phương hiên t h ở giải nói thực lực chính là điểm yếu của chúng ta chúng tôi đang là huyền quan g c á t chúng ta luận chế huyền quan g c á t chúng ta sau này còn yên ổn sao tất cả mọi người im lặng vấn đề này quá mức nghiêm trọng m ộ t tú biết rõ đạo lý cây có mọc thành rừng gió cũng thổi bật dễ nếu như bọn họ có c h ô i d a lớn làm nóng bỏng như vậy không có gì chỉ mang tới tài nguyên quần quận nhưng bọn họ là người bên ngoài làm cao đ i ệ u như thế sẽ làm người ta chú ý và ngấp nghẽ không bằng huyền quan g c á t chúng ta đổi tên đi cựu chân trầm giọng nói chúng ta thật vất vả khai hỏa huyền quan các còn chưa khai nghiệm thì sao đổi tên chứ những người khác cười khổ không thôi tất cả đều do thực lực quá yếu c á mọi, mọi người đừng nghĩ nhiều như vậy đột nhiên diệp huyền nói ra dù gì phủ thiên đô cũng là thế lực tuyến hai trong thời gian ngắn còn không đến mức vì một đan dược liền không an toàn đến mức này chúng ta cần làm là gia tăng thực lực của mình lên như ở y cho dù đi tới nơi nào cũng có thể đứng vững góc trên tuy diệp huyền là người trẻ tuổi nhất nhưng mọi người trên đường đi tới đây bất chi bất giác đã xem hắn là trung tâm của mọi người ta còn thiếu một ít tài liệu không biết thanh tú cắt có thể tìm cho ta không diệp huyền cầm một tờ giấy giao cho tô tú nhất tạm trưng một n h ì n một t ă n g võ hồn đám người dược lao x u ố n g lại xem xét đều kinh ngạc chỉ thấy phía trên có vài chục loại tài liệu trong đó tài liệu cao cấp nhất là thất phẩm đ ỉ n h cấp không có loại nào không chân quý diệp thiếu ngươi đây là nội tâm dược lao hơi động hắn biết do diệp huyền có tạo nghệ luyện dược rất mạnh một luyện dược sư muốn mua tài liệu cũng chỉ có thể nói hắn muốn luyện dược ân vừa đạt được tài liệu tốt chuẩn bị luyện chế một ít đan dược dùng diệp huyền gật gật đầu không có dầu diếm nếu như không ngoài sở liệu chỉ cần đan dược luyện chế thành công thực lực huyền quan g cấp chúng ta sẽ tăng lên một bậc đan dược gì thần kỳ như thế mọi người âm thầm kiếp sợ nhưng lại tin tưởng diệp huyền không nghi ngờ trên đường đi diệp huyền đã làm mọi người tin phục huyền diệp tài liệu của ngươi chân quý nhưng ở phụ thiên đô vẫn có đủ giao chuyện này cho ta trong ba ngày sẽ có tô tú nhất gật đầu nói ra dược lão ta cần dụng cụ luyện chế cần thiết ngươi hỗ trợ bố trí một phen còn lục ly đại sư ta cần bố trí mấy trợ vân ngươi và dược lao liên thủ chuẩn bị cho ta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 Trừ đầu tiên hắn cầm hồn tinh màu xanh hồn tinh này chính là hồn tinh thiên đàng thụ lược giai diệp huyền kết hồn quyết rút hồn lực trong thiên đàng thụ rót vào trong võ hồn của mình cành liêu trong đầu diệp huyền không ngừng chập trờn có chút sáng lên táng mạng võ hồn chỉ dài một thước lại sinh trưởng chậm chạp một trôi xanh xuất hiện và tánh h mạng chi khí nồng đậm lan ra chung quanh xèo xèo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 Táng mạng việc õ hồn đột phá đến đột tam t n còn dài hơn lúc trước, từ một thước sinh trưởng đến cành giống như dây leo và mọc ra từng phiến lá xanh biếc, trên phiến lá còn có hoa văn h thước thước, hoa phức lúc trước, mọc biếc, có dài dây và liêu i leo lá lá từ một tạp. ra ba v làm cho diệp huyền giật mình xảy ra sinh mệnh võ hồn trên đầu hắn hóa thành hào quang hậu xanh lục chứ đâm vào nham thạch trên mặt đất tạo thành cái động giống như đâm vào đ ầ u hủ điều này sao có thể diệp huyền quá hiểu về võ hồn võ hồn là cái gì nó chính là năng lượng đặc thù võ hồn hình thành như thế nào trên đại lục thiên huyền hôm nay còn không biết được Nhưng có rất nhiều luyện hồn sư đều đồng ý thứ này, này rất đơn giản đó là nếu võ hồn của võ giả là ngọn lửa cũng không thể đốt cháy người khác bởi vì võ hồn nhiều nhất t h ì n h có võ hồn chi lực đặc biệt không cách nào tác dụng lên thực tế nếu võ hồn võ giả là một con âm phong lan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 về phần huyền binh bắt dai diệp huyền không có thử bởi vì cường độ huyền binh bắt dai hơn xa huyền binh thất dai sau khi kích phát huyền binh thất dai đã có thể ngăn cản táng mạng võ hồn như vậy huyền binh bắt dai có thể ngăn cản hoàn toàn qua hai ngày sau hắn muốn luyện chế hoàng tâm đan bởi vậy hắn cần trong thời gian ngắn gia tăng huyền thức như vậy mới có thể luyện chế thành công hắn tu luyện mấy ngày diệp huyền cảm giác được có lẽ đám người dược lao đã chuẩn bị xong hắn có thể khai lò lượt đan t ư ơ n g hoa vinh quản sự đám người dược lao chuẩn bị thế nào rồi diệp huyền vừa ra ngoài đã tìm tương hoa vinh hắn hỏi thăm diệp thiếu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 thế lực sau lưng ta vô cùng có hứng thú với đan dược này cho nên ta ngươi đã truyền tin tức huyền quang các ra ngoài quản vĩ còn chưa nói xong diệp huyền nghe tới đó ánh mắt lạnh buốt và hỏi một câu trên người hắn phóng thích khí thế khủng bố h i ệ n nhiên hắn rất tức giận Trước thất tức toàn thân trong tâm tên từ thế trên ra ra dược như người cảm giác của đan đáy Quản mình băng, băng hàn. Hắn nhìn huyền, nội sinh không sinh lòng hắn. Thế trên người diệp huyền Diệp Diệp sợ phẩm. hầm hại Khí lập lâm quá khủng, vĩ vào một thiếu niên có thể phóng thích ra khí tức khủng bố như thế hiện tại người đứng trước mặt hắn không phải thiếu niên hai mươi tuổi mà là vương giả ở địa vị cao chấp trưởng ba quyền khí tức này làm cho hắn không t h ở đổi sắc mặt quản vĩ trắng bệnh gấp nói gấp diệp thiếu ngươi hiểu lầm ta không có nói tin tức các ngươi cho thế lực sau lưng biết sợ diệp huyền không tin quản vĩ lập tức giơ tay lên và nghiêm túc nói quản vĩ c a m đoan tuyệt đối không có nói tin tức gân nhân diệp thiếu và huyền quan c á t ta không nói cho ai cả nếu không quản vĩ ta chắc chắn bị thiên lôi đánh chết ngũ lôi d a n h đình chết không yên lành quản vĩ nói ra lời này làm gương mặt diệp huyền hơi động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 đông lão không phải lần đầu tiên nhìn thấy diệp huyền luyện đan hắn vô cùng chăm chú và cảm thái kích động nhất chính là dược lão hoàn mỹ quả thực là hoàn mỹ thân là luyện dược sư tác phẩm lần thứ nhất phát hiện luyện chế đan dược còn có thể đạt tới trình độ này mỗi động tác của diệp huyền vô cùng kinh điển thao tác như sách giáo khoa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 hôm nay hắn luyện chế đan dược t h ấ t phẩm không có hai canh giờ không hoàn thành hơn nữa sát xuất thành công không quá ba thành nhưng diệp thiếu dược lao cực khổ cùng là luyện dược sư nhưng người và người t r ê n lệch quá lớn diệp huyền sờ lên lò đan và lấy đan dược ra diệp thiếu đây là đan dược gì dược lao hiếu kỳ hỏi thăm bởi vì hắn căn bản không biết diệp huyền đang luyện đan dược gì khuyết thức đan t h ấ t phẩm khuyết thức đan dược lao khẽ giật mình diệp thiếu luyện chế đan dược này làm gì khuyết thức đan có thể gia tăng huyền thức của võ giả và luyện dược sư lên rất lớn bởi vì công hiệu của nó có hạn bởi vậy không truyền lưu rộng rộng r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 c ấ p bậc luyện dược sư không có vượt qua đẳng cấp v õ giả nhưng kiếp trước diệp huyền đã đánh vỡ quy luật này kiếp trước hắn cũng chỉ là vũ hoàng bát giai luyện hồn sư bát phẩm nhưng lại là luyện dược sư cựu phẩm được luyện dược sư hiệp hội thừa nhận hơn nữa mời làm trưởng l á o danh dự hắn đương nhiên có thủ đoạn cường đại ta luyện đan dược là hoàng tâm đan tô các chủ tính x i n ngươi phóng thích trận pháp huyền hỏa ta dùng huyền ngươi của ngươi điều khiển trận pháp không chờ đám người tô tú nhất tiếp tục hỏi thăm diệp huyền đã trực tiếp ra lệnh đồng thời trong tay hắn cầm vải viên đan dược và nuốt vào trong miệm và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 khuyết thức đan có thể tăng tính kéo dài của luyện dược sư có tác dụng tăng cường điều khiển hòa nguyên đan có thể tăng cường tính mẫn cảm của luyện dược sư với hỏa diễm và tăng huy lực điều khiển h ỏ a diễm phân dược đan có thể gia tăng lực nhận biết của luyện dược sư với đan dược dược lao thì thảo tự nói hắn nói mỗi câu càng kích động hơn một phần dựa theo diệp phục d ụ nhiều g n đan dược như vậy đến lúc đó hình thức độ điều khiển h ỏ a diễm và khống chế linh dược của diệp thiếu sẽ tăng lên cực lớn lúc trước diệp thiếu dễ dàng luyện chế đan dược tác phẩm nếu như lại tăng từ cơ sở lên cao hơn như vậy cũng không phải không có khả năng luyện chế đan dược tác phẩm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 hai hắn ném các loại linh dược vào trong lò đan ánh mắt hắn ngưng trọng và dùng linh tức quan sát đúng như dược lao đã nói lúc trước dù hắn hiện tại là v u vương thất gia nhất trọng nhưng huyền thức không kém gì luyện dược sư thất phẩm đình phong nhưng dù sao khoảng cách luyện dược sư bát phẩm còn không ít chỉ cần luyện chế có sai lầm sẽ thất bại trong căn thớt cả quá trình diệp huyền làm thập phần cẩn thận không dám có một tia sơ s u ấ t cho dù là quá trình tinh luyện cũng làm thật kỹ càng bởi vì tu vi không đủ cho nên nhiều chỗ không thể đạt tới nhưng kiếp trước diệp huyền là luyện dược sư cựu phẩm nên động tác rất đúng lúc hắn dùng huyền thức điều khiển chỗ không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 l trong mắt n có h diệp huyền có lệ quang loại sáng hắn ném một viên tinh thạch vào trong lò đan tiên h tinh thạch rơi vào vô tận dung hỏa và hòa tan rất nhanh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 chỉ học tập được một ít gì đó phản ứng và thủ pháp ứng biến lại không có học được lần này bởi vì diệp huyền mượn huyền thức của hắn nên hắn hiểu rõ từng quá trình và thao tác trong đó tất cả đều d à n h mạch như hắn tự l u y ệ n chế cơ duyên này vô cùng chất quý hiện tại dược lao đang cảm lộ quá trình l u y ệ n chế trước đó hắn muốn nhớ kỹ từng động tác vừa rồi dược lao có thể khẳng định tu vi và huyền thức của hắn không đủ còn không cách nào hoàn thành quá trình trong đó chỉ khi nào chờ hắn đột phá đến vũ hoàng bát giai chỉ cần hắn hiểu ra thủ pháp luận chế hắn có năm chắc cực lớn giúp mình đột phá luyện dược sư bát phẩm không chỉ dược lão đông lão lục ly đại sư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 trong đó có vài viên trung phẩm dược lao thoáng im lặng luyện dược sư bình thường luyện chế đan dược t u y ệ t đại đa số tình huống hình thành đan dược đều là trung phẩm thượng phẩm và cực phẩm thập phần thưa thớt hơn nữa cũng không có khả năng đạt tới mười hai viên hoàn mỹ chín viên đã là thành tựu tốt diệp thiếu chỉ là vũ vương thất giai đã thành công luyện r a đan dược bắt phẩm trong đó sáu viên t h ư ợ n g phẩm ba viên trung phẩm còn không hài lòng việc này làm dược lao phải im lặng diệp huyền không biết dược lao đang nghĩ gì hắn vung tay lên bốn viên hoàng tâm đan bay ra và rơi vào tay tô thú nhất dược lão đâu lão còn có lục ly đại sư mấy người vô ý thức tiếp nhận kinh ngạc nói diệp thiếu n g ư ờ i đây là diệp huyền giải thích nói hoàng tâm đan chính là đan dược bát phẩm một khi phục dụng có năm thành khả năng giúp vũ vương thất gia i tam trọng đỉnh phong tiến và o vũ hoàng bát giai về phần sát xuất cụ thể không khác gì tu vi sẽ có một ít thay đổi các ngươi phục d ụ bốn viên đan dược đi nghe được diệp huyền nói thế tay đám người dược lao r u t dậy suýt nữa r ẫ n hoàng tâm đan xuống đất đan dược có thể làm cho vũ vương tấn cấp vũ hoàng ánh mắt mấy người lập tức có rút toàn thân cảm thấy bay bồng qua c h â n quý ta không thể nhận lục ly đại sư liên tục k h á t tay n g hơn nữa ta cũng chỉ mới là vũ vương thất giai nhị trọng hoàng tâm đan không có tác dụng với ta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 viên đan dược này là ngươi nên được thực sao t h ầ n s á t lục ly kích động hai tay run dày cuối cùng hắn vẫn thu đan dược và nói vậy thì đa tạ d i ệ p thiếu huyền diệp ngươi nói đan dược này có tác dụng với vũ vương thất giai tam trọng đình phong ta là vũ hoàng bát giai nhất trọng đan dược này không có tác dụng với ta à. n g ư ơ i thu đi lưu hoàng tâm đ a n cho c á c phó viện trưởng hoặc là cựu trần lúc này tô tú nhất nói ra dựa theo công hiệu diệp huyền vừa nói đan dược này không có tác dụng với hắn hắn không rõ vì cái gì diệp huyền lại cho mình một viên diệp huyền cười cười nói tô tiền bối ta cứ nói hoàng tâm đan chẳng những có thể giúp vũ vương thất giai đột phá vũ hoàng bắc giai cũng có tỷ lệ nhất định gia tăng tu vi vũ hoàng bởi vì thiên tâm hoàng quả có ẩn chứa một phần không gian chi lực cho nên có công hiệu lớn với tô tiền bối về phần các phó viện trưởng và cựu trần cung phung ta còn có năm viên trong đó hai viên chuẩn bị cho bọn họ Cái gì? Hoàng tâm đan ẩn chứa không gian chi lực, có còn đạm thì hiện tại hắn kích động, thậm chí còn kích gian vi hiện tại gì? Hoàng không tăng Hoàng. Ngay động, động thì thể nhất lãnh hắn thậm Đan ẩn Tâm tu từ Tô Tú đạm đầu Vũ hai người biết được liền há hốc m ồ m không dám tin tưởng cân nhắc tình huống hai người khác nhau hơn nữa huyền quan g cắt s ắ p khai trường diệp huyền quyết định bảo hai người cắt pháp tử và cựu trần tiến hành đột phá hai người bọn họ đã đột phá tới thất giai tam trọng nhiều năm thậm chí cựu trần đã đột phá từ mấy chục năm trước huyền nguyên trong người đạt tới thất giai cực hạ diệp huyền đánh giá một chút hai người phục d ụ n g hoàng tâm đan có tỷ lệ đột phá cao tới bảy thành dược lão và đông lão đột phá thất giai tam trọng mới một năm hiện tại phục vụ có tỷ lệ thất bại lớn bởi vậy quyết định qua ít ngày nói sau chỉ cần cắt phó viện trưởng và cựu trần cung phụng đột phá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 đỉnh đầu cựu xuất hiện vòng xoáy huyền nguyên không bao lâu thân thể cắt p h á c tử cũng chấn động dường như đạt được c ộ n minh trên đỉnh đầu hắn cũng xuất hiện vòng xoáy huyền nguyên đã thành công nội tâm diệp huyền kích động nội tâm hắn thả lỏng huyền quan g cấp đã có ba vũ hoàng bát giai vòng xoáy huyền nguyên trên đỉnh đầu cựu trần và cắt p h á c tử không ngừng tỏa sáng đồng thời còn có không gian chi lực không biết tên xuất hiện trong t i ê n địa c h ú n g hóa thành sợi và chút xuống hàng lâm lên thân thể hai người không gian quanh thân hai người hóa thành sương mù một đây là không gian chi lực nhập thể dường lão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 nước mắt kích động chạy x u ố n g khi tức đại biểu vũ hoàng c h i lực cũng bao phủ t h i ê n địa. p h ó n g thích k h í tức kinh khủng r a chung quanh d ư ợ c lao và đông lão cảm thấy có một tia áp lực đây là vũ hoàng bát giai sao nhìn thấy hai người thành cường giả bát giai d ư ợ c lao và đông lão cảm thấy n h i ệ t huyết sôi trào chỉ cảm thấy tương lai có một ngày mình sẽ thành cường giả như vậy ba bá, bá sau khi cắt pháp tử và cựu trần thét dài xong liền đáp xuống bên cạnh diệp liền d i ệ p thiếu đa t ạ thái độ hai người thành k h ẩ n ngữ khí kích động vũ hoàng a đến bây giờ hai người đều có cảm giác như g ấ c n ộ n g bọn họ đã sớm đạt tới thất giai đình phong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 h á n người lạnh và khí tức cường đại bộc phát h á n tuyệt đối là người tu vi cao nhất trong năm người ý chị kiệt khí tức nơi thần bí đã tiết lộ ra ngoài người biết được t u y ệ t không phải chỉ có phụ thiên đô cho dù ngươi giết ta tin tức cũng sẽ chuyển vào trong thai tiêu g i a mà thôi ha ha ha đường đường đệ tử tiêu g i a cũng cầu xin tha thứ xem ra ngươi cũng rất sợ chết ta ý chị kiệt nói chuyện ở y trào phúng đáng tiếc ta hôm nay ta sẽ giết người sau khi giết người tiêu g i a có biết tin tức thì ý c h g i a đã sớm chiếm hết tiến cơ kẻ thứ này tới chỉ chịu chết vừa mới dứt lời đã có tiếng nổ vang ầm ầm vang lên khí tức chân nguyên chấn động sinh ra trên đầu đám người diều đám người diệp huyền không dám động cũng không dám dùng h u y ề n thức điều tra chỉ cố ẩn giấu khí tức của mình tránh bị đối phương phát hiện vào lúc này trên mặt đám người tô tú nhất lộ ra thần tái sợ hãi hai phe vừa rồi nói chuyện với nhau đám người diệp huyền đã nghe được hai phe này theo thứ tự là hủy chỉ i a một là tiêu g i a dường như bởi vì phát hiện nào đó làm cho một phương muốn giết người diệt khẩu phong tỏa thi t ứ c trong phủ thiên đô tiêu g i a và hủy chỉ i a lại đánh nhau tàn nhẫn chỉ có một sẽ trở thành thế lực đỉnh cấp trong phủ thiên đô nghĩ tới đây đám người tô tú nhất không thở mạnh cái nào tuy các pháp tử và cựu trần cũng đột phá vũ hoàng bát d i a i nhưng so sánh với tiêu gia và ý trị gia đình cấp t r o n g p h ụ thiên đô huyền quang cấp vẫn không đủ nhìn trên mặt mọi người c ư ờ i khổ không nghĩ tới đi ra ngoài đột phá còn gặp phải việc này mọi người chỉ có thể âm thầm cầu nguyện đối phương sớm kết thúc chiến đấu và rời đi lúc này chiến đấu trên bầu trời nhỏ dần và sắp kết thúc đáng chết q u ý tri kiệt chẳng lẽ ngươi thật muốn đuổi tận giết việc sao hiện tại dừng tay còn kịp tiếng giống giận dữ vang lên hiển nhiên người tên là tiêu bình sắp không kiên trì thêm được bao lâu nữa nghĩ lại cũng phải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 không gian chấn động kéo dài thời gian một nén nhang mới hoàn toàn biến mất vòng xoáy huyền nguyên trên đỉnh đầu cựu trần và c á t pháp tử biến mất vô tung cựu trần và c á t pháp tử đang ngồi cũng mở mắt ra bá ánh mắt hai người tỏa sáng giống như lôi quang rạch phá bầu trời ha ha đột phá rốt c ụ c đột phá hai người phi thân lên và thét dài nước mắt kích động chạy sống khi tức đại biểu vũ hoàng c h i lực cũng bao phủ thiên địa. phóng thích khí tức kinh khủng r a chung quanh dược lao và đông lão cảm thấy có một tia áp lực đây là vũ hoàng bát giai sao nhìn thấy hai người thành cường giả bát giai dược lao và đông lão cảm thấy nhiệt huyết sôi trào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 đám người diệp huyền không dám phóng thích huyền thức dò thám vì sợ đối phương biết nhưng từ lời của đối phương đã biết người này đã trọng thương ha ha ha trả thù ý trị kiệt dám động thủ với n g ư ơ i dĩ nhiên là không sợ tiêu ra đến báo thủ thú n g chi ta giết ngươi sẽ có ai biết là ý trị kiệt ta giết ngươi hay sao giọng nói khàn khàn vang lên hắn cười l ạ n h và khí tức cường đại bộc phát hắn tuyệt đối là người tu vi cao nhất trong năm người ý trị kiệt khí tức nơi thần bí đã tiết lộ ra ngoài người biết được tuyệt không phải chỉ có p h ủ thiên đô cho dù ngươi giết ta tin tức cũng sẽ chuyển vào trong thai tiêu ra mà thôi ha ha ha đường, đường đệ tử tiêu ra cũng cầu xin tha thứ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 hai đại gia tộc phủ thiên đô tranh chấp dựa theo lời diệp thiếu nói hai gia tộc này tuyệt đối võ cựu thiên vũ đế toa c h ấ n sắc không phải huyền quang các bọn họ có thể chống cự ý t r ì gia công n h i ê n đối phó tiêu g i a chẳng lẽ không sợ tiêu g i a trả thù sao hay hai gia tộc này thế như nước với lửa đám người dược l a o vừa tới phủ thiên đô không bao lâu nên khó hiểu tô tú nhất lắc đầu nói theo ta được biết hai đại gia tộc thật có phân tranh nhưng biểu hiện ra ngoài hòa hòa khí khí nếu ta chuyển tin tức này ra chỉ sợ hai bên không hòa bình với nhau đâu các người nói chúng ta có nên chuyển tin tức này cho tiêu da hay không đột nhiên đông lão nói tất cả mọi người khẽ giật mình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 chương một nghìn một trăm hai mươi chín lâm vào nguy cơ vũ hoàng nhị trọng vũ hoàng giống như cười mà không cười nói một câu vung tha các ngươi cũng không phải là không được nhưng ta muốn biết các ngươi là thế lực nào khoe miệng của hắn mỉm cười nhưng trong mắt lại ẩn chứa sát cơ mờ mịt nhìn thấy sát cơ bộc phát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 đối phương tuyệt đối sẽ vì bảo vệ bí mật mà ra tay đánh chết bọn họ hạt gạo dám so với ánh trăng các ngươi dám động thủ với tan nên phải chết vũ hoàng n h ị trọng lạnh lùng nhìn mọi người trên môi n ở nụ cười trào phúng thân thể chấn động lực lượng vô hình bao phủ hư không đồng thời chiến đao trong tay hắn chấn động sương m ủ ngưng tụt rên c h i ế n đ ao cuối cùng hình thành một hư ảnh hình đao dài mười mấy t r ư ợ n g lực lượng vô hình bao phủ các nơi đám người tô tú nhất như lâm vào vũng ủn muốn hành động cũng khó khăn doanh đao quang chém xuống như cầu vồng trong tiếng nổ vang k ị liệt đa người tô tú nhất trúng dư âm công kích nên phun màu tươi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 Vũ h o ân ta g i nghĩ tạo nên giết hai trước đây mặc thiên sơn từ trên cao nhìn xuống tay cầm chế nào khỏe miệng còn mang theo ý chế nào h ánh mắt nhìn lên người đám người diệp huyền giống như mẹo vợ chuột tràn ngập ý chơi bửa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 Hắn sợ tới mức đồng ổ m hôi l ạ h chán, hắn trên n k ô kịp Diệp cân nhắc cách huyền nào lám thời r á n được đuổi Đi chết đi. Đồng buộc, chết kết biến trói thân thể mất theo t rơi Diệp huyền. hắn h và hắn cầm lên giận dữ hai tay cầm lấy chiến đao khí thế toàn thân như cầu vồng và toàn lực thúc giục chiến đao một đao mang cực lớn xuất hiện trong thiên địa nó giống như ngọn núi lớn áp lên diệp huyền đao khí như cầu vồng quét qua tất cả không tốt diệp huyền quá sợ hãi hắn vội vàng thúc giục chấn nguyên thạch trong chữ vật giới chỉ chỉ thấy hòn đá màu đen xuất hiện nó quay tròn đón gió bành trướng và va chạm với la quang oanh oanh. Tiếng nổ mạnh vang vọng hư không.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 đ ông đông h tử bắn ra hảo quang đại thiên kính trong tay diệp huyền gương mặt mang theo tham lam mặc thiên sơn đúng lúc này diệp huyền cao dọa quát mặc thiên sơn không tự chủ được lần đầu đôi mắt lạnh lùng như băng nhìn chằm chằm về phía trước dường như là đôi mắt tử thần nó lạnh như băng không hề sáng bóng làm thân thể hắn không tự chủ mà dùng mình ông đồng tử bắn ra hảo quang sáng lời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 ngươi còn dám quay đầu trở lại nếu ngươi chạy trốn t h ụ c mạng nói không chừng có hy vọng trốn thoát nhưng ngươi lại muốn quay đầu giết ta ngươi đang tự tìm đ ư ờ n g chết nội tâm mạc thiên sơn biến thành âm lãnh đỉnh đầu hắn xuất hiện một đám mây đen mây đen chính là võ hồn của hắn nó vừa xuất hiện đã dung hợp với chiến đ ao một đao sáng n g ờ i như tuyết lập tức tỏa ra h à o quang màu xám và chém vào c h ấ n nguyên thạch của d i ệ p huyền đang áp xuống chỉ nghe tiếng nổ mạnh văng lên mạc thiên sơn dung hợp võ hồn cho nên thực lực tăng nhiều trong nháy mắt hắn chém trấn nguyên thạch bay ra ngoài rồi sau đó chiến đao trong tay hắn không ngừng chém vào diệm huyền đao kh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 nó lại có thể đốt cháy huyền nguyên bắt giai nhị trọng của mình tiểu tử vũ vương thất giai nhất trọng còn có át chủ b a i như thế quá nghịch thiên m à mạc thiên sơn sợ hãi thân thể run dậy ý đồ bức họa d i ễ m ra khỏi thân thể không chờ hắn làm tất cả trọng kiếm của diệp huyền tấn công võ hồn của hắn tiểu tử này muốn làm gì mạc thiên sơn không kịp nghĩ ra nguyên nhân hắn phát hiện võ hồn của mình thiếu một khối dường như bị cái gì đó thôn vệ làm hắn đau đớn không nhỏ mạc thiên sơn lúc này vô cùng sợ hãi cảnh tượng q u dị như thế làm hắn bỏ qua suy nghị chém giết diệp huyền hắn muốn rời khỏi nơi đây hắn vừa lao ra đã nên tiếp một kích của tô tú nhất.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 nơi này lưu lại khí tức h ỏ a diễm nồng đậm nói do vũ hoàng đánh chết mạc thiên sơn có thể là vũ hoàng tu hành công pháp hỏa hệ hoặc là có trọng bảo hỏa t h ủ tính các ngươi cứ dựa theo điều kiện này và đi tìm kiếm cho ta ánh mắt ý chỉ kiệt lạnh lùng trong mắt tràn ngập bạo ngực và sắt khí đám người diệp huyền rời khỏi khu vực núi rừng nhưng không có quay về phủ thiên đô bọn họ cố ý đi một đoạn đường xa mới quay về phủ thiên đô diệp thiếu chúng ta vừa mới đánh chết người ý trị gia tộc chúng ta có nên mang chuyện ý trị gia tộc đuổi giết người tiêu ra nói cho tiêu ra biết không vừa về tú nhất các đám người dược lao khẩn trương nói ra đánh chết một tên vũ hoàng bát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 trong lòng của hắn cũng có một ít lo lắng hắn rất muốn biết tin tức của hoàng phủ tú minh tại huyền vực nhưng hắn hiểu được nóng đội không ăn đ ầ u h u n nóng huyền vực là địa phương nào hắn biết quá rõ dù n g thực lực của hắn bây giờ có đi tới cũng không giải quyết được vấn đề ngược lại sẽ đưa tới không ít phiền thoái húng chi hắn tin tưởng vô lượng sơn hiện tại cũng đang nghe ngóng tin tức bọn họ khắp b ố n phía được diệp huyền đề điểm cho nên mọi người đều làm việc của mình bởi vì những ngày qua phát sinh không ít chuyện làm cho huyền quan g cấp cũng khai trương trước thời hạn mọi người cũng không đội dược lao và đông lao đồng thời luyện chế cùng âm thầm tăng tu vì bản thân tranh thủ sớ ngày có thể bước vào cảnh giới vũ hoàng Bát Giai. mà các phó viện trong ư và c khoảng thời gian này diệp huyền không ngừng tu luyện hãn tu hành cựu huyền ngạo thế quyết mỗi một trọng cần huyền khí quá khủng bố cho dù diệp huyền thường xuyên phục vụ một ít nguyên khí đan tác h phẩm nhưng tiến bộ quá trầm trạc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 bởi vì huyền quang cắt gây ra động tĩnh lớn trong trung tâm giao dịch lần trước đám người diệp huyền khai trường cũng cố gắng làm ít náo động chỉ đốt pháo tại cửa ra vào mà thôi âm thầm lặng lẽ khai trường không làm kinh động bất cứ kẻ nào mặc dù như thế bởi vì vị trí địa lý của huyền quang cắt rất tốt cho nên cũng bị người ta nhìn ra ồ các ngươi xem đây không phải là tô tâm lâu hay sao nó sửa chữa lúc nào và biến thành cửa hàng khác rồi ta nhìn xem này huyền quang cắt ta không nhìn lầm chứ lại là huyền quang cắt cái gì huyền quang cắt ở nơi nào đúng là huyền quang cắt chẳng lẽ chính là huyền quan g các bán trùng tôn đ a n tại trung tâm giao dịch sao không thể nào ta cảm thấy có người nhìn chúng cái tên huyền quan g các có giá trị buôn bán t r o nên n mới lấy tên này đi đi vào xem thời điểm này một ít người đi đường đi ngang qua vốn có phần tò mò với huyền quan g các vừa khai trường sau khi nhìn rõ cái tên cửa hàng liền khiếp sợ không nhỏ bởi vì trùng tôn đan t r o nên n có không ít người quen thuộc cái tên huyền quan g các không tự chủ mà tiến vào trong cửa hàng sau khi đi vào mọi người cực kỳ rung động huyền quan các trang trí bên ngoài không có gì nổi bật nhưng khi vào trong lại vô cùng xa hoa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 h ắ trận trận Vũ Hoàng. Vũ Hoàng nếu như xây dựng u n quang thành bản doanh trận hắn, tu pháp đại về Với hơn trận pháp này có trận pháp đại sư chủ trì uy lực của nó còn mạnh hơn trước không ít tin tưởng sau này không có bọn họ ở đây đám người như thiên lang tiểu đội tới náo sự cũng bị nhốt bên trong sau này không bọn họ có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 trong lúc vô tình được một cây linh dược bắt dai vốn là muốn lấy ra bán kết quả bởi vì không nỡ vẫn đặt ở trên người ai biết huyền quang c ấ t này lại có thể sử dụng linh dược bắt dai hối đoái đan dược thất phẩm chuyện tốt như vậy chạy đi đâu tìm phục vụ viên ngươi xem một chút những tài liệu này của ta có được hay không xin chờ một chút ta đi thông báo cho chủ quản của huyền quang c ấ t chúng ta biết thị nữ mỉm cười nói lầu ba giao dịch nàng là không có quyền làm chủ khai trương ngày thứ nhất đám người d i ệ p huyền tự nhiên đều ở huyền quang cấp nghe có người muốn hối đoái đan dược thất phẩm tất cả đều đi tới ảm đây là mậu ly hành bắt dai diệp huyền liếc mắt liền thấy cây linh dược bắt dai trên quầy là một dễ cây mang theo ánh sáng mê ly con mắt của hắn nhất thời sáng ngời lập tức bước nhanh đi lên cầm lấy linh dược bắt dai quan sát tỉ mỉ tên vũ vương kia xứng sở c a o mày mới vừa muốn mở miệng liền nghe thị nữ bên cạnh nói hai vị xin yên tâm vị này chính là đại sư của huyền quan c á c chúng ta hắn có quyền quyết định giao dịch có hoàn thành hay không còn trẻ như vậy hai tên vũ vương đều có chút giật mình quả nhiên là mậu ly hành hơn nữa phẩm chất vô cùng tốt giờ khác này trên mặt diệp huyền mang theo một tia hưng phấn mậu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 Cũng là đồng thời lan cho ũ n g là đ ồ tới h luyện khí khu tương tự vô cùng lên ý tiên các loại huyền binh thất giai bày ra ở trên giá trong đó không thiếu huyền binh thất giai thực phẩm đồng thời chẳng những có thể mua huyền binh huyền quang cấp còn có thể chữa trị huyền binh có người nói ngay cả huyền binh b ấ t giai cũng có tỷ lệ chữa trị nhất định Đương nhiên,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 Quản sự phủ trong khoảng c n thời đưa lên lang o a một mặt ý c ư Hai n gian đ h ngắn danh tiếng của huyền quang c á p văn xa không người không biết hầu như toàn bộ thiên đô phủ đều biết có một cửa hàng ở mọi phương diện đều vô cùng lịch thiên như thế xuất hiện vẹn vẹn mấy ngày tiếng tăm của huyền quang cấp đã triệt để khai hỏa ra ngoài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 hơn nữa cái tỷ lệ này theo thời gian trôi đi còn đang không ngừng tăng lên đảm trước một nghìn một trăm ba mươi năm đỉnh cấp h ẹ n trước một nguyên bản cổ đan lâu bởi vì nghiệp vụ đã thuê bảo đường cát chuẩn bị gần đây khai trương nhưng hiện tại bị huyền quang các nháo trò như thế cổ đan lâu đối với khai t r ư ơ n g chi nhánh bảo đường cát đã bắt đầu mất đi tự tin ngay cả tổng điếm của bọn họ đều ở dưới huyền quang các đấu đã bắt đầu hệ vải lại đi mở một chi nhánh chuyện làm ăn liền càng không cần phải nói các ngươi có điều tra ra đan dược thất phẩm của huyền quang các đến cùng là nơi nào tới hay không theo ta được biết huyền quang các chỉ có một tên luyện dược sư thất phẩm a một bên hồng đức đại sư cùng một lão giả dâu tóc hoa dâm khác cũng to mày hai người bọn họ là hai tên dược vương của cổ đàn lâu tự nhiên biết đan dược thất phẩm có luyện coi như là hai người bọn họ đi luyện chế tỷ lệ thành đan cũng chỉ ba phần một mươi hơn nữa luyện chế còn nhất định phải là đan dược mình quen thuộc một cây linh dược bắt dây cộng thêm ba loại vật liệu thất dây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 điều ô n Phương g ê n cũng phát hiện những ngày qua cường giả qua lại trong giả phát h lại y qua qua u n q a này g tăng những cường cấp bắt đầu tăng lên, hơn nữa n giả này từ thần thái, tựa hồ động, cũng đến cử làm cho đông phương hiên không thể không cảnh giác những tán tu này rất rõ ràng là tổ chức nào đó cố ý phái tới cái này chúng ta không cần phải để ý đến diệp h u y ê n cười lạnh hắn thông tuệ cỡ nào đầu góc xoay chuyển một cái liền biết đối phương đánh ý định gì nếu như đối phương cho rằng như vậy liền có thể làm cho huyền quan các hắn hao tổn vậy cũng quá buồn cười còn những cường g i ả đột nhiên xuất hiện kia chúng ta không thể không cân nhắc diệp huyền biết quãng thời gian này huyền quan g các dị thường nóng nảy đã từ từ gây nên một chút thế lực lớn quan tâm đặc biệt là một ít đan đạo bá chủ gia tộc hàng đầu ở nội thành huyền quan g các ở phương diện đan dược đã bắt đầu xâm chiếm thị trường của bọn họ nay tự nhiên sẽ đưa tới đám người kia địch ý nhưng ra ngoài làm ăn cũng không thể sợ người khác ghét liền không mở cửa chỉ là đám người diệp huyền cũng biết thực lực của huyền quan g các bây giờ còn chưa đủ ở thiên đô phủ trắng trận không kia rẻ thật muốn gây nên thế lực đan đạo công p ẫ n sẽ cái được không đủ đáp đủ cái mất dù sao đan dược chỉ là một phần của huyền quan các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 quyết định vừa ra rất nhanh bắt đầu từ ngày thứ hai huyền quan g cấp tiêu thụ liền tiến hành hạn chế như đan dược thất phẩm một ngày chỉ có một mươi viên một khi bán ra một m ư ờ i viên sẽ không còn nhất định phải ngày thứ hai mới có thể lại tới mua tương tự nhật bản huyền binh cũng giống như vậy mỗi ngày đều sẽ có hạn chế chỉ là đám người diệp huyền không nghĩ tới chính là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 có tiền không kiếm lời là kẻ ngu si nhìn thấy cảnh tượng nóng này như vậy tâm tư của diệp huyền lại chuyển động đang suy nghĩ c ò n nên nghĩ biện pháp kiếm tiền hay không như trước mở ra tiêu thụ là không được đây tuyệt đối sẽ một gây nên mấy thế lực hàng đầu của thiên đô phụ x a lánh đông phương hiên rõ ràng có thể phát hiện từ khi hạn chế tiêu thụ mỗi ngày cường giả đến huyền quan các ánh mắt không vui giảm đi rất nhiều đầu góc diệp huyền xoay chuyển một ý kiến hay xông ra ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng mọi người liền phát hiện ngoài cửa huyền quan các lại có một bảng hiệu chỉ thấy trên tấm bảng viết từ hôm nay trở đi h hẹn trước. Hẹn trước, thông cáo ấ vừa ra vô số khách hàng trong nháy mắt sôi trào ở thiên đô phụ hết thể đan dược đều là mỗi hiệu thuốc bán ra cái gì cũng chỉ có thể mua cái đó vậy thì để người mua có vẻ rất bị động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 thị nữ kia mỉm cười nói thật giả ta liền không nói nhiều huyền quan g cắt chúng ta mở ở đây đương nhiên sẽ không đập bảng hiệu của mình hơn nữa nếu như là đan dược huyền quan g cắt chúng ta không cách nào l u y ệ n chế chúng ta sẽ nói rõ trả chi phí ở đây cần phải nhắc nhở chư vị một điểm chính là nghiệp vụ này của chúng ta cũng không phải luôn tồn tại cần xem luyện dược sư có thời gian hay không vì lẽ đó có người nào muốn l u y ệ n chế tuyệt đối không nên bỏ qua ha ha khẩu khí còn rất lớn vậy lao phu t a trước đến thử xem đúng lúc này một tiếng h ừ lạnh văng lên một lao giả từ trong đội ngũ đi ra là hưng nhãn hoàng khâu vô xong đoàn người chuyển đến một chàng tốt lên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 đồng thời thiết kế dẫn gia tộc trưởng gia tộc kia chém g i ế t sau đó khâu vô song nên ngang trở lại thiên đô phủ trở thành truyền kỳ trong t n tu mà tính cách tàn nhẫn của hắn vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào cũng làm người nghe tiếng biến s á c làm cho không ít thế lực lớn ở thiên đô phủ cũng không dám trêu chọc hắn t ưng ơ nhãn hoàng khâu vô song vừa xuất hiện đoàn người liền rối loạn tương b ừ n g trong bóng tối không khỏi vì huyền quang cắt lau m ồ h ô i lạnh nếu như chọc dẫn s á t tinh này như vậy huyền quang cắt sẽ phải xuôi x o rồi không biết các hạ muốn luyện chế đan dược gì thị nữ mặt mang mỉm cười nói lão phu muốn luyện chế một viên khổ tâm đan thất giai đây là vật liệu của khổ tâm đan. có điều lao phu chỉ có một cây khổ tâm t h ả o vì lẽ đó lâu khổ tâm đan này các ngươi tuyệt đối không thể luyện hỏng ánh mắt của khâu vô song lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m thị nữ sắc khí mạnh liệt khiến thị nữ kia sắc mặt trắng bệnh liền nói cái này chúng ta không dám hứa chắc ừ không dám hứa chắc còn nói cái gì đình cấp hẹn trước lẽ nào huyền quan g cấp các ngươi lừa người sao khâu vô song phẫn nộ nói còn dùng lực vô quầy hàng may mắn chính là một trưởng này của hắn tựa hồ cũng không có dùng lực gì bằng không quầy hàng tuyệt đối sẽ nát tan mặc dù như thế âm thanh lớn vẫn truyền ra ở trong đại sành khâu vô song là đến quầy dối đúng a lẽ nào huyền quan cấp này chọc tới h ắ n lúc này đông phương hiên ở một bên nghe được động tĩnh đi tới nhìn khâu vô song mặt mỉm cười nói khâu vô song hừ lạnh nói vậy thì phải hỏi người phục vụ của các ngươi vừa nay nói có thể luyện bất kỳ loại đan rực gì nhưng ta bảo luyện chế một lò khổ tâm đan nàng lại nói không thể bảo đảm thành công lao phu chỉ có một cây khổ tâm thảo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 khâu vô song c a o mày nói ta là ai không trọng yếu có điều ta nghĩ ngươi nên đi qua những đan lâu khác bài kiến không ít luyện dược sư không người nào dám tiếp chuyện làm ăn này của ngươi a diệp huyền ngữ khí lãnh đạm võ giả tu luyện đặc biệt đến cấp bậc cao sơ ý một chút sẽ t ẩ u h ỏ a nhập ma t ẩ u h ỏ a nhập ma cũng chia đẳng cấp nghiêm trọng nhất tự nhiên là trực tiếp nổ chết cũng có chỉ trọng thương thổ huyết còn có tâm thần tăng dã mà trong tàu hòa nhập ma có một loại biểu hiện nhẹ nhàng nhất gọi là ma tâm tri độc chỉ là ma tâm tri độc này tuy biểu hiện nhẹ nhàng nhưng hậu quả rất nghiêm trọng nó sẽ theo thời gian trôi qua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 không nghĩ tới khâu vô song lại gật đầu ta xác thực tìm không ít luyện dược sư thậm chí luyện dược sư vương phẩm cũng tìm hai cái thế nhưng không ai dám thay ta lựa chế bởi vì khổ tâm thảo này là ta bỏ ra giá cao từ chỗ khác cầu mua đến hơn nữa chỉ có một cây ta là nhìn thấy huyền quan g các các ngươi mở cái gì phục vụ riêng cho nên mới hỏi huyền quan g các, các ngươi đã không thể lựa chế liền không nên đánh cái quảng cáo này ta cũng sẽ không đi vào khâu vô song ánh mắt nghiêm khắc nhìn đám người d i ệ p huyền diệm huyền khẽ mỉm cười ai nói huyền quan các chúng ta không thể lựa chế cái gì các ngươi thật có thể lựa chế khâu vô song lập tức khiếp sợ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 một cây khổ tâm thảo huyền quang c á t chúng ta có thể luyện chế ra sáu viên khổ tâm đan đến thời điểm đó chỉ có thể cho ngươi ba viên huyền quang c á t chúng ta muốn lưu ba viên một cây khổ tâm thảo luyện dược sư phổ thông xác thực chỉ có thể luyện chế ra sáu viên nhưng luyện dược sư cường đại như diệp huyền hoàn toàn có thể tận dụng tất cả dự tính tỷ lệ thành đan chí ít chín viên trở lên nói cách khác diệp huyền nói một câu lập tức liền lấy chí ít sáu viên bởi vì diệp huyền biết ma tâm chi độc bình thường một viên khổ tâm đan liền có thể hóa giải nghiêm trọng một chút hai viên cũng hoàn toàn đầy đủ hắn cho khâu vô song ba viên đối phương nên đồng ý không thành vấn đề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 khâu vô song nợ nụ cười gằn không tỏ ra ý kiến nhưng vẫn không do dự lấy ra một đống vật liệu diệp huyền liếc nhìn những tài liệu này xác thực đều là vật liệu luyện chế khổ tâm đan hơn nữa ngoại trừ khổ tâm thảo còn lại vật liệu khâu vô song còn chuẩn bị vài phần hiện nhiên chuẩn bị rất đầy đủ đi chúng ta đi luyện chế thất Trước dứt, Tiếp vật trực tiếp nhạt người dược ngươi cũng nối liền không dứt, 2. Tiếp nhận huyền nói, nhìn song, lệnh nói, liệu, Diệp lại liếp lao về khâu phía vô, vô quay sau đám đó nhắm mắt tu luyện.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 trong đó có bốn viên là khổ tâm đan thực phẩm còn có tám viên là khổ tâm đan thực phẩm khổ tâm đan thực phẩm diệp huyền là tự nhiên không có ý cho khâu vô song luyện dược sư bình thường luyện chế đan dược cả đời cũng chưa chắc có thể luyện chế ra một viên đan dược thực phẩm nếu như hắn lấy ra khổ tâm đan thực phẩm người khác rất dễ dàng sẽ cho r ằ n g huyền quang các nắm giữ luyện dược sư bát phẩm vì lẽ đó hắn trực tiếp từ trong tám viên khổ tâm đan thượng phẩm lấy ra ba viên phóng tới trong bình ngọc diệp thiếu thế nào rồi thời điểm diệp huyền đi ra luyện chế thất đám người tô tú nhất liền căng thẳng x u n g tới nhìn thấy vẻ mặt diệp huyền bình tĩnh từng cái từng cái ngay l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 công hiệu sắc hiệu thực khâu i n n g ư vô song lắc i loại ề n trừ t ma h i đầu nói không đối với các ngươi mà nói khả năng này chỉ là một hồi giao dịch nhưng đối với lao phu mà nói là một cái mạng lao phu trước cũng đi tìm không biết bao nhiêu luyện dược sư nhưng không có một người dám nhận nhiệm vụ chỉ có huyền quan g cấp các, các ngươi dám nhận hơn nữa thành công không chút khách khí mà nói huyền quan g cấp các, các ngươi là cửa hàng gốc gác thâm hậu nhất lao phu gặp phải khu tây thành thứ nhất là khẳng định khâu vô s o n g một bên biểu hiện kích động nói một bên lại từ trên người lấy ra vài loại vật liệu thất gia đưa cho diệp huyền ngoại trừ năm loại tài liệu vừa nãy những vật liệu thất giai này cũng cho các ngươi vật liệu bắt giai ta đã không có thực xin lỗi diệp huyền cười cợt từ chối đối phương đưa tới những tài liệu khác mỉm cười nói vừa nãy năm cây vật liệu kia đã đầy đủ thanh toán chi phí luyện chế khổ tâm đan vì lẽ đó những vật liệu thất giai này ta không thể thu được không nghĩ tới diệp huyền từ chối. để khâu vô song đối với hắn càng nhìn với cặp mắt khác xưa giơ ngón tay cái lên nói lao phu ở khu tây thành này cũng không phải một ngày hai ngày có nguyên tắc như các hạng lao phu vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi người bạn này khâu vô song ta kết giao định sau đó nếu ai dám ở huyền quang các ngươi gây sự cứ việc gọi lao phu đến ở khu tây thành này lao phu ta còn chưa từng biết sợ ai khâu vô song âm thanh vang dội nói còn những vật liệu thất giai này các ngươi cũng đừng chối tử vật này thả ở chỗ của ta cũng không có tác dụng gì nhìn thấy diệp huyền t ự hồ còn muốn chối tử khâu vô song trực tiếp lên đường như vậy đi ta lại tùy ý chọn một ít đăng dược Coi nói h chi phí ư dược được. mua đan n là được. Nói xong hắn trực tiếp chọn mấy viên đan dược lục phẩm, những đan dược này giá trị、so、với vật liệu hắn cho, viên đan đan này trực tiếp trị vật dược lục dược giá với liệu mấy là so khâu ô n đáng nhắc tới. Được rồi, Lão Phu liền cáo từ, nếu như sau đó huyền quang cấp các người có chuyện gì, cứ đến tìm ta. Nói xong, g gì, Được đó cáo các Phu h cấp có cứ tới. tử, tìm ta. rồi, Lao sau k vô song cũng không quay đầu lại liền đi diệp huyền không khỏi có chút không nói gì hắn cũng nhìn ra khâu vô song này xem ra tính khí táo bạo sắc khí rất nặng nhưng đó chỉ là tính cách của hắn bản thân của hắn tuyệt đối là một người vô cùng phăng vắng bởi vì sự tình khâu vô song tiếng tam định cấp hẹn trước ngay lập tức khai hỏa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 lâm gia cùng lý ra những gia tộc này mỗi một cái đều nắm giữ chí ít mấy tên vũ hoàng bởi vậy thực lực vô cùng siêu q u ầ n có thể nói những gia tộc bọn họ mới là kẻ thống trị thiên đô phủ này bây giờ nhìn thấy từ gia từ c h ấ n trưởng lão đi tới huyền quang c á c ở đây không ít người ngay lập tức khiếp sợ lên tại sao từ c h ấ n trưởng lão lại ở chỗ này ta biết rồi nghe nói từ c h ấ n trưởng lão này thời điểm ra ngoài rèn luyện bị người đánh trộm tổn thương huyền hải tới nơi này khẳng định là nghe nói huyền quang c á c lợi hại muốn trị liệu thương thế trên người nghe nói thương thế của từ trấn trưởng lão hơn mười năm trước cũng đã có lần đó lúc trở lại thì thoi thót thót suýt chút nữa mất mạng sau đó từ gia tiêu hao vô số tài lực mời rất nhiều luyện dược sư mới chữa lành cho hắn thế nhưng huyền hải của hắn chịu trọng thương đ ờ i này không thể lại đột phá có người nói đến hiện tại còn không khôi phục đáng tiếc lúc trước từ c h ấ n trưởng lão còn trẻ là thiên tài đứng đầu nhất của từ gia so với từ gia gia chủ đương thời còn muốn bị tiên thế nhưng sau khi bị thương tiềm lực đã tiêu hao hết nếu như huyền quang cắt thật có thể trị khỏi huyền hải cho hắn cái k i a thật đúng là châu b ò trong đại sành đoàn người nhất thời nghị luận sôi nổi ha ha từ trấn trưởng lão đại gia quang lâm thật là làm cho huyền quang cắt ta vinh hạnh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 chỉ gật gật đầu nói b á i kiến tô c á c chủ thái độ rất tùy ý hóa ra là từ thiếu quả nhiên là tuổi trẻ tài cao tô tú nhất cười nói một câu từ bình này mới hơn hai mươi tuổi cũng đã là vũ vương nhị trọng h i ệ n nhiên cũng là con cháu đích tôn do hứa ra bồi dưỡng từ bình đối với tô c á c chủ khách khí một chút từ chấn t r ư ừ n g từ bình một chút từ chấn t r ư ừ n g lão không có gì người trẻ tuổi nha đều là như vậy chúng ta không phải cũng có lúc tuổi trẻ sao cái này gọi là có tính cách tô tú nhất ha ha nợ nụ cười lúc này mới đi thẳng vào vấn đề nói không biết từ chấn trường lao đến huyền q u a n cát đến tột cùng vì chuyện gì từ chấn nói là như vậy lao phu nghe nói huyền quan các các ngươi có đ ị n h cấp h ẹ n trước vì lẽ đó c ô ý tới xem một chút quả nhiên trong lòng tô tú nhất nhảy một cái hắn trên căn bản cũng đoán được ý đồ đến của từ c h ấ n lấy quyền thế của từ gia đ a n dược cùng bảo vật gì không tìm được mục đích tới nơi này khẳng định không phải vì mua đồ đơn giản nghĩ tới đây tô tú nhất liền cười nói đã như vậy mời từ c h ấ n trưởng lao vào trong rất nhanh từ c h ấ n cùng từ bình liền được mang tới phòng tiếp khách từ c h ấ n trưởng lao nhất bụng trà đặt chén trà xuống trực tiếp nói tô các chủ vậy ta cũng sẽ không quanh c o lòng vòng từ ì n huống h c ủ trấn nghe không nói, i các các trưởng h lao yên tâm ta đã thông báo hai vị đại sư hai người bọn họ rất nhanh xét tới quả nhiên tô tú nhất vừa nói hết lời diệm huyền cùng dược lao đã đi vào diệp huyền trước cũng biết có người thứ hai muốn đỉnh cấp h ẹ n trước tuy luyện đan như vậy sẽ tiêu hao hắn không ít thời gian thế nhưng nghĩ đến trước từ chỗ khâu vô s o n g được thù lao diệp huyền liền không nhịn được có chút động lòng người có thể h ẹ n trước đều sẽ không là người nghèo linh dược trên người bọn họ bình thường đều là cực kỳ kinh người từ trấn trường lão hai vị này chính là đại sư đỉnh cấp của huyền quan cấp chúng ta phân biệt là huyền diệp đại sư cùng dược thành đại sư từ trấn nhìn thấy trong hai người lại có một người trẻ tuổi trên mặt hơi kinh ngạc một hồi nhưng rất nhanh liền thu lại trước hắn cũng đã nghe nói trong người quản sự huyền quan cấp có một người trẻ tuổi địa vị rất cao thế nhưng từ trấn không nghĩ tới chính là đối phương lại tuổi trẻ đến nước này mới khoảng chừng hai mươi a một thiếu niên khoảng chừng hai mươi sẽ là một luyện dược đại sư hắn có chút không dám tin tưởng con mắt của mình thậm chí trong lòng có chút thất vọng bất quá nghĩ đến huyền quang c ấ p gần đây tên tuổi lại khôi phục một chút tự tin trong lòng cấp tốc chuyển qua mấy ý nghĩ từ c h ấ n cũng lập tức đứng lên mỉm cười nói lao phu từ c h ấ n b á i kiến hai vị đại sư ha ha từ c h ấ n trưởng lao không cần k h á c h ký dược lao cùng diệp huyền đã sớm nghe nói lai lịch của từ c h ấ n mỉm cười nói ra ra huyền diệp này còn trẻ như vậy cũng là một tên luyện dược đại sư không phải đang nói đ ư ợ chứ ngay lúc này một thanh em không đúng lúc vang lên chính là từ bình kia một mặt hoài nghi nhìn diệp huyền từ bình không được vô lễ từ trấn quát lớn một hồi g i a g i a ta là nói thật tiểu tử này còn nhỏ hơn ta vài t u ổ i á coi như là một luyện dược sư thực lực sẽ cao đi nơi nào từ bình một mặt xem thường nhìn thấy g i a g i a đối với một thiếu niên so với mình còn trẻ hơn cung kính như vậy trong lòng hắn liền không nhịn được có chút khó chịu từ i a hắn chính là thế gia của thiên đô phụ nhân vật nào chưa từng thấy coi như là những dược vương có tiếng trong thiên đô phụ kia ở trước mặt từ ra cũng cung cung kính, kính.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 sâu sắc liếc mắt nhìn từ mình chỉ là không nói chuyện nếu từ c h ấ n trưởng lao đến cầu dược vậy thì thẳng vào chủ đề đi trước hết để cho chúng ta kiểm tra một chút dược lao trực tiếp nói không thành vấn đề từ c h ấ n không có chút do dự gì trực tiếp triệt hồi huyền nguyên trên người để dược lao ở trong cơ thể mình thăm dò hắn quả đoán lại làm cho dược lao hơi kinh hãi bình thường võ giả trực tiếp triệt hồi huyền nguyên chẳng khác gì là triệt để bại lộ mình ở trước mặt người khác cái kia sẽ gánh chịu nguy hiểm tương đối lớn một khi đối phương có lòng bất chính rất có thể sẽ mang đến cho hắn trọng thương ồ dược lao thăm dò một phen nhất thời phát sinh một tia ngạc nhiên nghi ngờ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 có điều vẫn chưa thể xác định nói đến đây dược lão liền nói với diệp huyền diệp h i ế u ngươi tới xem một chút huyền hải của từ c h ấ n trưởng lao quá kỳ quái ta đoán không được trong lòng từ c h ấ n chấn động thái độ của dược lao đối với diệp huyền vô cùng cung kính hắn có thể rõ ràng nhìn ra dược lao cung kính là xuất phát từ nội tâm hơn nữa giọng nói kia của hắn cũng có chứa ý vị thỉnh giáo luyện dược sư trong lúc đó đẳng cấp phân chia từ c h ấ n rất rõ ràng tuyệt đối là nghiêm khắc hơn v õ giả thần thái ngự k h i kia của dược lão chỉ có thời điểm một tên luyện dược sư đối mặt luyện dược sư mạnh hơn mình mới sẽ biểu hiện ra vì lẽ đó đối mặt diệp huyền điều tra hắn không dá đúng là từ bình kia vẫn một bộ hoài nghi diệp huyền rót huyền thức vào trong cơ thể từ chấn điều tra nửa nén h ư ớ g sau hắn mới thu hồi huyền thức chỉ là toàn bộ quá trình trên mặt của hắn từ đầu đến cuối không có bất kỳ gợn sóng huyền diệp đại sư thế nào từ chấn không nhịn được hỏi t r ầ m mặc một lát diệp huyền mới chậm rãi nói từ chấn trưởng lão ngươi hẳn là t r ú n g độc cái gì t r ú n g độc đùa gì thế ra ra ta làm sao sẽ t r ú n g độc ra ra ta liền nói tên này khẳng định là lừa đảo ngươi làm sao sẽ chúng độc không chờ từ chấn mở miệng từ bình ngay lập tức kinh ngạc thốt lên trên mặt tràn ngập k i n h bỉ chỉ là để từ bình bất ngờ chính là hắn vừa mới dứt lời từ c h ấ n liền quát lớn trên mặt mang theo tức giận từ bình còn chưa từng g ặ p ra ra đối với mình nghiêm khắc như thế lập tức không dám lên tiếng nữa huyền diệp đại sư ta thật sự trúng độc từ c h ấ n nhìn chằm chằm diệp huyền run rẩy hỏi không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là như vậy diệp huyền gật g ủ hắn hơi kinh ngạc nhìn từ c h ấ n nghe ngữ khí của hắn tựa hồ biết trên người mình có vấn đề không khỏi nghi ngờ nói lẽ nào từ c h ấ n trưởng lao biết mình trúng độc từ trấn lắc đầu nói huyền diệp đại sư này thật không có thế nhưng đoạn thời gian gần đây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 từ chấn khoát tay một cái nói chuyện này nói cho các ngươi cũng vô dụng hơn nữa ta vẫn đang điều tra nguyên nhân chỉ là không tra được vấn đề vì lẽ đó không nói mà thôi tại sao lại như vậy tư b ì n h lẩm bẩm nói chắc hắn lo lắng nói với diệp huyền huyền diệp đại sư t r ư ớ c là ta không giữ mồm giữ miệng ngươi biết ra ra ta trúng độc gì sao có thể giúp ra ra ta không diệp huyền trầm tư chốc l á t nói từ trấn trường lão ngươi chúng hẳn là h ó a công tán h ó a công tán một bên dược lão ngẩn ra nói diệp thiếu vừa nãy ta nhìn huyền hải của từ trấn trường lão mặc dù có chút gợn sóng nhưng không có khí tức đặc biệt của hoa công tán a hơn nữa huyền nguyên của hắn cũng không tán loạn chỉ là huyền hải có chút vận sóng sao lại thế hóa công tán kỳ thực là một loại độc dược truyền lưu rất rộng một khi bị võ giả dùng sẽ dẫn đến huyền nguyên của võ giả không cách nào ngưng tụ mất đi sức mạnh ảm chứ công Chỉ đặc của công dược cũng chút có chấn độc dược tính vô cùng liệt. Hóa công hóa hóa bình thường, phổ thông thể nhận hơn hoàng nhị thân thể kháng tính mạnh hóa ra, nữa vô tán. tán luyện ràng, liền trưởng trọng, một từ liệt, t là lão là điểm đối với sư vũ rõ hắn tìm rất nhiều luyện dược sư cũng từng hiểu rõ qua không ít đồ vật bệnh t r ạ n g trên người mình cùng hóa công tán không tương tự trái lại rất nhiều luyện dược sư cho rằng rất có thể là hắn ở lúc tu luyện ra vấn đề mới dẫn đến tình huống như vậy diệp huyên cười cận dược lão ngươi nói là hóa công tán phổ thông thế nhưng hóa công tán trên người từ c h ấ n t r ư ở n g lão không phải bình thường hơn nữa thủ đoạn của đối phương vô cùng tỉ mỉ vì lẽ đó ngươi không thể nhìn ra lông mày của t ừ c h ấ n đột nhiên cao lên mở miệng nói c h ấ m đã diệp thiếu ý của ngươi là nói độc trên người ta là người khác cố ý h ạ không sai diệp huyên gật g ủ không thể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 c h u y ê như môn n m vào các hạ n g ơ i Nói cách khác, vậy t n à đối với các hạ m à nói, là chất độc, thế nhưng đối với những người khác, thì một khác, chút công cũng có. có chút thế thì thể một nhưng những hiệu không Huyền không? Như người ngài nói Sư, với Diệp Đại vậy à, rõ độc này của đối phương lợi dụng thương thế trên người từ c h ấ n trưởng lão ngươi bởi vì huyền hải của ngươi vốn bị thương qua từng có tổn hại hơn nữa công pháp tu luyện của ngươi hẳn là con đường trí dương trí cương vì lẽ đó hắn chế ra một loại hóa công tán chuyên môn nhằm vào vấn đề này một khi từ trấn trưởng lão ngươi tiếp xúc loại hóa công tán này huyền hải nguyên b ả n tổn hại của ngươi sẽ sản sinh phản ứng bắt đầu bất ổn nói đến đây diệp huyền dừng lại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 mùi thơm này thật giống như có chút không đúng kỳ thực vấn đề liền xuất hiện ở trên mùi thơm này diệp huyền nợ nụ cười kỳ thực vừa nãy ta nhìn thấy từ bình này cũng đã ngửi được hương vị quái l ạ đó trong lòng vốn hơi nghi hoặc một chút sau đó nhận biết được huyền hải của từ trấn trường lão mới liên hệ hai người lại hương vị cái hương vị gì từ bình giơ tay háo lên chung quanh ngửi một cái nhưng một mặt buồn b ự c hắn căn bản không nghe thấy được hương vị gì d ư ợ c t h a n h giải thích cỗ hương vị kia khá đặc thù hỗn hợp ở trên người ngươi hơn nữa vô cùng nhỏ bé bị mùi cơ thể ngươi che giấu không phải luyện dự sư là rất khó nhận biết ra trong lòng hắn cũng hơi xúc động mùi thơ này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 đối phương căn bản không có gì thật không thiện dù sao người người đều có nhu cầu ở địa phương cạnh tranh kịch liệt t ắ k h ố c không phải mỗi võ giả đều có lao bà thế nhưng từ bình không giống hắn là con cháu đích tôn của từ g i a muốn dạng nữ nhân gì không có nếu như hắn đi tới loại địa phương đó chỉ có thể nói là hắn không đủ giữ mình trong sạch vì lẽ đó diệp huyền hỏi từ bình có đi hoa lâu không ngay lập tức để hắn không thoải mái quả nhiên sắc mặt từ chân trong nháy mắt chìm xuống q u á t lớn nói bình nhi huyền diệp đại sư đang hỏi ngươi đó ngươi gần đây có đi hoa l â không từ bình đọ mặt dùng thanh âm so với mỗi kêu còn nhỏ nói đi qua người cái hôn chứng này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 diệp huyên vừa nói thân thể từ bình đột nhiên chấn động trong con ngươi tuân ra hảo quan g kinh người tức giận nói là hắn ha ha ta nghĩ ngươi đã đoán được là nguyên nhân gì diệp huyên cười cợt tên đ á n g chết này lại dám lợi dụng ta ra ra là t ử từ bình quay đầu tức giận nhìn từ trấn nói khắc khắc từ trấn ho khan hai tiếng đánh gậy từ bình nghiêm khắc lường hắn một cái sau đó nhìn diệp huyền chắp tay nói huyền diệp đại sư lần này nhờ có ngươi bằng không lão phu ta chết như thế nào cũng không biết có điều nếu đại sư có thể nhận ra nguyên nhân lão phu trúng đ ộ n không biết có biện pháp giải cứu hay không diệp huyên cười cợt cái này rất đơn giản Nói xong, hắn nhanh rất vậy thì xuống một a đa tạ huyền diệp đại sư từ trấn tiếp nhận tờ khai biểu hiện cảm kích nói từ thiếu không biết lời của ta nói ngươi có nghe hay không diệp huyền vừa cười nói với tư bình huyền huyền diệp đại sư ta biết rồi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 quả nhiên là gia tộc hàng đầu của thiên đô phủ tài lực rất phong phú a lão phu trước hết cáo tử nếu như sau đó huyền quan g cấp có nhu cầu gì có thể đến từ ra tìm lão phu chỉ cần lão phu có thể giúp đỡ t u y ệ t không chối tử từ trấn chắc tay khách khí vài câu rất nhanh mang theo từ bình rời đi d i ệ p huyền biết đây là đối với mới biết do chuyện bản thân mình bị trúng độc muốn nhanh một chút điều tra chất tướng bởi vậy trước khi đi d i ệ p huyền cũng hết sức nhắc nhở từ trấn hy vọng hắn không nói nội dung hẹn trước này ra từ trấn cũng rất sáng tỏ gật đầu từ trấn biết đây là huyền quan cấp sợ dứt họa vào thân đối phương biết độc của mình là huyền quan cấp giải đối phó không được mình sẽ đến gây sự với huyền q u a n các xem ra trong đại gia tộc cũng không bình tĩnh a i nhìn từ trấn rời đi đám người dược lão không nhịn được cảm khái từ trấn này kỳ thực cũng coi như là một nhân vật lúc trước ở thiên đô phủ tiếng tăm rất lớn danh tiếng có thể nói là nhất thời có một k h ô n g hai đáng tiếc kết quả huyền hải t ổ n h ạ i đ ờ i này không còn cách nào tiến bộ tô tú nhất nói thời điểm hắn đi tới thiên đô phủ từ trấn vẫn không có chuyện gì tự nhiên rõ ràng rất nhiều kỳ thực huyền hải của từ trấn này cũng chưa chắc không thể chữa trị diệm huyền đột nhiên nói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 sau khi từ c h ấ n rời đi đám người diệp huyền vẫn quan tâm nghị luận bên ngoài kết quả sau khi hỏi tham được từ c h ấ n rời khỏi đây đối mặt bằng hưu hỏi d ò nói thẳng hắn là muốn chữa trị huyền hải kết quả huyền quan g cấp không có cách nào nhất thời t h ở phào nhẹ nhõm chí ít ở trên ý tứ từ c h ấ n trưởng lão vẫn là rất giảng nghĩa khí tuy từ c h ấ n trưởng lão hẹn trước thất bại nhưng vẫn không có tiêu trừ ảnh hưởng dù sao hưng nhãn hoàng khâu vô song tiếng t â m ở thiên đô phủ cũng không nhỏ hơn nữa huyền quan cấp cũng thay hắn giải quyết sự tình mà rất nhiều luyện dược sư cũng không thể giải quyết mấy ngày sau mỗi ngày đều có người đến hẹn trước đỉnh cấp phục vụ trên căn bản mỗi người đều chiếm được giải quyết hoàn mỹ.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 vốn đề nghị của bọn họ là mua hết đan dược thất phẩm của huyền quang cắt chờ huyền quang cắt tăng giá ai biết nhiều ngày qua như vậy đan dược của huyền quang cắt vẫn thấp như vậy hơn nữa mỗi ngày c ũ n g không đủ cầu mà tồn kho của cổ đan lâu hắn lại bị tiêu hao thất thất bát bát chỉ để lại một đống đan dược mà những đan dược này huyền quang cắt còn ở thụ cổ đan lâu bọn họ cũng không thể lấy ra bán ra a trước tiên không nói sẽ bị huyền quang cắt phát hiện coi như là người ta không thèm để ý sẽ có khách hàng đến cổ đan lâu hắn mua sao người khác một chút liền có thể nhìn ra đan dược của cổ đan lâu bọn họ là đến từ huyền q u a n cắt thuộc về hàng đã xài rồi hiện tại có thể nói cổ đan lâu đã đến mức độ tiến tới lưng nan lâu chủ chúng ta cũng không nghĩ tới huyền quan g cấp này ở trình độ chế thuốc cao như vậy cảm nhận được bầu không khí trong đại s ả n h nặng nề chân ly đại sư một mặt cười khổ nói ta hiện tại không quan tâm các ngươi trước nghĩ tới hay không ta chỉ muốn biết cổ đan lâu chúng ta bây giờ nên làm gì kỳ lập minh có chút táo bạo nói chúng ta không phải có không ít đan dược thất phẩm của đối phương sao có muốn chúng ta như trước đối phó tú nhất các cho đối phương một vố hay không h ề nghi xuân mở miệng nói d ư ợ a các trong lúc đó lẫn nhau nhằm vào phương pháp đơn giản nhất tự nhiên là giá cả chiến cùng công hiệu chiến thế nhưng hiện tại cổ đan lâu căn bản không có dũng khí cùng huyền quang cấp tiến hành giá cả chiến đừng nói là cổ đan lâu thiên đô phủ sẽ không có một thế lực đan đạo nào hiện tại dám cùng huyền quang cấp tiến hành giá cả chiến huyền quang cấp khai trương có thể nói đã làm giá cả đan dược ở thiên đô phủ tiến hành một lần thanh tẩy người khác tránh cũng không kịp nơi nào còn dám khai chiến mà lén lút phương pháp thường dùng nhất chính là đập ẫ y giống với trước đó bọn họ đối phó tú nhất các chỉ cần nói đan dược của huyền quang cấp có vấn đề có thể độc chết người gì gì đó rất nhanh một đan cắc sẽ bị phá tan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 một bên chân đồng cũng thở dài ảm trưng một n h ì n một đột phá t bất ngờ một nếu như nửa tháng trước hồng đức nói lời này hắn còn có thể có chút k h ố n g phục thế nhưng khoảng thời gian này huyền quan g các khai thông định cấp hẹn trước chân đồng không thể không thừa nhận hồng đức nói không hẳn là chuyện giật ân chỉ ít hiện nay huyền quan g các giải quyết rất nhiều vấn đề là hắn căn bản giải quyết không được vậy làm sao bây giờ kỳ lập minh có chút táo bạo nói điều này cũng không được cái kia cũng không được không thể trơ mắt nhìn cổ đàn lâu của mình từng chút bị người từng bước xâm chiếm cuối cùng đóng cửa、A. lâu chủ ta ngược lại có biện pháp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 ánh mắt của kỳ lập minh sáng lên mạnh mẽ vô bàn hệ nghi xuân cùng hồng đức ánh mắt cũng tỏa sáng chân ly nói quả thực quá đúng rồi bởi vì cổ đan lâu bọn họ kinh doanh đan dược vì lẽ đó trước l u ô n nghĩ ở mặt đan dược đánh bại huyền quan các nhưng lại không có cách nào lúc này mới sức đầu mẹ c h á n hiện tại chân ly đề tỉnh bọn họ mới triệt để tỉnh lộ lại tuy cổ đan lâu bọn họ chỉ kinh doanh đan dược nhưng huyền quan các không phải à, đối phương ở mỗi cái phương diện đều có liên quan đến muốn đạ kích quá đơn giản ý kiến hay thực sự là ý kiến hay kỳ lập minh hưng phấn ở trong đại sảnh đi tới đi lui cuối cùng đột nhiên vô bàn nói chuyện này chúng ta đến bàn bạc kỹ cảng nhất định phải làm vô cùng h o à n mỹ tuyệt đối không thể như lần trước ở tú nhất các bị đối phương nhìn thấu lần trước sự tình tú nhất các quả thực là trộm gà không xong còn mất nắm gạo không ăn được thịt dê t r e o đến một thân tao lâu chủ ngươi yên tâm chuyện lần này chúng ta không tìm người khác tự mình lên sân khấu ta liền không tin huyền quan g cấp kia có ba đầu s á u tay chân ly khỏe miệng đột nhiên phát họa lên một nụ cười âm lạnh trong lòng bốc lên vô số ý đồ xấu trong lòng bốc lên vô số ý đồ xấu trong lòng bốc lên vô số ý đồ xấu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 chỉ là nghĩ đến lam quang học viện thất thủ mộng cảnh bình nguyên l u ô n hãm đám người dược lao hưng phấn liền trong nháy mắt yếu bớt rất nhiều vũ hoàng nhất trọng nếu như đặt ở mộng cảnh bình nguyên trước đây tuyệt đối là cường giả hàng đầu thế nhưng hiện tại mộng cảnh bình nguyên bị vô lượng sơn c h i ế m cứ đám người dược lao ngay cả dũng khí trở lại cũng không có vừa nghĩ tới có quái vật khổng l ồ như vô lượng sơn đứng ở trước mặt bọn họ trong lòng đám người dược lao hưng phấn lại như bị một c h ậ u nước lạnh dội xuống triệt để t ắ t đi sau đó từng cái từng cái cắn chặt hầm răng yên lặng khổ tu điên cuồng không thôi bọn họ ở trong lòng yên lặng tự nói với mình một ngày nào đó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 mà một vạn huyền thạch trung phẩm nguyên bản trồng chất ở trong phòng tu luyện đã từ hóng ánh long lanh biến thành tảng đá sáng trắng thiên địa huyền khí bên trong hoàn toàn bị hấp thu trở thành một đống phế thạch cựu huyền ngạo thế quyết của ta mạnh thì có mạnh đáng tiếc cần hấp thu thiên địa huyền khí thực sự quá nhiều những ngày qua không ngừng tu luyện mới miễn cưỡng bước vào thất gia nhất trọng đ ỉ n h phong đổi làm những v õ g i ả khác đừng nói đến thất gia nhất trọng đ ỉ n h phong nhiều thiên địa huyền khí như vậy e là đủ hắn đột phá đến vũ hoàng trên mặt diệp huyền lộ ra một tia khổ não có lúc công pháp quá mạnh cũng không phải một chuyện tốt ầm ầm đúng lúc này toàn bộ huyền quang các đột nhiên truyền tới một tiếng n là tiếng gầm lên ầm ĩ xảy ra chuyện gì d i ệ p huyền hơi n h ớ n mày thân hình loáng một cái đã đi tới trong đại s ả n h huyền quang cát lúc này trong đại s ả n h vô số khách hàng cũng bị nổ vang cùng tiếng gầm lúc trước sợ hết hồn từng cái từng cái ngẩng đầu nhìn tới lẫn nhau r ồ n dập nghị luận trên mặt mang theo ngạc nhiên nghi ngờ d i ệ p huyền cũng ngẩng đầu nhìn lại ngay lập tức cảm nhận được tiếng nổ vang rền trước đó là từ nơi luyện hồn chuyển tới hơn nữa còn là ở lầu ba sắc mặt của hắn nhất thời biến đổi luyện hồn tầng thứ ba như luyện đan tầng thứ ba thuộc về cấp bậc cao nhất của huyền q u a n cát chỗ đó do đông láo tòa trấn bình thường là làm cho người tăng lên võ hồn. c h ị liệu thương thế võ hồn bây giờ phát sinh chấn động như vậy lẽ nào đông lão xảy ra chuyện gì chỉ là không chờ hắn bay tới một bóng người đột nhiên từ lầu ba của huyền quang cắt bay ra t ầ n g t ầ n g rơi ở trên mặt đất sau đó xì xì phun ra một ngụm máu tươi đây là một lao giả mặc dược sư bảo dâu tóc hoa dâm dáng dấp khá tiên phong đạo cốt chỉ là giờ khắc này trên áo b à o của hắn máu tươi điểm điểm sắc mặt cũng hoàn toàn trắng bệnh có vẻ chật vật đến cực điểm ồ này không phải cổ đan lâu chân ly đại sư sao tại sao hắn lại ở chỗ này hơn nữa còn chật vật như vậy người lao giả này vừa lộ diện những khách hàng xung quanh tất cả đều chấn động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 Thương thế không nhưng không cái ó chữa trị, t r lại c à này g g n còn à này n nghiêm trọng, chút nữa dẫn đến võ hồn tan nếu như không phải lao phu đúng lúc gián đoạn trình cũng muốn mất mạng g chút Phu phải Phu chỉ liệu, cái mất suýt trị sợ quá của lúc c Lao Đây, võ vỡ, Lao ở. chưa tính lao phu tìm huyền quan g các luyện hồn sư chất vấn người này lại còn muốn hạ sát thủ với ta nỗ lực cẩn giấu trận tướng cũng may thực lực của lao phu vẫn tính không yếu rốt cuộc trốn thoát bằng không chắc chắn phải chết cái gì chân ly nói như sấm sét nổ đến tất cả mọi người trận mắt mất mồm từng cái từng cái chấn động mọi người dồn dập ngầm đầu nhìn lên liền nhìn thấy khí tức trên người chân ly hệ hoại xác thực như là bị trọng thương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 cùng lúc đó vài tiếng kinh ngạc thốt lên đột nhiên vang lên từ trong góc huyền quang cát cấp tốc chạy đến m ộ t người cũng không biết lúc trước trốn ở nơi nào lúc này phần phật một hồi liền vây quanh chân ly tất cả đều nổi giận đùng đùng hung thần ác sát nhìn chằm chằm đám người tô tú nhất s á t khí nồng nặc ở trong huyền quang cát tràn ngập ra kỳ lập minh hồng đức ánh mắt của tô tú nhất đột nhiên ngưng lại người đến chính là cổ đan lâu hồng đức đại sư kỳ lập minh lâu chủ hệ nghi xuân phó lâu chủ chỉ thấy dưới con mắt mọi người chân ly lần thứ hai ho ra hai ngụm màu tươi tô tú nhất này chính là việc huyền quang cấp các, các ngươi làm sao quả thực là hát điếm người khác tới trị liệu võ h không những trị liệu thất bại trái lại còn muốn giết người diệt khẩu thực sự là quá c o i trời bằng vung sau khi hệ nghi xuân nghe xong dẫn tí mặt uy thế vũ hoàng khủng bố thả ra ngoài như một ngọn núi lớn chấn áp ở trên người hết thạy thành viên của h u y ề n quang cát Xì xì. một ít nhân viên phục vụ tu vi thấp sắc mặt tái nhuận trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi thân hình lảo đảo mướn ngã biểu hiện kinh hoàng hệ nghi xuân ngươi làm càn sắc mặt tô tú nhất tái xanh vung tay lên hệ nghi xuân thả ra uy thế trong nháy mắt biến mất hầu như không còn hả hệ nghi xuân hơi nhún mày trong lòng k i ế p sợ thực lực của tô tú nhất hắn quá rõ ràng tuy từng có một ít kỳ ngộ nhưng giống như hắn vẹn vẹn là vũ hoàng nhất trọng thế nhưng vừa nãy tô tú nhất vung tay dĩ nhiên trong nháy mắt liền tiêu chửi uy thế của hắn khiến cho sát khí trên người hắn cũng không còn cách nào thả ra tuyệt không phải cung cấp có thể làm được chẳng lẽ hắn trong lòng hề nghi xuân thầm giật mình chứ 1147, quả cầu thủy tinh, một. Khá lắm, chẳng trách có coi thực lực của cũng thủy tinh, khá như thế, hóa phá nhị như mạnh hơn, thiên đô phủ quả một, đột bát trọng, đây lối dai điều người gần lớn đến lắm, là là ra đô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 tu vi đ ờ i này cũng đừng nghĩ tiến thêm một bước c ò n chúng đây xem khiếp sợ không gì sánh nổi lẩm bẩm lên tiếng chân ly đại sư chính là một trong hai thủ tịch luyện dược sư của cổ đan lâu trước đây không lâu ở trong quá trình tu luyện nội thương võ hồn xuất hiện một tia g ầ n sóng nghe nói huyền quan g các ngươi ở phương diện này trình độ thâm hậu vì lẽ đó chuyên tới trị liệu ai biết huyền quan g các ngươi không những không thể trị trái lại để võ hồn của chân ly đại sư sắp phán át phát hiện tình huống này huyền quan các ngươi không những không có tìm biện pháp cứu vãn trái lại muốn động thủ giết người ha ha ha đây chính là lời ngươi nói tiếng lành đồn xa trên mặt kỳ lập minh mang theo vẻ dữ tợn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 trong đại s ả n h huyền quang các không ít quầy hàng nát tan tàn tạ không thể tạ sắc mặt của tô tú nhất tái xanh nói kỳ lập minh ngươi lại dám động thủ đ ừ n g trách huyền quang các ta không k h á c h k h í hắn dứt tiếng toàn bộ huyền quang các lập tức tràn ngập ra đạo đạo t r ậ n văn từng tia sáng màu trắng lẫn nhau đan sen hình thành một luồng hình ảnh c u ộ n quận tô tú nhất huyền quang các các ngươi trong bóng tối giết người không được đây là muốn chuẩn bị dùng mạnh sao kỳ lập minh cười lạnh ngươi nói vậy lúc này một tiếng hét phẫn nộ từ lầu ba truyền đến đông lão một mặt phẫn nộ đi tới áo bảo của hắn có chút chật vật khoe miệng cũng mang theo máu tươi vừa đi ra hai mắt liền lạnh l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 trương h i một nghìn một trăm bốn mươi tám quả cầu thủy tinh hai tô tú nhất liếc nhìn đông lão nghi ngờ nói đông lão võ hồn của t r â n ly tia đến tột cùng xảy ra chuyện gì lúc này trên mặt đông lão lộ ra một tia nghi hoặc lắc đầu nói ta cũng không rõ ràng chân ly tia xác thực là tìm đến ta trị liệu võ hồn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 vậy là ai làm ngươi sẽ không nói võ hồn của chân ly đại sư không hiểu ra sao tự mình tan vỡ chứ đông lão lạnh lùng nói ta nói rồi không phải ta làm là không phải ta làm còn tại sao lại đột nhiên tan vỡ lao phu s á t thực không biết đông lão nói lần thứ hai để mọi người nghị luận sôi nổi trong đó mấy người đối với đông lão biểu thị hoài nghi nhưng cũng có một chút người đối với đông lão khá t i n phục huyền quang các khai trương đã hơn hai tháng võ giả tìm đông lão chữa trị trị liệu cùng tăng lên võ hồn cũng không phải số ít những người này đều biết rõ đông lão tuyệt đối là có chân tài thật học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 tô tú nhất liếc nhìn đông lão nghi ngờ nói đông lão võ hồn của chân ly tia đến tột u c ũ n g xảy ra chuyện gì lúc này trên mặt đông lão lộ ra một tia n g h i hoặc lắc đầu nói ta cũng không rõ ràng chân ly tia s ắ c thực là tìm đến ta trị liệu võ hồn chỉ là ta còn chưa bắt đầu trị liệu võ hồn của hắn lại đột nhiên tan vỡ sau đó hắn liền ra tay với ta ta căn bản không phản ứng kịp là phát sinh cái gì kỳ lập minh cờ ư i gằn dễu cờ nói ha ha ha được lắm không phản ứng kịp phát sinh cái gì ngươi đường đường huyền quan các thủ tịch luyện hồn sư thậm chí ngay cả võ hồn của chân ly đại sư làm sao tan vỡ cũng không biết ngươi nói ngươi không phải làng bầm thị là cái gì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 lẽ nào vì hãm hại ngươi ta ném tương lai của mình tiền đồ thậm chí sinh mệnh của mình vào trong đó ngươi cảm thấy sẽ có người ngu như vậy sao Trước 1149, thẹn thanh tán. thể rất trước tức bất rất nhiều. Võ hồn tan tiên một nhất thể trị tan Thứ tr người sư người Chu chúng chân có lúc còn chân cũng chuyện cực phục, có có chữa khác cùng Không không hơi nghi hoài nghi nhiều. hồn không phải chuyện nhỏ, đầu tiên nó cực kỳ khó khôi không hồn định hồn hai hậu quả vô cùng nghiêm giận. quần bàn nói, nói ngờ nó luyện nói quá quả đều yếu đầu dám vi lập Võ vỡ võ vỡ. vô để xì xào kỳ ly lý, ly, huyền quan g các xác thực là đoạn chuyện làm ăn của cổ đan lâu nó cũng có động cơ h ã m hại nhưng muốn nói cổ đan lâu dám nắm sinh mệnh cùng an toàn của thủ tịch luyện dược sư ra h ã m hại huyền quan g các mọi người lại cảm thấy khó mà tin nổi đám người tô tú nhất sắc mặt tâm trầm nghe võ giả xung quanh nghị luận không biết nên làm sao cãi lại trong khoảng thời gian ngắn huyền quan g các rơi vào tình cảnh tiến t ố i lương nan loại địa phương như hại tính mạng người khác này chúng ta ha có thể để hắn làm sàng làm bậy gieo vạ người khác hôm nay cổ đan lâu ta cần phải diệt trừ huyền quan các cho dân chúng thiên đô phủ một càn k h ô n sáng sửa kỳ lập minh n g h ĩ chính ngôn từ vẻ mặt tức giận đùng đùng đùng đùng nói được lắm nói được lắm à cổ đan lâu kỳ lâu chủ quả nhiên nghĩa bạc vân thiên lòng dạ từ bi đúng lúc này một tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên ở trong đại s ả n h có vẻ đặc biệt trói thai cùng lúc đó nương theo tiếng vỗ tay còn có một âm thanh l ạ n h lạnh chỉ là trong thanh nhâm kia ẩn chứa một tia dễ c ậ n mọi người đều hiểu ai sắc mặt kỳ lập minh t á i xanh tức giận quay đầu liền nhìn thấy một thiếu niên từ trong đám người chậm rãi đi ra khỏe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt ánh mắt thâm thúy như tinh thần người đến chính là diệp huyền ở một bên quan sát đã lâu kỳ lâu chủ người này chính là huyền diệp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 vẻ mặt có chút xấu hổ nói diệp huyên phất tay một cái nói với hắn ta đều biết bình tĩnh đừng nóng sau đó hắn quay đầu nhìn về phía mấy người cổ đan lâu c ư ờ i lạnh nói cổ đan lâu kỳ lâu chủ ngươi uy phong thật to à còn có tên lừa đảo hồng đức đại sư hệ nghi xuân phó lâu chủ này đã lâu không gặp làm sao ngày hôm nay lại tới huyền quan cấp ta gây sự sao gây sự ánh mắt kỳ lập minh lạnh lẽo các hạng ngươi cẩn thận nhìn rõ ràng chúng ta là đến đòi lại công đạo hả hóa ra là như vậy diệp huyên lạnh nhật nói xem ra là ta hiểu lầm mấy vị ha, ha chuyện vừa rồi ta cũng nghe nói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 tô tú nhất đột nhiên ngăn ở trước người diệp huyền ngăn cản một t r à o này của kỳ lập minh chỉ nghe a nhờ một m tiếng kinh khí mãnh liệt ở trong đại s ả n h huyền quan các bao phủ thổi xung quanh không ít người ngã trái ngã phải liên tiếp lui về phía sau tô tú nhất cả giận nói kỳ lập minh ngươi dám trên mặt diệp huyền lướt qua một tia lạnh lẽo lạnh lùng nói đạo lý nói không lại liền muốn động thủ sao tô tú nhất ngươi còn chờ cái gì tô tú nhất xứng sở không biết diệp huyền là có ý gì diệp huyền lạnh lùng nói hiện tại có người ở huyền quan các chúng ta gây sự ngươi thân là cường giả của huyền quan các lẽ nào tùy ý người khác ở huyền quan các ta nga nga ư ợ c sao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 trên mặt hiện ra sắc khí liền nghiêng người mà lên thân hình tô tú nhất vội vàng loáng một cái nên thân ngăn cản tới ha ha tô tú nhất ngươi cho rằng ngươi vừa đột phá bắt giai nhị trọng liền có thể đối kháng lao phu sao thực sự là b u ồ n cười hôm nay ta liền để ngươi biết một hồi ngươi cùng lao phu tranh lệ n h kỳ lập minh cười lạnh một tiếng cấp tốc đánh với tô tú nhất chư vị huyền quang c á c này làm ác giữ n ư u gây dối hôm nay cổ đan lâu ta liền n i ê m phong h ắ c điếm này đưa thiên đô phủ ta một càn k h ô n sáng sủa chư vị huyền quang cấp còn không ngoắn bó tay chịu trói cho ta còn có đường sống bằng không đ ư n g trách chúng ta hạ thủ vô tình h ề nghi xuân phó lâu chủ cười lạnh một tiếng cũng lao ra vèo vèo vèo phía sau h ề nghi xuân tương cương giả cổ đan lâu dồn dập ra tay khinh khí mãnh liệt bao phủ toàn bộ huyền quang c á c không ít khách hàng dồn dập lùi về sau vẻ mặt kinh hãi diệp huyền cười giận dữ nói hay hay à kỳ lâu chủ tất cả hậu chiêu đều chuẩn bị kỹ cảng các hạ cũng thật là để tâm có điều ở huyền quang c á c ta các hạ cũng dám động thủ không cảm thấy mình quá ngây thơ sao diệp huyền cười lạnh một tiếng vung tay lên trong đại sành huyền q u a n cắt vô số trận văn đột nhiên bắn mạnh ra chứ ở trong huyền q u a n cắt thiết lập rất nhiều đại trợn trong nháy m đám người tô tú nhất dưới sự chỉ huy của diệp huyền cấp tốc trốn vào trong trận pháp ầm ầm ầm giờ khác này một ít võ giả ở ngoài huyền quan g các lập tức giật mình nhìn thấy toàn bộ huyền quan g các đột nhiên bùng nổ ra một đoàn hào quang ngầm n ặ c cả huyền quan g các như bị ánh sáng vô tận bao vây toàn bộ khu tây thành đều cơ hồ có thể nhìn thấy thanh thế hùng vĩ động tĩnh lớn như vậy để hết thẻ võ giả đều trận mắt mắt mồm vào giờ phút này đám người kỳ lập minh bị trận pháp bao vây trên mặt không kinh hoàng chút nào nhìn xung quanh xương mủ dày đặc trái lại lộ ra một tia xem thưởng đây chính là lá bài tẩy của huyền quan các, các ngươi sao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 Mà đúng l ú c này một tiếng nổ vang kỳ ị c trước h liệt vang lên, trận văn trước mắt vang văn k lập minh cấp t ố c c lưu h u y ể n m ộ t cổ ra, mình, dự, người, hắn, hắn này, sự á n là hoàng rồi trận g cửu u bắn ra, pháp a n h của huyện quang cát ngay cả vũ hoàng nhị trọng như hắn cũng có chút vất vả như vậy vũ hoàng nhất trọng như đám người hề nghi xuân cùng hồng đức đại sư làm sao bây giờ hiện tại đến xem c á i khốn trận này đủ để nhốt hắn lại thời gian tương đối dài một khi hắn không thể đúng lúc thắc o hốn vậy hắn mang đến vài tên vũ hoàng nhất trọng cùng vũ vương liền nguy hiểm Trước 1151, hết thầy bắt,、hai. Trước mắt thể trận trì, Nhất Trọng trọng thương, thậm trận. Trân trận trận. dưới nhưng Vương, được, người người còn có còn chỉ công kích chí Đức, các hắn pháp Hoàng khó khiến họ Không phải pha Hồng pháp hai pha này nay Ly, này bọn mau mau hai người các người mau mau kiên liền nói, liền nga xuống. ở dị, kia, quá là Vũ Vũ vừa đạo đủ quỷ toàn bộ tầm mắt đều là một mảnh t r ắ n g xóa không gian bốn phía tựa hồ v ặ n vẹo lên vô số bạch quang nhìn bằng mắt thường không thấy như mạng nhện tràn ngập về phía hắn tuy hắn không biết đây là cái gì nhưng lại có một loại cảm giác uy hiếp mạnh mẽ bay lên đáng chết này không chỉ có một không trận sát trận thất giai hơn nữa còn là một t ảo trận nghĩ tới đây kỳ lập minh triệt để tan vỡ một k h ố n trận thất giai đình p h ò n g cộng thêm một sát trận cuối cùng còn có một không trận càng khuyết đại chính là này rõ ràng là trận pháp thất giai nhưng có thể phong khóa lại vũ hoàng sau lưng của hắn đã bốc lên từng tia mồ hôi lạnh phá cho ta vào lúc này xem thường cùng tự tin trên mặt kỳ lập minh đã hoàn toàn biến mất hắn không lo được dấu dốt vội vàng vận chuyển h u y ề nguyên n đồng thời trên đỉnh đầu một con yêu thú m a n h hổ kim sáng lòe lòe hệ lên đạo đạo tinh hoàn lưu chuyển m a n h hổ kia nổi giận gầm lên một tiếng cùng k i m câu trong tay hắn kết hợp hóa thành một hồ hình cắn xe ở trong hư không phía trước chỉ nghe tiếng vang ầm ầm toàn bộ đại trận ở dưới đòn đánh này cấp tốc lay động nhưng chỉ chốc lát liền khôi phục i ê n tĩnh quả nhiên còn có một trận pháp phòng ngự có không trận sát trận ảo trận sao lại không có trận pháp phòng ngự trên mặt kỳ lập minh tay đắng h ắ n đã sớm đoán được khả năng này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 tuy trước đây không lâu hắn cũng đột phá vũ hoàng n h ị trọng nhưng ở bên cạnh nhìn lâu như vậy hắn biết rõ tuy kỳ lập minh cũng chỉ là bát giai n h ị trọng nhưng thực lực mạnh hơn hắn một bậc đơn đà độc đấu hắn căn bản không phải đối thủ của kỳ lập minh t r ư n g một n g h ì i a ra mặt một trong lòng nghĩ như thế tô tú nhất không ngừng phát động đánh lén với kỳ lập minh khoái dày cử động của hắn tức g i ậ n đến kỳ lập minh hầu như thổ huyết ầm ầm đúng lúc này toàn bộ đại trận m a n h liệt lay động đồng thời phát sinh tiếng c ạ n kẹt, kẹt. x ả ra chuyện gì tô tú nhất ngay lập tức khiếp sợ ngẩng đầu lên chỉ thấy ở ngoài huyền q u a n cát vài tên nam tử khí thế bất phà đang đ i ê n cuồng tấn công cấm chế ở ngoài huyền quan cấp trong đó đầu lĩnh khí tức trên người chất phác ánh mắt lạnh lùng môi đấm ra một quyền cấm chế ở ngoài huyền quan cấp tuân ra một chùm quan g mang đồng thời không ngừng lay động cùng lấp lóe tựa hồ không chịu được xung kích đáng sợ như thế lý gia lý như thành sắc mặt của tô tú nhất đột nhiên biến đổi d i ệ p thiếu người tiến công huyền quan cấp ta là thiên đô phụ thế gia lý gia một trong các thế lực hàng đầu lý như thành kia từ mấy chục năm trước liền bước vào b á t giai nhị trọng hiện tại e rằng đã đạt đến nhị trọng đình phong tô tú nhất vội vàng truyền âm cho diệu huyền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 Trưởng ấn to lớn mạnh mẽ vô vào cấm chế ở ngoài huyền quan c á c chỉ nghe răng rắp một tiếng trên cấm chế lập tức xuất hiện vô số vết g i ạ n n ớ c tuy đúng lúc bù đắp lại nhưng ánh sáng rõ ràng ảm đạm rất nhiều diệp thiếu ta nghe nói cổ đan lâu có thể sừng sững ở khu tây thành kỳ thực sau lưng là có hậu trường cùng nâng đỡ bây giờ nhìn lại lý ra này hẳn chính là ở sau lưng bọn họ nâng đỡ tô tú nhất vội vàng truyền â m nói lý ra sao ánh mắt diệp huyền lạnh lẽo nhưng cuối cùng vẫn vung tay lên rút trận pháp về tiếp tục rằng co không bao lâu nữa trận pháp của huyền quan cát sẽ triệt để phá hủy như vậy còn không bằng chức rút trận pháp về nhìn lý ra Vụ. trận pháp trong huyền quang các vừa triệt thoái toàn bộ phòng khách lập tức khôi phục trong sáng tất cả mọi người nhìn tới tất cả đều bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người chỉ thấy trong đại sảnh cổ đan lâu mang đến hơn một ư ơ i tên cường giả chết chết thương thương mau tươi đ ầ y đất trong đó cường giả vũ vương không một sống sót tất cả đều đầu một nơi thân một mẹo vũ hoàng nhất trọng cũng ngã xuống hai cái mà nhân vật chủ yếu của cổ đan lâu như lâu chủ kỳ lập minh phó lâu chủ hề nghi xuân luyện đan đại sư hồng đức cùng chân ly không ngã xuống nhưng tất cả đều vô cùng chật vật cả người máu me đầm địa đặc biệt là hề nghi xuân cả người khí tức bể h o i máu me be bét khắp người chỉ còn dư lại nửa cái mạng mà hồng đức cùng chân ly cũng không khá hơn chút nào mà ngoại trừ người cổ đàn lâu khách hàng còn lại đồng dạng bị vây ở trong đại sảnh thì sợ hai không thôi từng cái từng cái sắc mặt trắng bệnh nhưng không một ai bị thương nhìn thấy trận pháp biến mất hết thể khách hàng đều như ong vỡ tổ tuân r a huyền quang cát cũng không dám ở lâu mà chạy nhanh nhất là đám người kỳ lập minh lắc người một cái liền xuất hiện ở trên đường phố ngoài huyền quang cát lúc này mới nổi giận đùng đùng tràn ngập oán hận nhìn đám người diệp huyền trong huyền q u a n cát ánh mắt h ô n g hát chết đi cho ta kỳ lập minh nhìn đám người hề nghi xuân sống dở chết giờ. trong lòng cực kỳ nổi giận lúc trước bất thức lập tức bạo phát ra trực tiếp b ổ về phía huyền quang các vụ ở ngoài huyền quang các một lớp cấm chế loại lên chặn lại đòn đánh này của kỳ lập minh khiến cho hắn tay trắng trở về trận pháp cấm chế thật là tinh diệu trong đám người một ít cường giả đối với trận pháp hơi có trình độ thấy cảnh này từng cái từng cái âm thầm thắt phục ừ xem ra huyền quang các người ở thiên đô phủ công nhân giết người mấy vị còn không mau mau đi ra tiếp thu thẩm phán ánh mắt của diệp huyền phát lệnh các hạ tựa hồ lầm đi ở thiên đô phủ công nhân giết người hẳn là cổ đan lâu n à y lý như thành hơi nhún g mày tựa hồ vô cùng khó chịu diệp huyền trả lời lạnh lùng nói lý như thành ta làm việc chẳng lẽ còn cần ngươi dạy sao ta nói cái gì tự nhiên chính là cái đó còn đến tột cùng sự thực như thế nào ta sẽ điều điều tra rõ ràng diệp huyền lạnh lùng nói muốn điều tra các ngươi đi vào điều tra còn đi ra ngoài thứ chúng ta không dành bọn họ thực lực đều quá yếu ở trong huyền quan g cấp còn có lực tự bảo vệ đi ra ngoài đối phương chẳng phải là m u ố n nào h nặn như thế nào cũng được ta chính là người của thiên đô phủ lý ra lẽ nào các hạ ngay cả ta cũng tin không lý như thành lạnh lùng nói ha ha xin lỗi cái gì lý g i a ta chưa từng nghe tới m u ố n chết ánh mắt của lý như thành đột nhiên lạnh lẽo mọi người cũng xôn xao huyền quan các gần đây ở thiên đô phủ thanh thế kinh n g ợ i nhưng dù sao chỉ có thể coi là một thực lực trung đẳng mà lý g i a chính là thế g i a sừng sững ở thiên đô phủ hơn nghìn năm một trong sáu thế lực hàng đầu huyền quan các dám nói chuyện với lý g i a như thế thực sự là không biết chết sống á chương một nghìn một trăm năm mươi ba lý g i a ra mặt hai có điều cũng có người thông minh nhìn ra lý ra từ vừa xuất hiện liền đứng ở góc độ của cổ đ à lâu nếu người huyền quan các tùy tiện đi ra đó mới thật sự là ngớ ngẩn được rất tốt các ngươi cho rằng trốn ở bên trong không gian là có thể sao lý như thành ta liền đánh tất cả bọn ngươi ra lý như thành cười lạnh một tiếng đột nhiên một trưởng vỗ tới huyền quan cát một trưởng này đánh ra dòng ngâm hộp gầm h u y ề n nguyên thủ trưởng khủng bố như một ngọn núi lớn chấn động hư không ầm ầm nghiền ép ra v y thế so với kỳ lập minh lúc trước mạnh đâu chỉ gấp đôi chỉ n g h e quanh một tiếng toàn bộ huyền quan cát đung đưa kịch liệt ánh sáng cấm chế lần g lánh dù chặn lại một trường này nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác lào đà lào đảo sắc mặt diệp h u y n đột nhiên biến đổi Thực lực của lý như thành đã mơ hồ vượt qua cực hạn chịu đựng của t r ậ n pháp tuy một trưởng này không thể phá tan cấm chế nhưng nhiều lần công kích huyền quang c ấ t tất nhiên sẽ không chịu nổi hết thể cấm chế sẽ triệt để tan vỡ tựa hồ còn rất vững chắc vậy thì đón thêm ta một trưởng nữa lý như thành cười lạnh cũng không thèm để ý lần thứ hai vô ra một trưởng sắc mặt của đám người diệp huyền đều cực kỳ âm trầm nếu như đối phương ở trong t r ậ n pháp còn có lực lượng chặn lại nhưng lý như thành đứng ở bên ngoài phát động tiến công với huyền q u a n cấp ngay lập tức sẽ để đám người diệp huyền bó tay toàn tập ngay thời điểm lý như thành công kích sắp hạ xuống một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước huyền quang cấp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 lý như thành lạnh lùng nói vậy ngươi ngăn cản bồn hoàng làm cái gì khâu vô song cười n h ạ t nói ta là không muốn cùng lý ra ngươi nối nghịch thế nhưng huyền quan cấp này có ân với ta khâu vô song ta làm việc luôn có thủ báo thủ có ân báo ân vì lẽ đó kính x i n lý như thành đại nhân hạ thủ liêu tình tiếng nói của hắn nhìn như phóng đãng bất ham nhưng trong giọng nói k i ê n định lại làm cho người không rét mà run lý như thành lạnh giọng nói nói như vậy ngày hôm nay ngươi là nhất định phải ngăn cản bồn hoàng có thể nói như thế ánh mắt của lý như thành phát lạnh con mắt hơi nhau lại phẫn độ quát khâu vô song ngươi thật muốn trợ trụ vi ngược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 trong con người lý như thành lóe lên lệ mang lạnh giọng nói chuyện hôm nay tuy chỉ là huyền quan g c ấ t cùng cổ đan lâu tranh cãi nhưng lý ra ta thân là thiên đô phủ sáu đại thế lực đại biểu là chính đạo của thiên đô phủ tự nhiên có quyền xét duyệt h ai đúng ai sai h ã n cười lạnh nói hiện tại ta đại biểu thiên đô phủ niêm phong huyền quan g c ấ t đồng thời mang tất cả mọi người của huyền quan g c ấ t cùng cổ đan lâu về thiên lao của thiên đô phủ đợi điều tra trận tướng nếu ngươi dám can đảm ra tay chính là công nhân cãi lời thiên đô phủ cãi lời sáu thế lực lớn định ra quy củ khâu vô song ngươi có biết hậu quả hay không khâu vô song hơi thay đổi sắc mặt công nhân cãi lời thiên đô phủ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 trên mặt lý như thành co giật một hồi cả giận nói khâu vô song nếu ngươi cố ý muốn đối kháng thiên đô phụ ta vậy liền chờ thiên đô phụ tới thu thập ngươi đi tiến lên hắn gầm lên một tiếng cả ngươi khí huyết quần quận muốn lướt ra đồng thời mấy tên cường giả lý ra bên cạnh hắn cũng bay người lên lý như thành trưởng lão ngươi uy phong thật to à lão phu ta làm sao không biết lúc nào lý ra các ngươi có thể đại biểu thiên đô phụ ha ha hiện tại ngươi nên tính là ở thiên đô phủ công nhiên hành hung a đúng lúc này một tiếng rêu cợt văng lên từ góc đường đi ra vài tên cường giả trong đó đầu lĩnh là một lao giả dâu tóc hoa dâm sắc mặt uy nghiêm k hay e miệng m n nụ cười phúng, mà ở bên cạnh hắn, còn niên. nhìn g theo trào theo một thiếu h cười bác, Lâm lao giả kia, con của Lý lại, lui lạnh lùng Lâm kia, của ra giả ngươi trong nhiên nói, ngươi con co các Như Thành lại, thân hình về, nói, nơi đột rụt này làm chi? Lý Như thành, là đầu nháy mắt đậu trở về, góc tới bã sáng a Hay o s sớm hôm nay bị lửa đá khu tây thành chính là khu vực công cộng lẽ nào chỉ cho lý gia ngươi đến không cho phép lâm gia ta đến lúc nào lý gia ngươi còn có thể quản đến chuyện của lâm gia ta c ú c này lão phu đến huyền quang các mua đồ mấy người các ngươi là chó giữ cửa sao c ả n ở đây không biết câu chó ngoan không c ả n được sao ngươi kỳ lập minh tức giận đến trực tiếp phun ra một n g a máu t r ợ n tròn đôi mắt hắn biết thân phận đối phương mạnh mẽ ép tức giận trở lại giống như cầu viện liếc nhìn lý như thành lý như thành lạnh giọng nói lâm bác ngươi quá đáng lý ra ta cùng lâm ra ngươi luôn luôn nước giếng không phạm nước sông lâm ra ngươi đây là muốn cùng lý ra ta đối nghịch sao ồ đối nghịch này từ đâu đến nha lâm bác ngạc nhiên nghi ngờ nói ta vừa nãy chỉ mắng một con chó mà thôi vì sao lý như thành ngươi kích động như thế đều nói đánh chó dẫn gia chủ nhân chẳng lẽ nói con chó này là lý gia ngươi ngôi ha ha này liền thú vị lâm bắc cùng lý như thành đối trọi gây gắt lập tức đưa tới vô số quần chúng xì xào bà tán huyền quang c á c này lai lịch là gì lâm gia dĩ nhiên sẽ vì hắn ra mặt kia là lâm gia lâm bắc thiếu gia bên cạnh hắn chính là tôn tử của lâm bắc thiên tài số một của thiên đô phủ năm đó lâm thiên nghe nói lâm thiên này mấy tháng trước dùng trùng tôn đan của huyền quang c á c đột phá võ tôn vẫn không cách nào đột phá lúc này mới ngăn ngắn mấy tháng thời gian đã là lục giai tam trọng đề phòng trời ạ trải qua một thời gian nữa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 hiện tại chuyện này đã dính líu đến mấy gia tộc lớn của thiên đô phủ sơ ý một chút liền dễ dàng vạn kiếp bất phục ừ lý như thành h ừ lạnh một tiếng cũng cảm thấy cực kỳ vướng tay chân có lâm ra ở đây hắn tự nhiên không cách nào như lúc trước không có lý do trắng trợn ra tay chỉ có thể h ừ lạnh nói lâm bác có người ta không cùng ngươi miệng lưỡi chi tranh hôm nay huyền quan c á c này trị liệu cổ đàn l â u chân ly đại sư không được còn muốn giết người diệt khẩu thương gia b ự c này thiên đô phủ ta ha có thể tha cho hắn tiếp tục làm sàng làm vậy ha ha lý như thành ta làm sao nghe nói là cổ đàn lâu này cố ý hãm hại huyền quan cấp chứ lâm bác hiếp mắt cười nói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 n g ư vinh rồi. dương đại sư quả nhiên là vinh dương đại sư ta từng ở luyện hồn sư thắp rất xa gặp đại sư một lần chỉ cảm thấy vĩ đại bức người hiện tại ở gần nhìn càng thô bạo lộ ra ngoài ai nếu như ta là nữ có đại sư tại n hạ d ư cổ đan lâu kỳ lập minh kính xin đại sư vì cổ đan lâu ta làm chủ kỳ lập minh vội vàng cẩn thận tiến lên liên tiếp khóc tố dáng dấp kiệt như thấy cha đẻ tuy trong lòng đám người lâm bắc cảm thấy không ổn nhưng lễ nghi không thể thiếu cũng dồn dập tiến lên thi lễ một cái vĩnh dương nhìn thấy lâm bắc ánh mắt lộ ra một vệ tinh mang c a u mày nói hóa ra là lâm bắc trưởng lão chuyện này lâm ra các ngươi cũng có phần sao trên mặt của hắn lộ ra một tiêng lờ vực nhìn về phía lý như thành lý như thành vội và nói g n vinh dương đại sư huyền quan g cấp này chính là một thế lực mới quật khởi các chủ là người ngoại lai ta cũng không biết lâm bác trưởng lão tại sao lại dính líu i đến việc này vì huyền quan g cấp ra mặt lâm bác cười lạnh nói lý trưởng lão ta cũng không có vì huyền quan g cấp ra mặt chỉ là huyền quan g cấp đã từng chữa trị tôn nhi ta lúc trước thân thể tôn nhi ta bị thương mấy năm qua thiên đô phủ rất nhiều đại sư đều bó tay toàn t ậ p kết quả lại được huyền quan cấp cứu được ta tin tưởng thế lực như vậy tất nhiên sẽ không làm việc thương thiên hải lý chỉ sợ có mấy người là có ý đồ riêng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 lấy thân phận của vinh dương đại sư lý ra muốn mua được hắn e rằng cũng không dễ dàng a tô tú nhất không thể tin được nói chư vị nhìn là được rồi ánh mắt diệp huyền lạnh lùng nhìn giờ khác này ở ngoài huyền quan cát mọi người cũng quan tâm tất cả những thứ này lý như thành nhìn kỳ lập minh nói kỳ lâu chủ hiện tại vinh dương đại sư ở đây ngươi có oan quất gì cùng vinh dương đại sư nói đi vâng kỳ lập minh lập tức cúc c u n g túi người sau đó nhìn t r â n ly nói t r â n ly đại sư ngươi thả võ hồn ra ngoài cho vinh dương đại sư nhìn vâng chân ly đáp một tiếng thả ra võ hồn một đoàn quận sóng hỏa diễm kịch liệt xuất hiện ở trước mặt chúng nhân ở trong gió chập trờn có vẻ vô cùng không ổn định đồng thời một tia khí tức hồn lực hỗn đ ộ t cũng hiện ra ở trong đầu mỗi người đây là ánh mắt vinh dương nguyên bản lười biếng cấp tốc lướt qua một tia lệ mang trở nên lấp lánh hữu thần một tia hồn lực cường hãn từ trong cơ thể hắn điên c u ầ n tuần ra trong nháy mắt bao vây lấy võ hồn của chân ly tất cả mọi người đều căng thẳng quan sát một lát sau vinh dương thu hồi lực lượng võ hồn trên mặt lộ ra một tia trầm tư vinh dương đại sư thế nào kỳ lập minh vội vàng hỏi vinh dương n h ữ n mày nói võ hồn của người này đang đứng ở trong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 Võ lần của nhận ly liền bắt định này không thể một kia nghi ngờ đẩy huyền quan cấp vào vực sâu đông lão không còn cách nào bình tĩnh đột nhiên đi tới cửa huyền quan cấp cả giận nói lẽ nào các hạ ngươi không thấy được sao lão phu căn bản ngay cả hồn lực cũng không triển khai như thế nào phá hư võ hồn của hắn vinh dương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn điềm n h â n nói luyện hồn sư trong hình nguyên lai chính là ngươi hừ bởi vì là hình ảnh thủy tinh vì lẽ đó người bình thường không thấy được ngươi có sử dụng tới hồn lực hay không nhưng lão phu thân là hồn sư tháp phó hộ i trưởng sao lại không thấy được còn nữa võ hồn của chân ly sở dĩ ta n vỡ rõ ràng là vì hồn lực truyền b à o lúc đó ở đây chỉ có ngươi là luyện hồn sư chứ ngươi ra còn ai vào đây Trước Dương chỉ cảm 1156, Diệp nổi giận, Vinh nói, Huyền đông để láo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 không nghĩ tới huyền quan cấp thật sự làm được chuyện như thế thực sự là không nghĩ tới a huyền quan cấp gần đây ở thiên đô phủ nóng này như vậy không nghĩ sau l ư n g dĩ nhiên xấu xa như vậy hết thể người tụ tập mà đến đều bắt đầu nghị luận khiến cho sắc mặt của đám người tô tú nhất càng ngày càng trầm càng ngày càng khó coi người phục vụ trong huyền quan cấp càng sắc mặt trắng bệnh tay chân luôn cuống trên mặt kỳ lập minh lộ ra vẻ đ ắ c ý quay về phía lý như thành cung kính nói lý như thành trưởng lão vào lúc này mấy người huyền quan cấp còn không muốn đi ra n h ậ tội xem ra bọn họ là chuẩn bị chống đối đến cùng tính s i n lý như thành trưởng lao ra tay bắt mọi người huyền quan cấp cho thiên đô phủ ta một c à n k h ô n s á sửa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 đúng lúc này diệp huyền đột nhiên mở miệng nói diệp thiếu đám người tô tú nhất đều giật mình nhìn về phía diệp huyền ánh mắt của diệp huyền lạnh lùng chuyện đến nước này tiếp tục làm rùa rụt cổ ở trong huyền quan các đã không có tác dụng sẽ chỉ làm bọn họ càng ngày càng bị động l ặ n g lặng nhìn lâu như vậy nếu như tiếp tục trầm m ặ t xuống chỉ có thể để tội danh bị chứng thực Hừ, minh huyền chậm huyền ánh các cục cam cười. các, người lòng nợ nụ、cười. Đoàn người đi quang đi Diệp rãi đi rốt ra, ra m lập kỳ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 việc ngày hôm nay người người đều biết h ú n g chi còn có hồn sư tháp vinh dương đại sư làm chứng mặc người làm sao lời chót lưỡi đầu môi cũng đừng hòng bị biện đây chính là chuyện thứ hai ta muốn nói diệp huyền đột nhiên chỉ vinh dương h ư lệnh nói người này căn bản không phải luyện hồn đại sư gì thuần túy là một tên lừa gạt là lý gia và cổ đan lâu mời đến h ã m hại huyền quan g c á c ta mà thôi cái gì tin tức kính bạo này so với huyền quan g c á c hại chết người còn muốn chấn động tất cả mọi người đều c h ố mắt mắc mồm nhìn diệp huyền không thể nào vinh dương đại sư chính là hồn sư tháp phó tháp chủ nắm giữ huy chương luyện hồn sư thất giai làm sao có khả năng là tên lừa đả đại sư ở thiên đô phủ được hưởng nổi danh cũng không phải một ngày hai ngày đùa gì thế huyền quan g các này sẽ không là biết rõ khó thoát thiên đô phủ trừng phạt chuẩn bị phá q u a n chứ lý như thành s ư ơ n g sở cũng cười to lên trong mắt tất cả đều là vẻ t r n g trọng nói các hạ v ì n g u y biện thực sự là cái gì cũng dám nói dĩ nhiên nghi vấn thân phận của vinh dương đại sư ha ha ha chuyện cười quả thực là chuyện cười lớn mà vinh dương cũng cười lạnh cười nhạo nói tiểu tử ngươi là ai dám nghi vấn lao phu ngươi có biết hậu quả bất kính với lao phu không diệp huyền cười lạnh nói vạch chân một hàng giả sẽ có hậu quả gì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 bởi ấ t một tên kỳ k luyện hồn sư nào sau khi được phá, cũng có thể ở hồn sư đột vậy chỉ ở hồn h sư t cần đông lão đưa ra huy chương luyện hồ n sư mọi người ngay lập tức sẽ có thể từ huy trường nhìn ra lai lịch của đám người đông lão nghe được vinh dương yêu cầu sắc mặt của đông lão nhất thời hơi lội hắn chỉ cần vừa ra kỳ huy chương luyện hồ n sư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 còn tự xưng là thân phận cao quý rõ ràng chính là tên lừa đảo do lý gia mời tới còn dám ở chỗ này tùy tiện vinh dương giận tím m ặ t nói tiểu tử người ngự gia của n ô n chẳng lẽ không sợ chết sao hắn nhảy tới trước một bước một luồng huyền lực khủng bố trong nháy mắt bao phủ diệp huyền lại lực lượng cường h á n như bao tác bao vây diệp huyền chặt chẽ điên cùng đẻ ép diệp huyền luôn miệng nói hắn tên lừa đảo khiến cho trong lòng hắn nổi giận sắc cơ hiện lên một bên tô tú nhất vội vàng muốn ra tay giải vây chỉ thấy diệp huyền khoắt tay chặn lại ngăn c ả n cử động của hắn ở dưới huyền khủng bố thân hình vẫn không n ú c ních khoe miệm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 diệp huyền đột nhiên lớn tiếng nói trong con người bắn ra một đạo h à n mang so so cái gì vinh dương sửng sốt một chút khoe miệng diệp huyền mang theo cời ư nhạo nói muốn giả vờ giả vì sao luyện hồn sư trong lúc đó tự nhiên là so với trình độ luyện hồn chẳng lẽ còn so tu vi võ đạo trên mặt diệp huyền tất cả đều là vẻ trâm t r ọ n g ta cùng hắn vinh dương xem thường liếc nhìn đông lão diệp huyền g ầ n từng chữ là cùng ta cái gì toàn trường đều kinh hãi ta vừa nãy không nghe lầm chứ thiếu niên kia nói muốn cùng vinh dương đại sư ở trình độ luyện hồn so đấu đám người lâm bắc cũng trận mắt n g mất mồm từng cái từng cái há to miệng vẻ mặt đọc lại ha ha kỳ lập minh càng ôm bụng cười to trên mặt tất cả đều vẻ trào phúng ngươi tính là thứ gì có tư cách gì cùng vinh dương đại sư so đấu diệp huyền cười lạnh nói làm sao lẽ nào đường đường luyện hồn sư thất g i i thiên đô phủ hồn sư t h á p phó hội trưởng ngay cả giúp k h í cùng thằng nhóc như ta so đấu trình độ luyện hồn cũng không có nha đúng rồi ta suýt chút n ữ a quên hắn chỉ là một tên lừa gạt tự nhiên không dám hừ vinh dương xỉ cười một tiếng tiểu tử kích tướng đối với ta vô dụng hơn nữa chính như lý như thành nói bản đại sư dựa vào cái gì cùng n g ư ơ i so n g ư ơ i tính là thứ gì ảm c r ư n một nghìn một trăm năm mươi tám luyện hồn so đấu hai nói đến nói đi vẫn là không dám nhận mà thôi không dám nhận ha ha vinh dương không nhịn được cười to lên trong nét cười của hắn hiện ra lệnh giá n g a khí không để ý chút nào của diệp huyền để hắn cực kỳ tức giận ta nhận có ích lợi gì sao ngươi thắng huyền quan g cấp này chính là tài sản của ngươi vinh dương ẩn ra ngươi nói cái gì ta nói ngươi thắng tất cả mọi thứ của huyền quan cấp đều là của ngươi diệp huyền nói lời kinh người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 Tự nhất trong vật nhiên hồn kinh điển luyện hồn, liệu là so đấu võ diệm o song phương chúng chọn, ta tùy ý lựa ý m ỗ người l u y n hồn chế ra võ ạ n huyền nhất t mà tu vi võ lại tiến hành、so、đấu. Một phương võ hồn thắng được liền chiến、thắng. Diệp mình một năng đến, hành phương hồn thắng thắng. khả h có được đạt đấu, so u lên tiếng nói còn thời gian địa điểm cải lương không bằng bạo lực chính là hiện tại ở trước cửa huyền quang các t a ở đây mỗi một thành viên của thiên đô phủ đều là nhân chứng vinh dương đại sư nghĩ như thế nào d i ệ p huyền nói hai chữ đại sư đặc biệt nặng dĩ nhiên là so đấu võ hồn vinh dương nhữ mày sâu sắc liếc nhìn diệm huyền ở luyện hồn giới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 Mà v i như nhưng d ơ diệp ế huyền một mực làm vinh dưng cũng không nhận ra đối phương sẽ tốt bụng như vậy cô ý muốn đưa huyền quang cấp cho mình nếu tiểu tự này dám nhắc tới điều kiện này nhất định là có hắn lắm mà đối phương trẻ tuổi như vậy tu vi là khẳng định không bằng mình nói như vậy thiếu niên trước mặt này là khống chế phương pháp phối chế võ hồn nào đó hết sức đặc thù khẳng định là như vậy trong đầu vinh dưng hơi xoay chuyển đã nghĩ đến một khả năng cảm thấy hiểu rõ trần tướng ừ hóa ra là muốn dùng phương pháp phối chế võ hồn đặc thù đến thắng lợi thực sự là si nhân nằm mơ đến đây đi ta sẽ cho ngươi biết ở trước mặt vinh dương ta phương pháp phối chế đặc thù gì cũng là phù vân trong con ngươi vinh dương xẹt qua một tia hàn mang nhưng trong lòng trở nên hưng phấn